lập tức cả người lại là lùi lại ra ngoài thần lân tử trong mắt hiện lên tức giận tóc dài đầy đầu phiêu nhiên như khởi thần hỏa chân môn u ba theo gầm lên giận dữ thần lân tử nguyên bản tóc dài đen nhánh trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc t r u n g quanh b ạ n dặm hư không cũng xuất hiện một cỗ thiếu đốt trong tinh không chiến trường bị k h ô n thác đại thánh đưa lên tại tiên vũ đại lục m ấy khi thấy thần lân tử vương phong bọn người liên minh lúc đám người liền kinh hại không thôi d i ệ p trường ca muốn độc chiến tứ đại thiên tiêu bây giờ thần lân tử phóng thích thần hỏa càng là gây nên manh động trời ạ đó là thần lân động vô thượng bí điển nghe nói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 cuối cùng biến mất không thấy gì nữa xem ra loại trình độ này h ỏ a diễm còn không gây thương tổn được ngươi thử xem cái này chiêu như thế nào thần hoàng lịch pháp thần lân tử bình tĩnh nhâm thanh vang lên diệp trường ca đưa tay đánh lui chung quanh h ỏ a diễm dọn dẹp ra một mảnh trăm triệu không gian theo thần lân tử âm thanh rơi xuống chung quanh h ỏ a diễm lần nữa bắt đầu bạo động bất quá lần này không phải ra bên ngoài k h u y ế t tán mà là đều đều phân bố tại mỗi một tất h ỏ a diễm lĩnh vực liền diệp trường ca bên cạnh đều xuất hiện một chút xíu hòa diễm pháp tắc ba đ ộ hòa diễm pháp tắc rót đầy lĩnh vực sau đó ở đây bắt đầu từ từ biến mất ở tinh không trong vũ trụ. ngoài ước vạn dặm khôn thác đại t h á n h ánh mắt c ò r ụ t lại diệp trường ca cùng thần lẫn tử giao chiến trăm vạn dặm không gian đều biến mất là triệt triệt để để tiêu thất chỉ còn lại trăm vạn dặm hư không v ự c sâu tiên vũ đại lục đám người cũng run sợ không thôi đây chính là cổ tộc tiên tiêu thực lực so với cổ hoàng tử càng đáng sợ hơn diệu chỉ tử tích nhu mấy người nữ cũng đang q u a n chiến nhìn thấy diệp trường ca biến mất không thấy gì nữa cũng đều lo nghĩ không thôi thật là lợi hại thần thông đạo pháp thật là lợi hại một chỗ trong không gian hư vô diệp trường ca toàn thân bị ngọn lửa bao k h ỏ trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chương ba trăm bảy mươi tám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 nhưng mà cái này hỏa thần thông vậy mà cưỡng ép cách ly thiên địa phát tắc bây giờ mảnh này thần h ỏ a không gian đại đạo đã tiêu thất không có đại đạo vết tích thần thông đạo pháp như thế nào thi triển cái này cùng thảo tự kiếm quyết có chút tương tự chỉ bất quá h uy lực có chỗ không bằng thảo tự kiếm quyết là cưỡng ép chặt đứt thời không t r ô n vùi hết thảy mà cái này chân ngôn nghịch phát tắc là ngăn cách đại đạo đốt cháy và vật phiến hơi t h ở ở giữa t r u n g quanh l n chứa kinh khủng chấn động hòa diễm đã có tới diệp trường ca kiếm quăng trong tay xuất hiện khe khe chém một cái Bang ba. thần hòa trong lĩnh vực k i u diệm kiếm thảo xuất hiện lần nữa lăng lệ chín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 Coi như ngươi là cố ý khiên một kiếm ngươi cũng không sợ bị ta một kiếm c h ặ n giết vốn cho rằng người mặc trong nhà đạo tổ còn sót lại áo giáp không sợ bất luận cái gì đại thánh công kích không nghĩ tới bị ngươi kiếm quang đâm xuyên thần lân tử sắc mặt âm trầm không chắc diệp t r ư ờ n g ca thần sắc đạm nhiên cổ hoàng tử trên thân cũng có một cái rất cứng rắn áo giáp bất quá bị hắn toàn lực ba kiếm cho chém nát diệp t r ư ờ n g ca ta một chiêu kia mới vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi kiếm pháp huy lực tiếp xuống thần thông ngươi nếu có thể đo lấy ta liền quay đầu rời đi thần lân tử trầm giọng nói diệp trương ca trong mắt hiện lên lạnh lẽo cười lạnh một tiếng còn muốn đi lục đạo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 diệp trường ca nhìn xem nổ tung lên quan g mang nhìn lướt qua cổ hoàng hành tự bí bộc phát cả người biến mất không thấy gì nữa liệu tinh nguyên biến sắc hắn theo bản năng ngưng kết pháp lực chống cự lại lan tràn tới cường đại ba động trung tâm chiến trường đã bị quan g mang bao phủ không ai có thể thấy rõ ràng tình huống giống ba thẩm nhanh chỉ nghe thấy thần lân nữ một tiếng gào thét lập tức không có khí tức cổ hoàng tử vương phong thần lân nữ thần lân tử cùng diệp t r ư ờ n g ca cũng bị mất khí tức chương ba trăm bảy mươi chín viên thiên thành năm người khí tức biến mất trong n h mắt liệu tinh nguyên liền vào tới quỷ thiên đại thánh cũng theo sát phía sau Bạo tạc chỗ, hai liên thủ, có thể chiến đại thánh phong. đột nhiên c h h t h ước vạn g dạng đang tinh ê c không chiến trường xuất hiện một đạo khổng lồ hữu ảnh đại thánh đỉnh phong ba tất cả trong chiến trường đại thánh trong lòng cũng là run lên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 ừ ta cổ tộc hoàng tử nếu là vẫn lạc người n h â n tộc hôm nay tất cả đại thánh tất cả đều cho cùng một đạo vang vọng tiên vũ tinh vực â m thanh truyền vào trong thai mọi người lưu tinh nguyên thể nội pháp lực đại c h ấ n lập tức phun ra một ngụm màu tươi tại chỗ n h â n tộc đại thánh đều là như thế mà cổ tộc đại thánh cũng không việc gì cung trạch l ấ n nhân tộc ta không thánh hồ lại là một đạo vang vọng vũ trụ thanh âm to lớn chuyển tới tất cả tiên vũ tinh vực tinh thần đều tại gần tới tinh vực đại thánh đình phong đều có chỗ cảm ứng phát ra thần thức mà lưu tinh nguyên nghe được â m thành một khắc này nội thương thế trong nháy mắt bình tĩnh lại đại thá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 hôn người ta tộc đều bị sát hại di quất cũng hóa làm gió bấc sau này chỉ vì thủ hộ nhân tộc chỉ vì thiên hạ thương sinh mà sống đây là một đoạn cuộc sống bi thảm cái này cũng là một đoạn xúc động lòng người nhân sinh người nghe đều bi thương đều kính nghệ ủy thiên đối với cùng trạch cung t í n h nói tiền bối thần lân động thần hòa không gian cực kỳ huyền ảo bây giờ liền ngài cũng không thể nhìn t chỗ sao cùng trạch trầm giọng nói thần lân động thần hòa chân ngôn có thể nói là tiên vũ đại lục đệ nhất hòa đạo thần thống trước kia liền yêu đế đều khen ngợi có thừa ta chính xác không thể xem vào mọi người của tộc đại thánh lâm vào trầm mặc l i u tinh nguyên vân nói viên tiền bối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 t i ê n tâm nhân tộc ta có như thế thiên tài của thời coi như trường ca thánh tử giết cổ hoàng tử lại như thế nào cổ tộc d á m động trường ca một chút ta hôm nay liền muốn kiếm nhiễm cổ thánh tiên huyết âm thanh tràn đầy sắc khí uy nghiêm vô biên như vậy đa tạ viên tiền bối liệu tinh nguyên chắp tay nói cảm ơn trong lòng cũng không đang lo lắng viên thiên thành chân thân ở vào tiên vũ đại lục bên trên khoảng không ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn tiên vũ đại lục mấy chỗ cấm đ i ệ ba cái kia lão yêu quái nếu là g á m đậu thủ cũng đừng trách lao phu không nể mặt múi bốn lúc này thần lân tử h u n h ngội thần hỏa trong không gian thế nhưng là xảy ra to lớn biến hóa. diệp trường ca gặp thần lân tử sử dụng chân ngôn lục thiên trong lòng liền đã có dự định thần lân động chân hỏa không gian không hề tầm thường diệp trường ca phía trước tại thần lân tử trong không gian cũng chỉ có thể thoáng cảm giác được ngoại giới khí thức nếu như thần lân huynh n ộ i cùng một chỗ thi triển vậy sẽ triệt để ngăn cách cùng t i n h không vũ trụ liên hệ nhưng mà như thế nào mới có thể bức bách huynh n ộ i bọn họ cùng một chỗ thi triển chỉ có đem bọn hắn huynh n ộ i bước đến tử đ i ệ m ép buộc bọn hắn thi triển đi ra cho nên đây hết thể cũng là diệp trường ca tính toán kỹ đối mặt chân ngôn lục thiên hắn vốn có thể vận dụng một kích toàn lực tháo tự kiế quyết nhưng mà vậy chỉ có thể nhường chân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 đại thánh tu sĩ nói quả chính là tự thân đại đạo ngưng kết đạo quả một khi tán loạn một thân bản lĩnh thông thiên thì sẽ tiêu tán thần lân tử hồn phi phách tán lúc thần lân nữ khoan thai mà tới hai người pháp lực dung hợp thi t r i ể n ra chân môn thần h ỏ a không gian không gian bao trùm ngàn vạn dặm mà diệp trường ca tại hai người thi triển thần h ỏ a không gian trong nháy mắt liền toàn l ự c bí cả người dưới chân hiện lên thời không trường hà hư ảnh thể nội long tượng tế bảo cũng tuấn phát trong chốc mắt liền đi tới cổ hoàng tử cùng vương phong bên người l ụ đạo luân hồi quyền đánh ra hai người cũng bị đánh vào thần hòa không gian thế là năm người liền toàn bộ tiến vào thần hòa trong không gian vừa tiến vào trong n g a y mắt thần lân huynh m g ộ i liền che giấu tự thân khí tức trốn ở ngàn vạn giảm h ỏ a diễm c h i trung bọn hắn đã không còn d i m chiến thần lân tự đạo quả thủ thương cổ hoàng tử lại cảm giác không thích hợp chính mình chỉ là ở một bên q u a n chiến không nghĩ tới lại bị cuốn vào hắn lúc này tình trạng cơ thể cũng không tốt lắm diệp trường ca phía trước toàn lực thi triển thảo tự kiếm quyết mang đến cho hắn thương thế nghiêm trọng ủy thiên đại thánh uy phía dưới thánh dược còn không có triệt để phát huy tác dụng lúc này hắn theo sát vương phong cùng một chỗ không dám rời đi nửa bước vương phong cũng không nghĩ đến mình bị cuốn vào diệp trường ca đầu ngón tay còn lưu lại cựu thiên trọng thủy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 hai n hôm người n ngơ ngác nhìn cách gần nhất tiên vương lâm cựu thiên hư ảnh trong lòng đã nhấc lên thao tiên cự lãng chương ba trăm tám mươi một cổ hoàng tử chết đây là cái gì yêu nghiệt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 đây cũng là một buồn b ã thế tất cả thiên tiêu muốn phân cao thấp nhưng mà cuối cùng có lẽ chỉ có thể có một người đang lầm định phong những người khác chỉ có thể kết thúc trắng trường bọn hắn đã bại bởi diệp trường ca lại không cơ hội lại không đi tới khả năng thần lân huynh nội đạo tâm đã có thiếu hụt là diệp trường ca mang tới bóng tối lúc này diệp trường ca không có tâm tư đi quản bọn họ mà hắn bây giờ muốn giết cổ hoàng tử dị tượng tái hiện hướng thẳn g đến vương phong chấn áp tới vương phong ngẩng đầu nhìn phía trên một khoảng trời đều bị diệp trường ca hỗn độn thế giới thay thế một phương thiên địa vũ trụ mang theo cựu thiên tinh thần ầ m vang đèn xuống a a a vương phong không thể tin được diệp trường ca dị tượng khủng bố như thế hắn hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện vô số thần ma thi hải quyền ảnh từ trong đó bộc phát trực đạo h ư không toàn bộ thần hỏa không gian càng là chấn động quyền ảnh lại cũng có xuyên thấu tiên h địa u y năng thú vị bất quá cái này cũng không đủ diệp trường ca khẽ c h o mày toàn thân đạo vận lần nữa tăng cường một phần một phương tiên h địa vũ trụ trực tiếp bao phủ xuống a a a ba vương phong phát ra một hồi gạo thét nhưng mà cuối cùng chẳng ăn thua gì từ phủ trường hà tính cả tất cả loạn thần quyền ảnh đều bao ở trong đó vương phong lập tức bị nhốt dị tượng bên trong lúc này giữa thiên địa cuối cùng thanh tĩnh chỉ có thông thiên cự chỉ vẫn như cũ phát ra hùng hậu khí tức bây giờ không có vương phong cách trở lần nữa t h ẳ n g tắp đẻ xuống cổ hoàng tử tử p h ụ run dậy ngay cả thể nội đạo quả đều tại run dậy đây là khí tức tử vong cổ hoàng tử run run n g ó c đầu lên cự chỉ đã gần ngay trước mắt cổ hoàng tử yết hầu phát ra một hồi thê lương âm thanh khả năng cái chán phát ra một hồi hào quan ngọc ánh một cái lệnh bài hễ lên lệnh bài bên trong truyền đến thần âm tộc hoàng tử không thể chết mong rằng các hạ dừng tay chúng ta chắc chắn c ẳ n tạ bằng không không chết không thôi diệp trường ca cười nhạo một tiếng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 toàn thân tử khí lở lờ thần lân nữ đỡ ca ca không núp ních mà vương phong toàn thân khí tức bằng bạc lại có một chút điên cuồng diệp trường ca một bộ bạch đ i p h i ê u vũ tóc dài mỗi một cây đều lưu chuyển h ò a mỹ quan hoa cả người giống như tiên vương lâm thế mà ngón tay của hắn đang đặt tại cổ hoàng tử mi tâm cổ hoàng tử phi ê u phủ ở trước người hắn nhưng mà đã không có khí tức cổ hoàng tử chết ba cái này cổ tộc thời kỳ thượng cổ liền bảo còn lại thẳng đến kiếp này mới xuất thế cổ tộc t i ê n tiêu hoàng tử cái này đã từng huyết chiến tinh không dương danh vũ trụ bất diện cổ hoàng dòng dõi bây giờ lại bị một cái thấp cảnh giới nhân tộc địch hành ch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 cho nên hắn tên nhân tộc này cao cấp đại thánh muốn làm ra sau cùng một điểm c ô n g hiến dù chết dứt khoát tiên vũ đại lục bên trên chính trực tại đưa lên hư ảnh khôn t h ắ c trong lòng thở dài thở dài ta nói không nên đánh đánh thua thân tử đạo tiêu đánh thắng còn có người thay người chết ra mặt ai người trẻ tuổi phập phồng không yến năm bên cạnh có tiến đến tinh không xem náo nhiệt đại thánh nghe nói như thế không khỏi nhìn hắn một cái nếu không phải là ngươi đi k h u y ê n can nói không chừng còn không biết người chết bốn tiên vũ đại lục đã triệt để yên tĩnh trở lại k h ô n tháp đem hư ảnh đưa lên tại chân vũ thành, lâm quan thành mấy cái trọng yếu thành trì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 tiên vũ đại lục chỗ sâu mấy cái cấm đ ị a tựa hồ cũng k h é run mấy lần rất nhanh buộc phát ra một cỗ khí tức lại là cổ thánh đ ỉ n h phong trong lòng mọi người chấn động ủy thiên mắt g ộ t phờ lát nhấp nháy thấp giọng nói tựa hồ có chút không ổn à chẳng lẽ đại thanh muốn hỗn chiến nếu như vậy liền nguy hiểm a lúc này viên thiên thành tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ chiến trường đồng trạch lão quỷ n g ư ơ i dám ra tay giết nhân tộc ta thánh tử hôm nay ngươi hẳn phải chết nói xong cũng lại vào tới hỗn trướng đồng trạch giận dữ không thôi rõ ràng là ta cổ tộc hoàng tử bị giết ngươi lại còn dám nói như vậy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 t r bốn g ca có thể diệp trường ca hai ư t mắt hiện lên chân kinh nhìn về phía viên thiên thành thật sự là hắn ngây ngẩn cả người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 Chích cựu thiên lập i Viên thiên đại tinh cái. n luyện ngàn năm thánh. Viên thiên thành không thanh vang lên, đại thủ hướng trung quanh tinh không h mạch, chấp thủ âm một cổ câu sức l vộ ra tức phụ cận đây tất cả không gian đều tại oanh minh t ư ơ n g đạo mắt trần có thể thấy giống như sơn mạch một dạng màu trắng linh khí dây lụa hướng tiểu cầu bay tới linh khí dây lụa ngang dọc ngàn vạn dặm tinh không t r u n g quanh tinh thần cũng bắt đầu từ từ dạng nước giống như con cá rời đi thủy như thế chậm rãi chết khéo đang tại gấp rút lên đường bốn tên cổ tộc hậu kỳ đại thánh thần sắp biến đổi thần lân đại thánh ánh mắt đâm thùng hư không gầm thép một tiếng viên thiên thành ngươi dám nói đầy đủ cá nhân toàn thân t i ê u đốt hỏa diễm Tốc độ tăng tốc tới thiên thanh độ đôi, phóng tới viên hành. gấp Âm u y n đến Diệp thiên r ư người ờ n g ca c đám ỗ m ọ người đại thánh sắc mặt đại biến, không biết xảy ra chuyện gì. đại đại biết i mặt t h sắc xảy ra Quỷ thiên đại thánh đang muốn tiến đến xem xét diệp trường ca chuyển âm n ó i lao tổ đậu thủ liệu tinh nguyên xứng sở diệp trường ca đã liền xông ra ngoài tất cả mọi người bị thần lân cổ thánh âm thanh hấp dẫn tâm thần không nghĩ tới diệp trường ca đột nhiên làm loạn quỷ thiên một cái chớp mắt bị đánh bay ra ngoài lại là một đạo kiếm quan trọng tại trên vai của hắn diệp trường ca thực lực toàn bộ triển khai trực tiếp đem quỷ thiên bả vai chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu tất cả cổ thánh đều xứng sờ nhìn xem diệp trường ca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 hắn đã ý thức được chính mình có thể lâm vào viên thiên thành cục hắn bây giờ chỉ hối hận vì cái gì chính mình muốn thò đầu ra tất cả cổ tộc hậu kỳ đại thánh bên trong hắn là yếu nhất hết lần này tới lần khác trước hết nhất nhảy ra ngoài hiện tại hắn đang l i ề u mạng tiêu đốt tinh huyết oanh kích quan g cầu nhưng mà quan g cầu kiên cố vô cùng mặc dù rung động không ngừng nhưng mà vẫn không có vỡ vụn Hử! nhân tộc ta đại kỷ. Viên thiên thành không chứa một tia tình cảm âm thanh trạch Bắt tế tộc ta một tiêu người Viên văng lên. Đông càng đại âm cảm kỷ. là điên hắn cảm giác mình mơ mơ màng màng liền bị t i n h kế ba từng tiếng gào thét nhưng m à quan g cầu vẫn như cũ kiên cố vô cùng viên tiên h thành động tắc trong tay dừng lại chung quanh trận pháp đã hoàn thành chu thiên giảo sát một tiếng quát trói thai t r u n g quanh trong vạn dặm đều là do linh khí tạo thành hải dương bắt đầu xoay tròn phu cận vô số ngôi sao cũng bị đại trận hấp thu quan g cầu chậm rãi trôi nổi biến lớn hơn nữa bắt đầu từng tầng từng tầng thuận lịch xoay tròn tiếp xúc linh khí ngân hà mosana quan cầu tốc độ xoay tròn cũng đột nhiên tăng nhanh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 thế nhưng là ngay tại đồng trạch thoại âm rơi xuống một đạo bao phủ ức vạn dặm tinh không khí tức t r ậ n rơi xuống vê anh trước mắt mấy người tối sầm toàn bộ tinh không đều xuống viên thiên thành âm thanh bình thản vang lên chu thiên rảo sát thần trận lên từng tầng từng tầng cường hãn ba động từ bốn phương tám hướng chuyển đến đây mới thật sự là chu thiên rảo sát trận thần lân cổ thánh thần thức bắn ra thế nhưng là rất nhanh liền trôn vùi tại trong bóng tối vô tận nơi xa bỏ chạy không kết quả k h ô n lang sơn cổ thánh sắc mặt âm chầm nói viên thiên thành chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giết chúng ta viên thiên thành thản như nói không không, không ta một người cũng không giết được các ngươi Các Nguyên ư ơ i tiên thành lơ đến nói không lăng sơn cổ thành nói viên tiên thành người vây không ta nhóm lại có thể thế nào còn có thể vây nốt chúng ta trăm ngàn năm sao các n g ư ơ i nhân tộc làm mướn mượn cơ tàn sát ta cổ tộc đại thành sao chờ chúng ta ra ngoài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 Lại n h ấ t t h ờ i vô ý bị h ắ người d ù n dị t ợ n g b va c h é m g i kịch n Trong g tử. liệt ê n giận h tin phía dưới k h chung n có nộ quanh cùng hư bài. không nổ ra từng đạo đen như mực lỗ lớn thiên đạo quy tắc cũng không ngừng hiện lên đây là song phương quyền pháp đều chạm đến thiên đạo giống bốn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 cả người đều biến thành một đạo lăng lệ kiếm quang đâm thủng thiên địa ngón tay thành kiếm hướng về vương phong liền bổ ra ngoài thảo tự kiếm quyết cựu diệp kiếm cỏ hư ảnh nổi lên uy thế thẳng tới cựu thiên vương phong gọi ra chú võng thế nhưng là kiếm quang vẫn như cũ xuyên thấu mạ qua chú võng lại không thể cách trở p h ú t chốc vương phong nhìn xem bắn nhanh mà đến ngân mạch kiếm quang trong tay lập tức xuất hiện một mảnh tàn phá m ả n h đồng m ả n h đồng toàn thân lộ ra lục sắc phía trên tựa hồ còn mang theo một chút với gì đinh một đạo thanh âm thanh thúy văng lên kiếm quang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 mặt không biểu tình đưa tay chính là một kiếm bổ ra vương phong lại tế ra một đống lớn bảo đình thần giáp nhìn sức tưởng tượng lộng lẫy vùng vẫy dãy chết diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo toàn thân ánh sáng l ó e lên thể nội trí tôn cốt cũng đang phát sáng đại thủ tại hư không nhẹ nhàng vô một cái chung quanh vô số ngôi sao trong nháy mắt bạo liệt mảnh vụn cấp tốc ngưng kết thành một thanh trường kiếm thể nội quang mang tràn vào thổ hoàng sắt trường kiếm trường kiếm trong nháy mắt biến lăng lễ bất người trích tinh lãng nguyệt ngưng dài kiếm trạm tận vạn địch thủy bỏ qua diệp trường ca toàn thân đại đạo quy tắc vượt a n h cả người đều bị bạch sắc quang mang bao phủ, giống như tiên nhân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 diệp trường ca bên ngoài thân lưu truyền sức mạnh quang hoa càng thêm hùng hồn hiển nhiên là đem sức mạnh thôi động đến cực hạn h á n hóa đại tự tại pháp bảy đạo thân ảnh từ diệp trường ca thể nội phân ly mà ra diễn phần mình phân biệt tản ra đủ loại khác biệt khí tức hệ i n lộ rõ ràng cường đại khí tức khủng bố vạn cổ tuyến nguyệt luân hồi cựu diệp kiếm thảo thanh đế long tựa hoàng h á n hóa đại tự tại pháp là diệp trường ca ngày xưa thôi diễn ra hoang thiên đế chí cường thần thống lấy thể nội đế huyết làm dẫn lấy lực lượng trong cơ thể thi triển mà ra mạnh nhất át chủ bày sau một khắc diệp trường ca bản tôn cùng sáu thân ảnh lại lần nữa hiện h toàn bộ tinh không lập tức hóa thành thần cảnh tràn đầy trí cao vô thượng đạo vợ cuối cùng bảy đạo thân ảnh giống như liệt h ỏ a giống như liên đối sau lưng tám loại dị tượng cháy hưng cực hóa thành một cỗ tinh thuần sức mạnh không ngừng dung hợp đến diệp trường ca thể nội Và vượt vương vi vốn vương, tàn là hoành anh, diệp ca hỏa nữa qua của trường giống như hỏa sơn bộ phát giống như, lại lần nữa kéo lên đứng lên, trong ngáy liền vượt qua dung hợp đại đế tàn huyết vương phong. Vi của hắn vốn là thánh nhân vương, có thể hoành kích chuẩn khí thế phát hợp đại đế tàn huyết vương phong có thể kích diệp lại đại bột mắt Tu có kéo đế đế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 Cùng lúc này đối bính bên trong diệp trường ca cùng vương phong thân thể không hẹn mà cùng đồng thời chấn động nhao nhao bay ngược mà ra giống như tên rời cũng giống như nằm ở hậu phương bay nhanh thật xa giống như tên r g rời cùng n giống như nằm ở hậu phương bay nhanh thật xa giống như tên rời cùng giống như nằm ở hậu phương bay nhanh thật xa nhưng lại không nghĩ tới lại vẫn ở vào hạ phong hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới lại chiếm được kết quả như vậy hắn há có thể cam tâm dầm dầm dầm. Trong tinh khung, tiếng Trường tiếp một tức tiếp Trường tiếp theo, thân trào trở liệt thể tiếp tục thân thể tải tàn huyết ra phong phong phong khung, không ngừng văng lên Vương、phong、cùng Diệp Trường không ngừng lần Vương lên đánh Lần tiếp theo, vương phong thân hình phun trào trở ra, Cường liệt như vậy va chạm, Nhường hắn hiểu được không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa Bằng không đợi thân thể của hắn Diệp Mỗi lui hội Diệp hiểu đợi đại đế tàn huyết chi chạm chạm chịu đều đế va vậy va vậy ca dưa dưa ca của cơ được lập là dây dây đẩy đẻ sẽ bị diệp trường ca khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh q u a n thân lại lần nữa buộc phát ra khí tức đáng sợ s ắ t cơ nồng đậm đến làm cho không gian đều run dày không ngừng huyết tế kèm theo vương phong nổi giận gầm lên một tiếng tinh không khuấy động tinh thần run r u dày trên người ngưng tụ ra từng vệt hào quang màu máu trói l o a mắt phóng thích ra lực lượng cường đại rõ ràng vì có thể g i ế t diệp trường ca vương phong đã không tiếp hủy hoại tự thân c ă n cơ đổi lấy một lần cuối cùng cường hoành công kích huyết quang ngập trời diệp trường ca ung dung không đội bây giờ hắn lại cảm nhận được cường đại lực cắp bách nhưng nội tâm lại càng tỉnh táo nháy mắt sau đó vương phong cả người tại huy hóa thành một đầu cực lớn huyết long thần long bãi vĩ tinh không phá diệt lấy một loại thế không thể đỡ tư thái hoành kích diệp trường ca những nơi đi qua hư không nổ tung hô nhìn qua cái kia chạy nhanh đến huyết long diệp trường ca hít vào một hơi thật sâu quanh thân sức mạnh phân biệt ngừng tụ vào hai tay tay trái thảo tự k i ế m q u y ế t tay phải lục đạo luân hồi quyền dầm dầm dầm toàn thân cao thấp thần tượng tế bào phun trào hào quang sáng trói từ diệp trường ca trong lỗ chân lông nở rộ mà ra một cô hung hãn khí tức b ộ c phát ra lục đạo luân hồi bản cùng liền chín mảnh cây có răng khắp nơi mang theo đáng sợ u y năng sông thẳng tới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 nhân tộc thật vất vả xuất hiện một cái đại đế chi tư tiên h tiêu nếu là bởi vì hắn mà vất lạc vậy hắn có thể trở thành nhân tộc tội nhân a sức mạnh phong bạo tứ ngược k hoảng chừng một khắp đồng hồ mới chậm rãi tiêu tan viên thiên thủ mắt không chấp đảo qua chỉ sợ bỏ lỡ diệp t r ư ở n g ca t h â n ảnh sức mạnh phong bạo tàn phá bừa bãi chỗ tinh không đổ sụt khắp nơi đều là phá diệt sau đó hư vô hát đám đột nhiên viên thiên thủ phát hiện hư vô trong bóng tối trôi nổi một đạo hình tròn vật thể bên trên có mắt chính là chết không nhắm mắt vương phong thả ra một cách cuối cùng vương phong cũng không có áp chế diệp trường ca ngược lại bị diệp trường ca v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 Trường ca, không sao chứ? Viên thiên thành trường ngươi không Viên nhân cần hàn. ca, chứ? ca sao hỏi Diệp lấp đối ầ u tiền b yên tâm, ta cũng không lo ngại, đại đế tàn huyết tuy Tây gây cũng không ngại, tàn mạnh, nhưng cũng chỉ là hoàng hôn、Tây、Sơn, không Ngươi không tâm, ta chỉ có lo là đại đế đủ sợ. với i liền ệ c gì không nghĩ tốt. Thật t vương phong lại còn này lại có bực á trước chủ bài. Viên thiên thành bài. Viên Đối với nướng t mẩy. khi chết phản công vương phong diệp trường ca ngược lại là không có để ở trong lòng cổ tộc nội tình thâm hậu vương phong sẽ c o i đại đế tàn huyết không có gì lạ tiền bối bên đó như thế nào mười tám cái cổ tộc đại thánh đã hoàn toàn bị vây ở chu thiên dạo sắt trong thần trận ta bên ngoài khống chế thần trận phòng n g ừ a khắc cổ tộc đại thánh cứu viện ngươi có thể yên tâm tiến vào bên trong chém giết tin tưởng sau trận chiến này t r ư ờ n g ca ngươi nhất định có thể đánh vỡ giam cầm xung kích chuẩn đế hàng ngũ viên tiên h thành t á n tháng nói diệp trường ca kinh ngạc nhìn viên tiên h thành tiền bối không m u ố n chém giết cổ tộc đại thánh hấp thu đối phương linh lực cùng đạo vận sẽ để cho tự thân tu vi nâng cao một bước viên tiên thành lắc đầu ngươi là nhân tộc bây giờ hy vọng lớn nhất có xung kích đại đế năng lực mà ta đã ngày giờ không hiểu dù là tu vi thêm gần một bước cũng vô pháp đánh vỡ gông cùng xương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 nhìn q u A vị chu ổ tộc t đại á n h h tại c thiên rào sắt trong thần trận đau k mười y tám vị cổ tộc đại thánh a r lại không tâm tư chửi rủa rúng động lực lượng toàn thân chống đỡ chu thiên rào sắt thần trận công kích nhưng kết quả lại là liên tục bại lui nếu là dựa theo tiết tấu này xuống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 buộc phát ra cường đại nhất công kích cùng k i ế m quang hải dương và chạm vào nhau ẩm ẩm đụng trong nháy mắt tinh không k h ô ngừng n g chấn động ra tới nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo liền chu thiên dạo sắt thần trận sức mạnh đều bị dẫn dắt đi vào điên cuồng tàn phá bừa bãi ra nhưng ngay tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi thời điểm diệp trường ca chia ra làm b a thôi động hành tự bí buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ trong chớp mắt tiếp cận ba vị cổ tộc đại thánh long tượng tế b à o ngưng kết tay trái lục đạo luân hồi tay phải thảo tự kiếm quyết thông qua giai tự bí gấp m ư ơ i gia trì hung hăng đánh vào ba vị cổ tộc đại thánh trên thân thể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 diệp trường ca liền sách theo thái sơ kiếm đi tới sáu vị cổ tộc đại thánh trước người trong giọng nói tràn ngập ung dung không v ộ i cười nhạt các ngươi sau cái là từng cái từng cái tới vẫn là cùng tiến lên Cùng vọng. Diệp trường ca cái tức cổ tộc ca, cổ tộc cưỡng mặc. Cùng cần có Câu mặc vọng! trường vân、đạm、phong khinh khinh thường lời nói, lập tức nhường 6 vị tộc đại thánh giận tí mặt. Bọn hắn rất rõ ràng nhất thiết phải ngăn lại diệp trường ca, không phải vậy sao lưng vị tộc đại thánh muốn trận nghĩ, vọng bản lãnh.、Câu、nói này vị vậy vị Diệp trường ca có vốn liếng diệp kia lời đại thiết phải lại phải đại đối phải tuyệt lập ép phá phó tí mặt. rất rõ sao đạm là sẽ ý tranh cương hành kiếm ý v ẩ y xuống chung quanh trong tinh không phối hợp với lực xoắn không ngừng ăn mòn trước mắt sáu vị cổ tộc đại thánh vậy ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi diệp trường ca lớn bao nhiêu năng lực có thể lấy sức một mình ngăn trở chúng ta sáu vị đại thánh cầm đầu cổ tộc đại thánh khuôn mặt xâm nhiên một mảnh h i ệ n nhiên là dự định không thiết mặt m ũ i vừa động thủ một cái dù sao đối với cổ tộc đại thánh tới nói bây giờ thân ở chu thiên rào s á t trong thần trận đợi ở chỗ này càng dài cơ hội còn sống thì sẽ t ă n g ít người nói không phải ngăn trở mà là muốn các ngươi mệnh kèm theo lời nói rơi xuống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 bị tiên hậu giáp kích sáu vị cổ tộc đại thánh cưỡng ép đẻ xuống thương thế bên trong cơ thể lấy tấn bánh tư thái xuất hiện lần nữa tại diệp trường ca mặt chỉ sợ diệp trường ca thừa cơ hướng đang tại cưỡng ép phá trận khắc chín vị cổ tộc đại thánh xuất thủ nhưng diệp trường ca lại không chút nào vẻ bồi dối cũng không có như cùng sáu vị cổ tộc đại thánh dự đoán như vậy bắt lấy đứng không ngăn cản k h ắ t chín vị cổ tộc đại thánh diệp trường ca đối với viên thiên thành chu thiên giảo sát thần trận còn có lòng tin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 ẩm ẩm linh lực ngưng tụ kiếp vân rơi xuống tầng tầng lớp lớp lôi đ ỉ n h liên tiếp nhắm đánh ở đó đầu chân long chân long trong miệng hỏa cầu còn chưa phân ra liền biến mất ra toàn bộ thân hình tại lôi đ ỉ n h không ngừng nhắm đánh phía dưới biến cảng c ó rút rút dày không đến một khắp đồng hồ chân long liền biến mất ở lôi đ ỉ n h phía dưới thay vào đó là nguyên bản sáu vị cổ tộc đại thánh sáu người lộ ra phá lệ chật vật không chịu nổi khi tức quanh người hệ h ả i đến trước nay chưa có điểm thấp nhất lực lượng của các ngươi cùng đạo vận tam ớn kiếp vân bên trong vang lên diệm trường ca phong túng âm thanh rơi xuống lôi đình càng thêm hưng ác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 bạo liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm phô thiên cái địa hiện lên mà ra ngưng kết thành một đầu huyết sắc phượng hoàng phượng d ự c phách động mang theo di thiên đại hỏa đem viên thiên thành sức mạnh đều cho thiêu đốt đông một đạo tiếng vang nặng nề nổ tung d ự n g lên không gian liên tiếp phá thoái trong mơ h ồ t ự a n h ư tạo thành một đạo lao t ủ đem huyết sắc phượng hoàng cầm tù ở trong đó ngâm một tiếng kịch liệt tiếng kêu to từ huyết sắc phượng hoàng trong miệng truyền ra ngọn lửa màu đỏ ngòm giống như nổ bể ra đồng dạng, đột nhiên đem tòa kia không gian lao tù phá thoái lúc huyết sắc phượng hoàng trên người liệt diễm thiêu đốt càng nồng đầm ngắn ngủi mười hơi thời gian q u n h thân n g ọ n lên, liền nhường n lửa kéo g u y ê n bản hoàng u y ế t sát phượng, phượng h t sơn chuẩn đế là Chu t âm thanh lạnh lùng nói viên thiên thành nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi một cái chuẩn đế thất trọng tiên bị ta một cái chuẩn đế nhất trọng tiên kéo tới bây giờ còn cảm thấy đắc chí xem ra các ngươi cổ tộc thực sự là càng ngày càng đi xuống dốc nói đi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 hoặc là chết hoặc là giải khai chu thiên rào sắt thần trận huyết hoàng sơn chuẩn đế âm thanh lạnh lùng nói viên tiên thành vân đạm phong k i n h đạo n g ư ơ i tất nhiên có bản lánh như vậy vì cái gì không chính mình phá vỡ đâu chu thiên rào sắt thần trận là mượn nhờ thiên địa chi lực phối hợp với rất nhiều tinh thần tạo thành siêu cấp đại t r ậ n huyết hoàng sơn chuẩn đế đích s á c có thể đánh vỡ thế nhưng cũng cần thời gian đợi đến hắn cưỡng ép mở ra chu thiên rào sắt thần trận trong đó cổ tộc đại thánh đã sớm chết sạch sẽ xem ra ngươi là chuẩn bị lựa chọn chết tất nhiên dặng này ta thành toàn ngươi huyết sát phượng hoàng phun trào mà ra hướng về viên thiên thành phương hướng phi nhanh mà ra. tràn ngập ở giữa ngọn lửa màu đỏ ngòm cơ hồ bao gồm toàn bộ tinh không phong tỏa ngăn cản viên thiên thành tất cả đường lui nhưng viên thiên thành lại không có mảy may lại lần nữa ra tay chi ý chỉ là l ặ n g lặng nhìn huyết hoàng sơn t r u y n đế ánh mắt kia giống như tại nhìn một người chết đồng dạng ầm ầm cực lớn huyết sắc phượng hoàng chưa đến viên thiên thành trước mặt không gian lại đột nhiên nổ bể ra tới hai thân ảnh hiện thân trong đó một người điên điên khùng khùng một nhân hình mạo đường, đường phá hình dáng tướng mạo đường đường trung niên nhân tiện tay vung lên từng đạo sức mạnh hư không lan tràn mà ra chung quanh ngọn lửa hừng hực cùng huyết sắc kia phượng hoàng không gian lập tức ph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 Cực l ớ nguy Sơn n p h o đột nhiên nện h ở ế t hiểm ồ n trên ngọn g t lửa, n không hoành minh, giống như tận thế hàng lầm đồng、dạo. Trung quanh tất cả vật chất hoàn toàn hóa thành bột phân phía trước một giây, huyết hoàng Sơn chuẩn đế lóe lên một cái rồi biến mất, thoát ly hư không Sơn bao phủ. Nguy h kịch thế chất hóa phía huyết thoát hư giây, cả trước cái cự liệt lầm lóe ly rồi i tất vật bột một một mất, dạo. đế bạo phủ. thật vừa mới nếu là hơi chậm một điểm hắn liền sẽ bị giang thái hư sức mạnh hư không còn lấy đến lúc đó lây giang thái hư cường đại át hẳn vĩnh viễn không thời gian xoay sở Nơi hồng xa, huyết hồng hỏa là n g ư ơ i cổ tộc gây trước lên tranh chấp thứ yếu cổ hoàng hạt lực không tốt bị nhân tộc ta thiên tiêu diệp trường ca giết chết cổ tộc đại thánh hiện thân nhung tay cuối cùng cổ tộc đại thánh muốn lấy lớn hiếp nhỏ chém giết nhân tộc ta thiên tiêu giang thái hư phá vỡ h u y ế t hoàng sơn chuẩn đế hỏa diễm phía sau ánh mắt lạnh lùng nhưng ngựa khí lại tại vô hình ở giữa tràn ngập ba khí n g ư ơ i cổ tộc thật coi nhân tộc ta chả lẽ lại sợ ngươi vừa mới nói xong giang thái hư khí thế đột nhiên một phát phô thiên cái địa bao phủ lại viết hoàng sơn chuẩn đế khiến cho cảm nhận được mười phần cảm giác các bách giang thái hư ta cổ tộc đại thánh cũng không có chém giết người nhân tộc thiên tiêu nhưng người nhân tộc thiên tiêu lại liên tiếp chém giết cổ hoàng tử cùng vương phong còn có ta cổ tộc chín vị đại thánh bút c h ư ớ n g này lại tính thế nào huyết hoàng sơn chuẩn đế quanh thân hỏa diễm lại lần nữa một lần nữa dấy lên sắc mặt khó coi đó là bọn họ đáng chết lúc này một mực trầm mặc không nói lao phong tử bỗng nhiên mở miệng bàng bạc linh lực từ trên nắm tay bao phủ mà ra n ư ơ n g tụ thành một đạo luân hồi bản lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hướng về phía huyết hoàng sơn chuẩn đế quét ngang mà đi、Xoẹt. nhìn qua cái tia thẳng bức mà đến luân hồi bán, huyết hoàng sơn chuẩn đế như lâm đại địch hai tay quanh ở trước ngực.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 Cái. Cái c ò tới, tới ngược lại là rất cùng giang thái hư ánh mắt một lần đảo qua chín vị cổ tộc h u ẩ n đế hoàng kỳ quật huyết hoàng sơn vạn long xảo ngân huyết tộc hỏa lân động các ngươi cổ tộc lần này thế nhưng là dốc hết tinh nhuệ chẳng lẽ liền không sợ hậu phương thất thủ sao phía sau có ta cổ tộc lão tổ trấn thủ liền không cần sông thái hư đạo hữu quan tâm hoàng kim quật chuẩn đế tiêu lý tàng đao đạo tin tưởng hai vị đạo hữu cũng không muốn máu chạy thành sông không bằng đem ta cổ tộc đại thánh từ chu thiên rảo sắt trong thần trận phóng xuất ra nhân tộc cùng cổ tộc liền như vậy đình chiến cái này dễ nói viên thiên thành cười khẽ một tiếng làm cho giang thái hư cùng lao phong tử lông mày khẽ nhúc ních bất quá viên thiên thành lời kế tiếp lại làm cho cổ tộc chuẩn đế sắc mặt k ị biến bất quá cũng không biết các ngươi cổ tộc cái này mười tám vị đại thánh còn thừa lại bao nhiêu ngươi có ý tứ gì ngân huyết tộc lao tổ sắc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 h cộng tộc h nói. Có thể tu luyện tới chuẩn đề ế hàng ngũ đ sắc n g k h ô mặt h đều là kịch biến h i một nói, đã các m ư ờ i tám vị đại thánh đây chính là cổ tộc gần như hai ba a tổn thất lớn như thế cổ tộc hoàn toàn chính xác h à o không nổi chương ba trăm chín mươi mốt thiên địa d ị biến tốt một cái nhân tộc cổ tộc chuẩn đế cuối cùng không thể không thỏa hiệp cổ tộc không thể không thừa nhận nhân tộc sức chịu đựng cùng thiên phú hoàn toàn chính xác viễn siêu cổ tộc mỗi cách một đoạn thời gian trong nhân tộc liền sẽ xuất hiện kinh diễm tài tuyệt hạng người năm đó vô thủy đại đế là như thế này giang thái hư cùng lao phong tử cũng là như thế cho nên mới dẫn đến bọn hắn cổ tộc đức gây nghiêm trọng như vậy nhưng mà bây giờ nhân tộc thiên kiêu diệp trường ca càng là tàn nhẫn trực tiếp phối hợp viên thiên thành chém giết bọn hắn cổ tộc hai vị thiên tiêu tàn sát mấy vị cổ tộc đại thá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 cho dù đối mặt cổ tộc đều là thất bát trọng thiên chuẩn đế viên thiên thành không sợ chút nào hắn tu hành chính là trận pháp chỉ cần lợi dụng được thế cục thậm chí ngay cả chuẩn đế ngũ trọng tiên h người đều có thể đánh giết tất nhiên không thể nào lời nói đó cũng không có tất yếu bàn lại kèm theo viên thiên thành lời nói rơi xuống viên thiên thành tiện tay lần nữa đánh ra mấy đạo ấn quyết dung nhập chu thiên dạo sắt trong thần trận gia tăng thúc giục trận pháp lực xoắn viên thiên thành dừng tay cổ tộc chuẩn đế thấy vậy sắc mặt đều là đại biến cần phải ra tay ngăn cản viên thiên thành manh liệt sức mạnh đột nhiên bộ pháp giang thái hư cùng lão phong tử bọn hắn sao lại nhường cổ tộc được như ý. Giang thái hư tay háo vung lên, phong không trường thái hồi lui. tay ra, nhau lên, quyền đánh ra, sức mạnh hư không tạo thành lòng, cùng lục đạo luân hồi quyền hỗ trợ lẫn nhau hành tử một tạo một trợ tộc chuẩn đế, lập tức hư háo hư hỗ kích chuẩn chuẩn đẩy lão đạo đạo lục lập đem tộc đế, đế sức cổ cổ ba vị đạo hữu phong thích nhân ma là tuyệt đối không thể nào mong rằng các ngươi thay cái những điều kiện khác thiên tài dị bảo hay là công pháp tu hành cũng có thể người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu cổ tộc chuẩn đế cũng là rất rõ ràng đạo lý này bây giờ cổ tộc không thể dễ dàng cùng cổ tộc khai chiến và không tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương không cần đột nhiên viên thiên thành thần sắc hơi động giàn mua trên mặt phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Phung ra ẩm t Thái hóa lời cùng cũng tức, cùng tức Lao mắt. đều một loại khả năng, nội tâm lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc. Ấm ẩm trong tinh không đột nhiên hoành không vang dội một màu lôi đỉnh xuất hiện tại chu thiên dạo sát phía trên thần trận tiếp cận mà đến là đám mây vô căn cứ hội tụ vào một chỗ đây là cổ tộc chuẩn đế thấy cảnh này lập tức lòng sinh mỹ hoặc hoàn toàn không cách nào hiểu thành hà hội sinh ra tình cảnh như vậy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 tại lôi đỉnh trùng k í c h vào hoàn toàn biến thành m ộ t mịn phản phất cái này phá hủy hết t h ạ thiên kiếp không có gì có thể ngăn cản ầm ầm diệp trường ca linh lực mãnh liệt bao phủ mà ra hóa thành một cái kình thiên cự thủ mênh mông hướng về cái k i a mấy đạo lôi đ ỉ n h đánh ra mà đi đại hoàng tù thiên thủ kết hợp đại hoàng tù thiên năm ngón tay ngưng tụ thành cự thủ mang theo đáng sợ uy lực làm cho lôi đ ỉ n h chìm chìm nổi nổi một tay phá diệt k i ế p lôi trí tôn pháp tắc khí thế đang cột trào di thái mới trải qua dung hợp vạn pháp huyền diệu diệp trường ca hấp thu đến từ mười tám vị đại thánh thánh đạo pháp tắc đã triệt để đi ra chính mình đạo chỗ tể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 p h á p tắc hết thệ thiên kiếp sức mạnh mánh liệt vô tận bắn ra mục tiêu chỉ có một cái diệp trường ca chương ba trăm chín mươi hai thiên kiếp diệp trường ca quanh thân p h á p tắc mang theo thải sắc văn g hoa không có chút nào lùi bước trong tay chặt đứt một đạo lại một đạo kết lôi oanh kích thiên kiếp tựa như trong mắt hắn đó cũng không phải vũ trụ đối với hắn n g ă n được mà là hắn đối với vũ trụ cân nhắc quyết định nhìn qua kiếp vân bên trong tình huống Cổ tộc c h u ẩ người đế đều cảm nhận thật n g n n h là khủng bố tộc cổ tộc chuẩn đế ánh mắt lấp lóe thần xác phung trào nội tâm hoàn toàn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà có thể yêu nhiệt đến một bước này loại này lôi kép chỉ sợ là đại đế thợ thiếu thời đều chưa từng từng có a hắn muốn nghịch thiên sao nếu là độ kiếp thành công thực lực e rằng đuổi sắt chúng ta không được tuyệt đối không thể lưu hắn lại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 nhưng dù sao không phải là chân nhân từ đầu đến cuối không có giống như sinh linh bén nhẹ ý thức biến hóa bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay m u ộ n diệp trường ca một thân chỗ sẽ cũng không so bất luận cái gì cổ c h i đại đế kém tương phản có thôi diễn hệ thống chính hắn có thể trình độ lớn nhất khắc chế đối phương thanh đế bị nhận liền xuyên thùng hai cái bây giờ lần nữa bị chuẩn đế binh đâm vào sức mạnh bị diệp trường ca liên cùng hấp thu thân hình càng hư hảo cuối cùng giống như mây mù giống như tiêu tan ra đem thanh đế triệt để hấp thu sạch sẽ diệp trường ca cảm thấy cả người đều thăng hoa đứng lên cầm trong tay chuẩn đế binh hờ hứng quay người nhìn về phía lôi kết biến thành khát th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 kết i p vân r ê n liền、lại. lần nữa lôi lại hải tiếp ư ợ n vang g r ộ n như đang tức giận g tựa tức i d ệ trường ca xem thường thiên t ca xem i đạo. Kế ế phúc p hy nữ hoa câu trần a di đạp phận thần châu hàng v ũ hư không bảy vị đại đế tăng thêm tây hoàng mẫu tám đế đồng thời xuất thủ quan g mang che giấu toàn bộ tinh không đánh xuyên thiên kiếp lôi hải lôi hải hoanh minh quan g hoa bay lên đủ loại đại đế bí kỹ tầng tầng lớp lớp lôi đình không ngừng hạ xuống rõ ràng đối mặt như yêu nhiệt diệp trường ca thiên đạo thay đổi những ngày qua vạn vật tự có một chút hy vọng sống t r i để muốn đem diệp trường ca bóp chết tại chuẩn đế hàng n ũ tình huống như thế nào hoàn toàn ngoài cổ tộc chuẩn đế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 cứng rắn từ tám vị đại đế dưới sự vây công giết ra một con đường máu cưỡng ép thôn vệ thiên kiếp sức mạnh nhưng thiên đạo tựa hồ căn bản vốn không định cho diệp trường ca cơ hội thở dốc lại là chín vị cổ c h i đại đế xuất động lần này diệp trường ca bị đánh cơ thể giãn nứt một thân bạch bào n h u ộ n thành huyết hồng sắc chuẩn đế binh q u a n g mang có chút t ạ m đạm bất quá diệp trường ca vẫn như c ũ không ngừng đi tới cùng tiếp xuống đại đế chiến đấu thôn vệ càng thêm hùng hồn thiên kiếp chi lực tức là thiên đạo căn bản vốn không cho diệp trường ca thời gian k h i p h ụ đại đế một đợt mượn một đợt thẳng hướng diệp trường ca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 muốn cưỡng ép đột phá chu thiên rào sắt thần trận ngăn cản nhân tộc đã có ba cái chuẩn đế cực hạn liền đã rất khó giải quyết nhất định không thể để cho bọn hắn giải cứu ra một tên khác chuẩn đế cực hạn nhân ma chuẩn đế cực hạn cùng chuẩn đế thất bắt trọng thiên tranh lệnh tại lúc này hoàn toàn bày ra giang thái hư cùng lão phong tử riêng phần mình giới tiến ở bốn vị cổ tộc chuẩn đế đến nỗi yếu nhất viên thiên thành nhưng là dựa vào chu thiên rào sắt thần trận cùng cổ tộc chuẩn đế không ngừng dây dưa mà lúc này bây giờ vạn long xào đánh chia năm xẻ bảy vừa b ộ một mảnh l i u tinh uyên lâm thần thiên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 trong quét cổ tộc nguyên ư i thủy hồ đấu chiến, chiến thánh tộc thần tam lĩnh â đều có chuẩn đế tuyệt đỉnh cường giả nhất là đấu chiến thánh tộc đấu chiến thắng phật đến gần vô hạn đại đế t h i cảnh nếu có sự gia nhập của bọn hắn nhân tộc hoàn toàn chính xác chiếm không được tiện nghi gì Chỉ bất quá, nghe u y ê n t ủ y tay Hồ, đấu chiến thánh tộc, thần tàm lĩnh một lòng tu hành, từ trước tới giờ không nhúng nhân tranh thậm chí nhân hệ hơn. đấu đấu, tu quan tộc, trước cổ tộc cùng tộc cùng tộc cổ tộc còn tới giờ lòng trong bừng bừng tàm một từ tâm tốt giã so nói nhân ma lời nói cổ tộc các vị chuẩn đế ánh mắt biến hết sức khó coi nếu là nguyên thủy hồ đấu chiến thánh tộc thần tam lĩnh cái này tam đại hoàng tộc chịu ra tay lời nói nhân tộc cũng sẽ không tại ngũ hoang bên trong tồn tại đến nay muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn lao phong tử bá khí mười phần ánh mắt hư ả o làm cho người nhìn không đấu cổ tộc các vị chuẩn đế l ư ờ n đang tại kiếp vân trong biển lôi k h a n h chân khôi phục diệp trường ca trong lúc nhất thời cũng không hề rời đi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 nói cửu đi viên tiên h thành thân bước, mắt hình phiêu m ấ p mà thất tại cổ tộc các vị chuẩn đế trước mắt hắn đã thụ thường hơn nữa cùng trước mắt cổ tộc chuẩn đế so sánh hắn thật sự là tranh lệch quá nhiều lưu tại nơi này sẽ chỉ làm giang thái hư bọn bốn người phân tâm còn không bằng đi tới địa nhân tộc liên hợp chư vị chi lực cùng hợp kích cổ tộc viên tiên h thành ngươi giám nhìn thấy viên tiên h thành rời đi các vị cổ tộc chuẩn đều là kinh hãi viên tiên h thành tại trận pháp tạo nghệ bọn hắn đã tràn đầy lĩnh hội nếu là thật sự nhường hắn cứ thế mà đi như vậy cổ tộc có thể nói là đại họa lâm đầu Vâng anh. Giang thái hư hai mắt ngưng quyền, không gian lực lượng hai ra bao Thái Hư phủ lại, lại mắt một tức tộc đấm lực lập cổ Các ngay ư i làm t bốn bùn người nhào nặng thanh ổn. Cái kiểu để phát à sao. ra chấm ưu âm ổn. Lúc này, cổ tộc chuẩn đế đều đế lúc à minh bạch có trước mắt một Ấm Ấm. người đi, phải thời gian, bốn ngăn cản, bọn hắn cũng cần khoảng còn không bằng Ấm Ngay bạch cho thể thoát chỉ có trước có dù sáu. sợ l này đột nhiên xảy ra d ị biến xa xa kiếp hải bên trong vang r ộ i một đạo cường đại tiếng oanh minh tầm mắt của mọi người liếc nhìn mà đi liền thấy một đạo m á n h liệt lôi đ ỉ n h ngang tàng đánh xuống giống như một đạo tên cổ quang huy tuyên cổ quang huy mang theo lực lượng đáng sợ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 chương á c c người o tạo ta ba trăm chín mươi năm thiên tôn n h â n tộc tứ đại chuẩn đến ế u nói công kích của người nào bén nhỏ nhất không nghi ngờ chút nào là nhân ma cùng lao phong tử nếu nói a i năng lực tổng hợp mạnh một chút thuộc về cái t u đế nhưng nếu muốn khó chơi á t hẳn tu luyện không gian pháp tắc giang thái hư giang thái hư không gian pháp tắc đã dần dần có thăng hoa đế đạo pháp tắc u y h ư ớ n g xuất quỷ nhật thần mọi việc đều thuận lợi cho dù là đại đế muốn g i t á n đều không thể dễ dàng làm đến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 lập tức vội vàng t r á n h né đội hình đột nhiên phân tán ra tới、Xoẹt. cổ tộc lao tổ t r ư ớ c mặt không gian trực tiếp bị xé nước một đạo cực lớn quyền ấn đánh, đánh ra rõ ràng là giang thái hư nhân ma nâng cao trong tay chuẩn đế binh điên cuồng b ổ về phía tam đại chuẩn đế thất trọng thiên cổ tộc cường giả lao phong tử khẩn thiết đánh ra lục đạo luân hồi diễn sinh mà ra bao phủ hơn phân nửa tinh không thứ ba vị đối thủ tu vi một vị bắt trọng tiên h hai vị thất trọng tiên cái cựu đế nhưng là một bãi độ kiếp tiên k ú c thật bức hai đại chuẩn đế bắt trọng tiên một vị chuẩn đế thất trọng tiên thể hiện ra thực lực mạnh mẽ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 t h kèm theo thời gian trôi qua diệp trường ca cục diễn biến càng gian khổ gây dựng lại thân thể sau đó bạch bảo lần nữa bị nhuộm đỏ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 dù sao lúc này mới chỉ là c h u ẩ n đế đằng sau còn muốn đế kiếp thân thể liên tiếp nổ tung bằng vào chúa tể kiếm ngăn cản diệp trường ca gây dựng lại một lần lại một lần trí tôn pháp tắc d i ễ n hóa thần thông bí thuật bộc phát cuối cùng mang đi khó dây dưa nhất tiêu giao thiên tôn không có tiêu giao thiên tôn truy kích diệp trường ca áp lực nhỏ không thiếu thôi diễn hệ thống nhường hắn hoàn chỉnh nhận được kiểu bí bằng vào kiểu bí hợp nhất đủ loại thần thông bí thuật quan g hoa t r ộ n c h u n g đem còn lại tám đại thiên tôn hết thể đánh giết đông nhưng còn không chờ diệp trường ca hứng và đạo kiếp quang rơi xuống thẳng bức diệp trường ca lộ ra muốn thừa d i p diệp trường ca trọng thương liền như vậy đem hắn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 cái này hai tôn cổ chi đại đế có thể nói là c h ấ n thức cổ kim ầm ầm ngay tại hai tôn cổ chi đại đế thức tỉnh lúc diệp trường ca biến thành lục đạo luân hồi đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn bọc máu nhưng linh lực lưu chuyển rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp thành diệp trường ca hình dạng vẫn là một bộ bệ ạ b ả o chuẩn đế tứ t r o n g thiên hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp chi lực diệp trường ca làm tiếp đột phá đôi mắt thâm thúy nhưng chỗ sâu nhưng là toát ra một vòng mọi m ệ n nhưng thần sắc vẫn như cũ kiên nghị bây giờ kiếp hải bên trong còn chưa thức tỉnh cổ chi đại đế còn có hai tôn diệp trường ca cũng đã đi đến một bước này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 vô thủy đại đế đỉnh đầu vô thủy trung b ộ c phát ra kế k ỳ sổ linh quang ngưng kết thành một dòng lũ lớn tiếp hải chấn động mạnh liệt đánh vào cái kia giả vân tế nhật cử thủ bất tử thiên hoàng cầm trong tay không chết thiên ao phóng xuất ra một đạo h u y ễ n lệ ngũ thải đa mang lấp lóe lúc mê người tâm hồn bất chi bất giác đụng vào luân hồi bàn bên trên ầm ầm tiếp hải bên trong lung lay sắp đổ tựa như muốn bạo liệt đồng dạng tiếp hải bên ngoài không gian đều không ngừng phát h o á i từ từ lâm vào hư không trong n g c sâu h tám vẹn vẹn cỗ này dư ba liền có thể dễ như chở bàn tay trôn vùi một tôn đại thánh uy năng kinh khủng như vậy dầm dầm dầm.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 Cùng cử người mang bí, đủ lúc o ạ i này vô thủy t thần thông, đại đế cùng bất tử thiên hoàng nhìn thấy diệp trường ca ngưng kết sắt chiêu liền vội vàng đem một thân sức mạnh dốc vào đế binh bên trong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 từ đó bắt đầu phản kích sau cùng thế nhưng là diệp trường ca nắm trong tay hành tự bí vô luận là phản ứng hay là tốc độ đều vượt xa hai người đã tới gần phía sau hai người vâng chương ba trăm chín mươi bảy đánh lén、Ấm、ẩm ẩm kiếp hải bên trong diệp trường ca lợi dụng lúc trước thiên khiển thần lôi hấp thu lôi kiếp chi lực buộc phát ra đáng sợ quan hoa trực tiếp hướng về phía vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng lạc ấn mà đi thượng thương k i ế p quang diệp trường ca chi tôn cốt thần thông d ù n ậ y ông đập l ư n g ông vâng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 trực tiếp t r ố ngay vậy t xa, e giang thái hư lập tức thôi động không gian pháp tắc nhưng tiếc là chính là thì đã trễ tại vũ trụ lao tủ phía dưới không gian pháp tắc giống như đã mất hiệu lực đầm dạng căn bản là không có cách xuyên qua ra ngoài truy kích cổ tộc lao tổ ha ha ha nhân ma ngươi thật sự là đi ra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 t r ậ t ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay hiện ra một vòng quang hoa quang hoa tạo thành một cái cực lớn cái bình ẩn chứa trong đó đế đạo p h á p tác thể hiện ra khổng lồ thôn p h ệ chi lực mượn thiên địa chi lực công sát diệp trường ca đại đạo bà bình khổng lồ thôn p h ệ chi lực trào lên mà đến diệp trường ca thần sắc bất động hai tay kết động ấn quyết lưu quang t ử giữa hai tay lưu chuyển cuối cùng tụ vào chúa tể kiếm bên trong chúa tể kiếm quét ngang mà ra nhất nghiệm hoa khai kiếm quang hội tụ thành vì một đoá tuyệt mỹ thiên hoa từng mảnh từng mảnh trong cánh hoa ẩn chứa diệp trường ca sở hội khác biệt đại đạo mợ mịt ở giữa đánh về phía đại đạo Ngay lúc này, toàn bên trong nhiên lúc lắc lư đột bộ kiếp hải m ộ động, một hộ nội bộc t nhất thời làm cho diệp Trường ca tâm thần trí tể trước, tựa thần tế không ngừng từ thể nội phát, thanh cái, cho ca chấn cảm được cố Chúa c Diệp mười hiếp kiếm tiên điện nhận phần mạng. không ngừng đồng phù phía h làm bào đã uy u ở ẩm n bị hồn thỏa. Ấm.、Ẩm. bởi vì diệp trường ca phân tâm nhất nghiệm hoa khai cũng không có ngăn cản ngoan nhân nữ đế đại đạo bà bình ngắn ngủi rằng co phía sau trực tiếp bao phủ lại diệp trường ca thân thể Vâng. M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 cổ tộc lao tổ vội vàng tranh né căn bản không dám có chút đánh trả sợ bị diệp trường ca đổi kịp đại hoang tù thiên thủ hung hăng đánh vào không gian không gian lập tức đổ s ụ p lộ ra đen như mực m ộ t mảnh lục đạo luân hồi quyền đấm ra một quyền đấu tự bí diễn hóa luân hồi bàn ngưng kết giữa thiên địa điên c u â n vận chuyển lên tới thẳng bức cổ tộc lao tổ mà đi diệp trường ca ngươi đừng khi người h n quá đáng cổ tộc lao tổ giống như chó nhà có tang tránh diệp trường ca công kích cuối cùng chịu đựng không nổi trở tay đánh ra một quyền đem luân hồi bàn ngăn cản ở ngoài khi người quá đáng ta hôm nay liền lại khi ngươi ngươi lại muốn như nào diệp trường ca ngươi vừa mới đánh lén ta sức mạnh đ ầ u bây giờ hối hận chập ta nhìn ngươi chạy đi nơi đâu nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ chúa tể kiếm c h ạ m ra kiếm quang hóa thành từng đoá từng đoá cánh hoa dựa vào đấu tự bí d i ệ n hóa ra cái này đến cái khác diệp trường ca loại bí thuật này so là thiên thất biến càng bá đ ạ o hơn tất cả đều là chân thân trong lúc nhất thời ngàn vạn diệp trường ca đánh ra từng đạo công phạt thần t h ô n g đánh vào cổ tộc lao tổ thân thể bên trên khiến cho miệng phun tiến huyết thân thể giạt nước không tệ cổ tộc lao tổ là ở vào chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng diệp trường ca thế nhưng là có thể vượt cảnh chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt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 lập tức giang thái hư bốn người ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổ tộc c h í n đại chuẩn đế bọn hắn cưỡng ép phá vỡ thiên địa lao tủ chín người này chắc hẳn bị thương không nhẹ bây giờ cổ tộc lao tổ không tại chính là đánh giết bọn hắn tốt đẹp thời cơ đột nhiên một đạo giống như cười giống như tiếng khóc từ kiếp hải bên trong t r u y ề n ề n n ề a ngoan nhân nữ đế giáng người từ kiếp hải bên trong chậm rãi đi ra phiêu hốt ở giữa đuổi sát diệp trường ca mà đi rõ ràng thiên đạo lại một lần nữa độc thủ đối với cái này giang thái hư bốn người lẫn nhau vội vàng từ bỏ vốn chuẩn bị cưỡng ép đánh giết cổ tộc c h í n đại chu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 t h i t r i ể n ra mạnh nhất thần h ồ n g đem trong tay chúa tể kiếm ném húng ra viễn trình thao túng chúa tể kiếm cùng hai thanh tiên kiếm lạnh hãn dầm dầm dầm chúa tể kiếm dù sao cũng là cực đạo đế binh lại thêm có diệp t r ư ờ n g ca viễn trình thao túng cùng hai thanh tiên kiếm va chạm đứng lên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào diệp t r ư ờ n g ca sở dĩ không muốn cùng cái này hai thanh tiên kiếm quá nhiều dây dưa là bởi vì không muốn hao phí quá nhiều năng lượng tại đối phó tiên kiếm bên trên hắn cũng không có quên hắn địch nhân chân chính là n g o n nhân nữ đế chất diệp trương ca một tay tiên khiển thần lôi một tay thượng thương tiết quang bằng vào gia hóa trong h m tinh đạo không diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đạo tiệm điện giống như không ngừng đan vào một chỗ cả hai giao thủ ở giữa buộc phát ra sức mạnh dưới ba từ từ đem phiến tinh không này đánh ra vực sâu phá hủy t h u n g quanh tất cả không gian lúc này cổ tộc chín vị chuẩn đế tự đế lão phong tử nhân ma phía dưới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 Thải hà phất hà đ ộ ngoan g nhân nữ đế trong t tay mạnh nhất đế thuật mượn nhờ nuốt thiên ma công ty triển mà đến nhường ngoan nhân nữ đế khí tức tiêu thang đến cao nhất ngoan nhân nữ đế tuyệt đại pháo hoa nhìn qua diệp trường ca cái tiêu ngạo nghệ thân thể ngoan nhân nữ đế hai mắt linh động tri sắc càng nồng đậm nhưng trên tay tiên kiếm tràn ngập khí thế cường đại nhưng như cũ đang quần trào nở rộ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 nguyên bản bởi vì diệp trường ca lợi dụng thiên k h u y ể n thần lôi hấp thu lôi kiếp lại lần nữa từ kiếp hải bên trong hạ xuống mục tiêu không chỉ có là diệp trường ca còn có ngoan nhân nữ đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngoan nhân nữ đế liếc qua trào lên mà đến lôi kiếp quay người con ngón tay một điểm lạnh lùng lời nói từ nàng ngồi thơm bên trong chuyện ra là ai đưa cho ngươi d i n g khí dám sử dụng bản đế đại đế ân nhớ kèm theo ngoan nhân nữ đế một ngón tay rơi xuống lôi kiếp đột nhiên vỡ nát phản phất giống như một cái tiểu hải tử căn bản không có bất luận cái gì phản kháng nghe vậy diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních lập tức bừ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 Phá vỡ thiên đạo hạ vỡ tất xuống đạo cả kích h nghiệm, thương thế bên trong cơ thể ả giả o trong bên từ tự cơ b lấy tấn t manh ố độ k ô i phá Nhưng、diệp、Trường ca nội tâm cũng không bình tĩnh. Đây hết thể hoàn toàn bởi vì hải bên trong cuối cùng một đạo cổ chi đại đế thân ảnh. hết thể hải chi Kích h Diệp bởi kiếp cuối đại p tâm một ca cổ Đây vì đạo đế thiên đạo chỗ hạ xuống thần thông đại kiếp phía sau diệp trường ca có thể rõ ràng cảm nhận được một đạo khí tức đáng sợ từ cuối cùng một đạo đại đế thân ảnh bên trên lan tràn g ra đồng thời ngàn vạn đế đạo pháp tắc đều đang vì đó mà run r u dậy phảng phất tại cung nên vị này sau cùng đại đế đối với cuối cùng này một vị cổ chi đại đế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 người tên là gì h o a n g tiên h đế h o a n g tiên h đế nhìn về phía diệp trường ca tựa hồ cũng không có động thủ chi ý diệp trường ca nghe vậy h o a n g tiên h đế h o a n g tiên h đế nhẹ gật đầu ngươi rất giống hắn nhưng bản đế không tin luân hồi đến nỗi chân tướng liền từ ngươi chính mình đi tìm đ ò i ba đối với h o a n g tiên h đế h o a n g tiên h đế lời nói diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních câu nói này ngoan nhân nữ đế đồng dạng nói qua chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ đến cùng là ai ông n o n g n o n g lúc này thiên địa phát ra từng trận kêu khẽ từng đạo gợn sóng tảng ra cùng lúc trước anh minh hoàn toàn khác biệt tựa như đang thúc giục nhưng lại đang sợ hãi lấy cái gì tốt, tốt.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 nhìn xem diệp trường ca trong tay diễn sinh ra thần thống h o a n g thiên đế liền giật mình lập tức tay h á o đột nhiên vung lên không gian lực lượng lan tràn ra trong nháy mắt đem thiên khiển thần lôi cùng thượng thương k i ế p quang bao phủ thời hận hóa đi tụ lý c à n khôn người ta đều không cần đang thử thăm dò trực tiếp bắt đầu đi h o a n g thiên đế cười nói nói đi h o a n g thiên đế thân thể phát sáng đây là từ hắn toàn thân bên trong thấm ra uy lực kinh khủng cả người tinh khí thần hoàn toàn thăng hoa rõ ràng đây là một loại đối t ư thân tiến hành tăng phúc đế thuật kỳ thực đây là hoàng thiên đế tự thân diễn sinh ra đệ tam trí tôn t h u ậ sẽ làm hắn các phương diện kéo lên mấy chục lần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 hoàng thiên đế phun ra một thanh âm nhất thời kiếp hải bên trong r u n g dậy luân hồi bàn vô căn cứ ngưng kết mà ra phản phất muốn đem trước mặt hết thệ tất cả nuốt vào trong kiếp hải bên trong luân hồi bàn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xoay tròn ở giữa đối với diệp trường ca tạo thành mười phần cảm giác c áp c bách. d i ệ Trường ca ngăn cản luân ca hồi bách à trào, nhào n mạnh phung triển thân nhào nặng cùng thần thông, thể, trong sức chúa chốc thi tự tể, ra l t liền đem á i này luân ồ i tiến Thiên bàn hành đào ngược trường khống. Hoàng tr Đế có lại thêm chúa tể thần thông đặc thù trong n g á y mắt liền cướp lấy luân hồi thao túng quyển thẳng bước h o a n g thiên đế h i u giờ khắc này h o a n g thiên đế cuối cùng động côn bằng phá hư trực tiếp né tránh luân hồi bản b ư n g xuống đến diệp trường ca trước mặt chúa tể kiếm phun trào vung vẩy chém vào quan g hoa đại phóng thảo tự kiếm quyết tăng thêm thái sơ kiếm quyết ngưng kết thành một đầu kiếm long hướng về phía h o a n g thiên đế manh sát mà ra ngoài ra diệp trường ca đánh ra thần tượng trần ngục kình muốn chấn áp hoàng thiên đế minh thần chi mâu cước ép cướp đi hoàng thiên đế sinh mệnh một phương tiên địa thế giới nổ tung bạo phá hùng hồn lực lượng phi tiên quyết đấu tự bí vạn hóa tiên quyết diễn hóa đếm không hết công sát trí lực mênh mông t i ế t ra mười đạo công sát thần thông nhào nạn hòa vào nhau phóng ra đếm không hết trí tôn pháp tắc uy lực như vậy cho dù là chuẩn đế cựu trọng tiên đón ữ a đều khó tránh khỏi sẽ tổn thương dù vậy chỉ có chuẩn đế nhất trọng tiên tu vi h o a n g tiên đế nhưng là phá vỡ thông thường lực lượng đáng sợ từ h o a n g thiên đế trên thân bao phủ mà ra trong chốc lát mảnh vỡ thời gian phế vật sau lưng diễn hóa một phương đạo tiên pháp tắc tại quanh thân ngưng kết một n g u ồ cổ trung cổ chung chấn động phát ra một đạo thanh em vật vật lưu chuyển khắp kiếp hải bên trong, đem tất cả công sát chi thuật ngàn vạn ngăn cản tuế nguyệt chi chung hoàng thiên đế tự nghĩ ra vô thượng đế thuật lực phòng ngự vượt qua bình thường kinh người vô tận lực lượng nhắc lên một đạo đáng sợ phong bạo đem hoàng thiên đế bao phủ trong đó nhưng tuế nguyệt chi chung nhưng như cụ nguy nga bất động kiếp hải không ngừng rung động nhưng từ đầu đến cuối không có bị phá vỡ cái thiên kiếp này chiến trường củng cố tính chất nắm giữ đại đế chi năng rõ ràng đây là thiên đạo vì phòng ngừa hoàng thiên đế thần thông nhiễu loạn trong vũ trụ ngàn vạn pháp tắc mà làm ngắn n g i giao thủ diệp trường ca rõ ràng sáng tỏ hoàng thiên đế đường kết quả thế nào vô địch loại này đường quá mạnh mẽ bất quá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 một đạo vang vọng đất trời thanh thúy tiếng va chạm vang lên liền thấy h o a n g thiên đế tuế nguyệt c h i trung đã không ngừng bắt đầu hiện ra với dạng cuối cùng đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh người tiếng vỡ vụn ẩm ẩm tuế nguyệt c h i trung nổ tung h o a n g thiên đế thân thể bay ngược mà ra lúc này một cái tiểu nhân từ hắn trong mi tâm trôi ra hai tay ôm một cái kiếm thai trực tiếp xuyên qua không gian cùng thời gian hướng về diệp trường ca linh hồn chém qua ôm kiếm giết là thiên thất biến diệp trường ca l ư n g phát lệnh vội vàng phân biệt ra sáu cái khác biệt thân ảnh mỗi cái đều là tinh khí thần sung mãn không người nào có thể phân biệt ra được đến cùng cái kia mới là diệp trường ca chấn thân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 Cả hai chạm hai phía va diệp ư ớ sinh i phản chấn, làm cho ra lực làm d trường ca c ổn định thân hình nội tâm thở phào một cái hoàng thiên đế cường đại vượt qua dĩ vãng tất cả đối thủ hơn ư nữa còn giúp giúp hắn khôi phục định phòng cùng với đem tất cả thần thông truyền thụ cho hắn bây giờ năm diệp trường ca e rằng sớm đã thua ở hoàng thiên đế trong tay lâm vào thân tử đạo tiêu kết cục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 diệp trường ca lấy thể nội tinh huyết thi triển cái này đến từ h o a n g thiên đế vô thượng đế thuật d i ệ n hóa ngoan nhân nữ đế vô thủy đại đế bất tử thiên hoàng thái dương thánh hoàng quá hại người hoàng h i ể u bí thiên tôn đấu chiến thánh hoàng h à n g vũ đại đế hư không đại đế thanh đế các loại p h à m là có thể thành đế giả không có chỗ nào mà không phải là t h i ê n tư chắc tuyệt kinh d i ệ m vũ trụ hàng người diệp trường ca cùng nhau d i ệ n hóa ra nhiều cường giả như vậy đối với hắn tự thân vẫn là cái mười phần kinh khủng tiêu hao bất quá chuẩn đế ngũ trọng tiên diệp trường ca cùng chuẩn đế nhất trọng tiên hoàng thiên đế so sánh diệp trường ca hắn tự tin mình có thể hao tu dù là diệp trường ca cùng hoàng thiên đế l i ề u mạng tiêu hao thua hắn cũng có hậu bị thủ đoạn ẩ ầ n dấu cái này thủ đoạn ẩ ầ n dấu chính là diệp trường ca khổ hại bên trong thanh đồng tiên điện thanh đồng bên trong tiên điện có được số lớn thần nguyên có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng bổ sung diệp trường ca tiêu hao cho nên cái này cũng sáng tạo ra diệp trường ca thi triển hóa tự tại pháp diễn hóa ra đại đế cường giả vây giết hoàng thiên đế cũng chính là diệp trường ca dù là không dựa vào chữ lâm bí cũng có thể dựa vào hóa tự tại pháp bước vào cái gọi là lĩnh vực thần cấm cùng chỗ tại chuẩn đế cấp độ người tuyệt không phải đối thủ của hắn dù sao thử hỏi có cái nào đại đế không phải lấy một tr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 diệp trường ca bằng vào kiểu bí hợp nhất lại thêm thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h còn có ngoan nhân nữ đế bí thuật phối hợp chuẩn đế ngũ trọng tiên h tu vi đem h o a n g thiên đế hung hăng áp chế bất quá cái này cũng là diệp trường ca đủ khả năng làm được cực hạn muốn toàn lực đem h o a n g thiên đế cấp tốc đánh g i ế t căn bản là chuyện không thể nào hiu hiu hiu diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế đem tốc độ báo tố cao đến cực hạn của mình giang khắp nơi không ngừng công đoạt đối phương giống như hai đạo điền cùng dòng lũ không ngừng xung kích chiến ý vô cùng vô tận tiên huyết pha tạp vẩy xuống kiếp hải bên trong ha ha ha thống k h á i đột nhiên diệp trường ca cùng hoàng h o a nhưng g t i ê n Đế cởi cái a lấy trí tôn p h p tắc đ ố k h á này g đế đ vẹn vẹn chuẩn đế nhất trọng thiên hoàng thiên đế vẫn là thiên đạo hiện ra hóa thân kèm theo h o a n g thiên đế lời nói dứt tiếng ánh mắt lập tức lăng lệ vô cùng đột nhiên lắc tay bên trong nằm đấm hướng về phía diệp trường ca mau chóng đuổi theo、Đông. diệp trường ca cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém ngưng kết toàn lực đ ư i ra một quyền hai người ngạnh han đến cùng một chỗ lúc nguyên bản vững chắc không gian đột nhiên nổ tung ra một cái cực lớn lỗ hổng lực lượng c ứ n g hãn khiến cho hai người hai chân cắm không gian nhanh l ù i lại sau đó hai người đồng thời ổn định thân hình lần nữa l ó e lên một cái rồi biến mất diệp trường ca q u ơ ra một quyền này nhìn như bình thường đến cực điểm kỳ thực nào nặn cùng rất nhiều cổ chi đại đế q u y ề n pháp uy lực có thể so với chuẩn đế thất bắt trọng thiên nhất kích bất quá diệp trường ca cũng không có chiếm thất bắt t r n g h i ê n n t h i ệ n g c cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu xưng b á loạn cổ thời đại người mang vô tận thần thông bí thuật. hơn nữa sớm đã dung hợp là một căn bản không phải diệp trường ca như vậy ăn tươi nuốt sống nhào nặn cùng có thể so sánh nếu không phải diệp trường ca tù vi chiếm giữ cao điểm hắn rất khó không bị thương chút nào đem hoàng thiên đế cái này cường hoành một quyền đ o ạ lấy bành bành bành diệp trường ca áo bảo không gió mà bay hai tay kết động ấn quyết một hơi thi triển ra bốn loại thần thông bí thuật ngưng kết thành bốn thanh tiên kiếm lấy chúa tể kiếm cầm đầu hợp thành một cái ngũ hành kiếm trận sông thẳng vân tiêu vạn hóa tiên quyết đấu chiến thanh pháp phi tiên quyết đấu tự bí hiu, hiu hiu ngũ hành kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau b ộ c phát ra phô thiên cái địa kim quang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 Chúa tể t kiếm lần g này hoàng thiên đế bị diệp trường ca đánh một cái trở tay không kịp thân tránh nhưng vẫn như cũng bị chúa tể kiếm từ nơi bà vai cắt ra một cái nửa thức với cát tiên huyết số cá nhân bay ngược ra ngoài ngưng h o a n g thiên đế ổn định thân hình một lần nữa đem thân vết c ắ t khép lại nhưng còn không đợi hắn thân thể khôi phục quanh thân không gian nổi lên một đạo m á n h liệt v n sóng diệp trường ca cầm trong tay c h ú a tay kiếm lại lần nữa xem ra m ũ i kiếm trực c h ỉ hoàng tiên h đ ế mi t â m tuyển n g u y ệ t chi t r u n g h o a n g tháp hóa thành một vệt sáng trong khoảnh khắc bao phủ lại hoàng tiên h đế cùng lúc đó hoàng tiên h đế còn thi t r i ể n phòng ngự mạnh nhất t h ầ n thong tới t r a n h thủ khôi phục thân thể cơ hội k e n k e n k e n một kiếm c h é m vào t ạ i tuyển n g u y ệ t chi t r u n g bên、trên. thân r ê n t chung hiện ra loan lộ vết ra diệp trường ca thừa thắng truy kích liên tiếp chèm vào ra ba kiếm lập tuyển nguyện chi chung chết để bị phá ra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 bất quá trước đó ngươi trước hết đem bản đế cái thiên kiếp này chi thân gạt bỏ mới được cho nên lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh n h ấ ta t kèm theo h o a n g thiên đế lời nói r ứ t tiếng thể nội hiện ra lao nhanh không nghỉ m ê n h m ô n g sức mạnh những lực lượng kia là là tinh thuần nhất thiên kiếp chi lực phía trước diệp trưởng ca đánh chết những cái kia đại đế bên trong chỉ có bản nguyên cũng ít h ứ a nghĩ không ra h o a n g thiên đế thể nội lại có nhiều như vậy ông long mạnh liệt thiên kiếp chi lực tại h o a n g thiên đế phóng thích phía dưới bên ngông tụ vào hoang tháp bên trong xưa cũ hoang tháp lập tức biến kim quan lập lòe phát ra mạnh liệt anh minh chi ý chầm chậm xoay tròn ở giữa hóa thành một cái sắc bén trong nháy mắt anh dũng dựng lên h o a n g thiên đế cả người t h à n h thế lập tức tăng phúc mấy lần liền thấy h o a n g thiên đế nhìn về phía diệp trường ca lập tức vừa nắm chặt trước mắt h o a n g kiếm nguyên bản vô địch khí thế trở nên càng thêm thế không thể đỡ sắp bén ngắn ngủi mấy chục giây thời gian cái kêu ba động dễ dàng cho diệp trường ca ngang hàng giờ k h ắ c này diệp trường ca đột nhiên ý thức được không chỉ có là h o a n g tháp đã biến thành cổ kiếm liền trước mắt h o a n g thiên đế tựa như đều biến thành một cái vô địch chi kiếm như vậy mạnh mẽ kiếm ý phối hợp thuần túy đế đạo phát tắc có thể nói là không gì không phá tranh tranh đột nhiên hoàng thiên đế chung quanh thiên địa đều đang vì đó mà chấn động. phản phất đã không thể chịu đựng ở đây kinh khủng kiếm ý kiếm quang rộng lớn mà ra điên cồn u phun trào mà ra lấy h o a n g thiên đế làm chủ phối hợp với h o a n g kiếm tạo thành một cái ngàn trượng hoang cổ thần kiếm tràn ngập ngập trời kiếm ý lực lượng đáng sợ lạc nhiên b a đ ộ n không chỉ có là từ xưa đến nay đệ nhất cổ chi đại đế cảm giác cái này kinh khủng kiếm ý diệp trường ca nhìn trước mắt sắc bén cổ phát thần kiếm trong đôi mắt đều là đậm đà vẻ mặt ngưng trọng nội tâm vô tận cảm thắn chật diệp trường ca thật dài thở ra một hơi hắn hôm nay cũng không có khai sáng ra chúa tể chi đạo hoàn trình thuật pháp là rất khó cùng dạng này hoàng nhất định phải cưỡng ép nào nặng cùng thần thông đột nhiên lấy diệp trường ca làm chủ tán phát sức mạnh dưới chân hắn ngưng kết thành một đầu dài dáng dấp gọn sóng hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một cái t r ạ m b ị nhất khí hóa tam thanh chương bốn trăm linh bốn át chủ bài không sai chính là nhất khí hóa tam thanh cùng cựu bí thiên tôn lúc chiến đấu thôi diễn hệ thống thôi diễn đến không chỉ là cựu bí tại vô lượng thiên tôn đạo đức thiên tôn cùng với tịch d i ệ t thiên tôn trên thân bắt được nhất khí hóa tam thanh ảo diệu chi pháp có thanh đồng bên trong tiên điện thần nguyên xem như hậu bị trợ giút thôi diễn hệ thống thành công thôi diễn đến nhất khí hóa tam thanh tất cả cần thiết chỉ bất quá lúc đó diệp trường ca cũng không để ý thôi d i ệ n âm thanh nhắc nhở của hệ thống mà thôi lúc trước diệp trường ca vẫn không có thi triển bởi vì hắn không muốn giống như đạo đức thiên tôn như vậy chia ra làm ba nhưng bây giờ đối mặt thiên kiếp trước mắt biến thành hoang thiên đế hắn nhất thiết phải đánh bại không có bất kỳ cái gì đường lui cổ lao trận văn d i ệ n biến bước lên bên trong diệp trường ca cảm thụ tinh khí thần hiện lên ra một loại vi diệu phân liệt cảm giác nhưng ý thức bên trên lại không có đột nhiên diệp trường ca lập tức hiểu ra nguyên lai nhất khí hóa tam thanh cũng sẽ không phân liệt ý thức chỉ là đơn giản chia ra hoàn trình tinh khí thần tự mình tu luyện cảm lộ tùy thời cũng có thể thu hồi loại kia. cho nên nói dưới chân tam thanh trận không chỉ là phân liệt còn cất giấu một cái đặc thù công năng đó chính là dung hợp đây mới thật sự là nhất khí hóa tam thanh phân thân bí thuật hoàng thiên đế nhìn thấy diệp trường ca chia ra hai cái khác biệt diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních nhiều hứng thú nhìn chằm chằm diệp trường ca tiếp tục thi triển rõ ràng hắn cũng rất muốn xem diệp trường ca đến cùng như thế nào ngăn cản hắn tuyệt s á t kiếm ý ông hai đạo phân thân đi qua gây dựng lại thân thể sau đó phụ thêm bản tôn khác biệt màu sắc áo bào đen cùng kim bảo nhưng tam thanh trận cũng không có tiêu thất mà là hiện ra kỳ lạ ánh sáng cùng lúc đó hoàng thiên đế cũng không có nhàn rỗi chờ đợi mà là tại điên cuồng ngưng kết kiếm ý một cô cường đại kiếm đạo thần thông tại toàn thân n ở rộ ra c ư ờ n g đại đến khiến người ta run sợ bắt đầu đi diệp trường ca nội tâm đã có tính toán chúa tể kiếm lơ lửng tại trước mặt ba tôn diệp trường ca đồng thời bắt đầu bất ấn c u ộ n trao sức mạnh từ thể nội bao phủ mà ra đem khác biệt thần thông nào diệu đánh vào chúa tể kiếm bên trong b ạ c h b à o bản tôn thi triển là thái sơ kiếm quyết áo bào đen diệp trường ca vận chuyển là thảo tự kiếm quyết k bào diệp trường ca nhưng là đến từ ngoan nhân nữ đế trạm thiên đạo lấy thái sơ kiếm quyết dung hợp vạn pháp làm cơ sở chúa tể kiếm tiếp nhận thảo tự kiếm quyết cùng tr bất quá một chiêu này muốn hoàn toàn thể hiện ra h uy lực chân chính vẫn còn cần dung hợp thế nhưng là dung hợp cũng không phải n à o nạc cùng kém một chữ thiên xoa địa viễn dung hợp là đem ba loại thần thông đi hắn c ặ t bã lấy tinh hoa dù là có thôi diễn hệ thống tồn tại diệp trường ca cũng là cần thời gian đi l ĩ n h lộ bất quá cũng may diệp trường ca có tam thanh trận mặc dù nói tam thanh trận cưỡng ép dung hợp sẽ để cho cái này một tí vết nhưng đối với trước mắt diệp trường ca cũng là đầy đủ chúa tể thiên địa tiếp hải bên trong tam thanh trận đột nhiên co vào nguyên bản áo bảo đen cùng kim bảo diệp trường ca lập tức hóa thành một vệt sáng tụ vào chúa tể kiếm bên trong Quang hoàng a phung t r o chúa tể kiếm đột nhiên pha không mà ra, kiếm h pha h i ê n n k ô mà kiếm tam ra, trên thanh trận trận phía thanh hiện thể lên vô ă n thẳng tiến Chúa h tể kiếm k n g lùi, thế kiếm h thể đỡ cắt hết thẻ hướng về phía hoang h ô n g cắt trước mặt, t đỡ về ê n đ hung hăng đ â tới. kiếm Hoang vô kiếm quyết h o a n g tiên h đế khỏe miệng phát h ỏ a ra nụ cười hưng phấn kiếm ý tại lúc này triệt để bộc phát bộc phát trong nháy mắt toàn bộ kiếp h ả i đều lập tức cảm đạm phai mở chỉ có còn lại hai thanh kiếm lây thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp lây kiếm nhạy bén sông vào cùng một chỗ hoàng vô kiếm quyết là hoàng tiên đế át chủ bài một trong hai o n g t h ê kiếm va chạm n đế phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm phía sau không có bất kỳ cái gì sức mạnh dư ba hiện lên song phương tựa như là lâm vào thời gian đình chỉ đồng dạng tất cả sức mạnh giống như tàn huyết tan giã giống như vô thành vô tức hóa đi chúa tể kiếm lần nữa về tới diệp trường ca trong tay mà hoàng thiên đế một thân kiếm ý tiêu tan khổ tận cam lai không thể tưởng tượng nổi chính là diệp trường ca tại thiên kiếp bên trong lại một lần nữa đạt đến khổ tận cam lai trình độ nhưng thần thông va chạm khổ tận cam lai cũng không mang ý nghĩa diệp trường ca cùng hoàng thiên đế đ ỉ n h chỉ nhị p bước tấn công ôm kiếm giết thời gian vẹn vẹn dừng lại một hơi mà thôi hoàng thiên đế liền lại lần nữa s u n g kích ra tốc độ nhanh đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bất quá còn có càng nhanh hắn cái chán phát sáng một cái tiểu nhân ôm một cái kiếm thai không nhìn không gian cùng thời gian ngăn cản hướng về diệp trường ca trùng sát mà ra cùng lúc đó ánh sáng chín màu hiện lên một tòa cực lớn h u y ễ n lệ trưởng m â u vô căn cứ mà ra giờ khác này hư không thời gian phản phất cũng vì đ ó đ ứ n g im giống như lâm vào tuyên cổ vĩnh hằng vĩnh hằng hư không tuyên cổ chi m â u một đạo âm thanh lạnh lùng từ diệp trường ca trong miệng t u ố c gia h o a n g thiên đế có hậu thủ h ắ n tự nhiên cũng sẽ không không có vĩnh hằng hư không đế tử hư không đại đế hư không kinh bên trong trung cực bí mật thiên bí thuật cấm kỵ diệp trường ca đem thần tượng c h ấ n ngục tỉnh cùng minh thần chi m â u dung nhập trong đó để cầu có thể thông qua tạm dừng hư không đạt đến cường sát hoàng thiên đế hiệu quả nhưng không hề nghĩ tới hoàng thiên đế phản ứng lại cũng như thế mau lệ trong nháy m cựu thải trường mâu mang theo lực lượng đáng sợ thật nhanh lõe lên một cái rồi biến mất trực tiếp q u a n h kích đến h o a n g thiên đế ôm kiếm giết nguyên thần tiểu nhân bên trên kịch liệt tiếng oanh minh vang dội mà ra ầm ầm sóng âm quanh quần thai tiếp trong biển lúc thư không cùng thời gian lập tức từ vĩnh hàng bên trong khôi phục lại nguyên thần tiểu nhân không ngừng run dày lúc này diệp trường ca thừa thắng truy kích g á người n g rong r i n g cao cầm trong tay chúa tể kiếm thân thể lõe lên một cái rồi biến mất tốc độ nhanh đến hoàn toàn vượt qua dĩ vãng hoàng tiên đế h ư không đại đế đại hư không thuật ngoan nhân nữ đế như mộng như t ả o lại thêm hành tự bí ba loại siêu v ĩ cho h nên g hư không, hư đ nói h gây lương i diệp trường ca t r nhất a tể kiếm, l thiết ê n đ h thể thần n cùng nguyên phải trong thời gian ngắn như vậy cường sát h o a n g thiên đế mới có thể triệt để kết thúc trận này lại tiếp nhưng h o a n g thiên đế cũng không phải thật là mạnh như vậy rết cho nên diệp trường ca đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu ba ngàn chư thiên một hoa thật nhanh ngưng kết m à ra cánh hoa vô cùng vô tận chiếu xuống h o a n g thiên đế bên cạnh tạo thành từng đạo thế giới gia tăng h o a n g thiên đế thân thể cùng nguyên thần ở giữa khoảng cách đây là tới từ ở ngoan nhân nữ đế thần thông nàng truyền thụ cho diệp trường ca lúc đã tu luyện tới mạnh nhất trình độ một hoa ba ngàn thiên chương bốn trăm linh năm được ăn cả ngã về không một đoạn tiên ba cánh hoa ba ngàn mỗi một hoa cánh đều tượng trưng cho một cái hoàn chỉnh thế giới ba ngàn thế giới lần lượt bao phủ tại hoang thiên đế thân thể nguyên thần muốn quay về nhưng là muốn phí chút thời gian diệp trường ca lực lượng trong cơ thể phun trào vô cùng mênh mông bành trướng mà ra quần quận hiện ra ở sau lưng tạo thành chín loại dị tượng không ngừng dung hợp lại cùng nhau thế giới bên trong tinh thần lấp lóe trăng sáng tung xuống ngàn vạn quan huy c h ậ m chậm cao t h ă n g núi non trùng điệp vây quanh sóng lớn biển cả trên mặt biển nổi lơ lửng một kim nhất thanh hai đoá hoa sen một đạo bạch bảo thân ảnh mờ mịt ở giữa chân phụ mịt dương đổ phóng nhãn tràn ngập trong không khí hỗn độn chi khí chấn áp hết thảy một phương tiên địa vũ trụ. Đến. một đạo nhẹ r ộ n g từ diệp trường ca lưu chuyển mà ra ngàn vạn thân ảnh lõe lên mà ra cựu bí số chữ bí ngàn vạn phân thân đều có một chiều chi lực lâm khi thế bảng bạc đột nhiên nổ bể ra tới đến không hết diệp trường ca đồng thời bước vào lĩnh vực thần cấm tất cả sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần diễn sinh mà ra giờ khác này diệp trường ca giống như cự nhân giống như quan sát trước mặt hoàng thiên đế thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết tràng thiên đạo lục đạo luân hồi quyền đại hoàng tù thiên thủ thượng thương t ế t quang đại đạo bà bình đến không hết diệp trường ca cùng nhau thi triển ra từng đạo đế thuật thần thống không hẹn mà cùng đánh về phía hoàng thiên đế nó cường đại những nơi đi qua không gian đều bắn ra mánh liệt run dày thanh âm ầm ầm đột nhiên một đạo to lớn kiếp quang từ kiếp hải bên trong ngưng kết mà ra trong n g á y mắt mang theo hoàng thiên đế nguyên thần liên tiếp xuyên qua lưng ỡ giới cùng với ba ngàn chư thiên cưỡng ép phá vỡ diệp t r ư ờ n g ca một phương vũ trụ thiên đạo xuất thủ ở nơi này thời khắc sống còn thiên đạo cảm nhận được hoàng thiên đế sắp bị cường sát vì không đồng ý diệp t r ư ờ n g ca độ kiếp thành công ra tay trợ giúp hoàng thiên đế đánh vỡ diệp trưởng ca đối với hoàng thiên đế nguyên thần c á c trợ diệp trường ca bản tôn cũng là phát giác được đạo này kiếp quan g cường đại nhưng mà hắn đã không kịp ngăn cản chỉ có thể b u n g tay đánh cược một lần đây là một hồi đánh cược nhưng mà đạo kia kiếp quan g thật sự là quá nhanh tại thần thông sắp rơi vào hoang thiên đế phía trước một giây nguyên thần quý vị mảnh vỡ thời gian bay tán loạn thuế nguyệt chi trung ngưng kết mà ra giống như nguy nga lực lượng phòng ngự tràn ngập quên thân ẩm ẩm kinh thiên chi lực dẫn bạo kiếp hải bước lên quang mang chiếu dọi toàn bộ tại bậc này lực lượng cường hàn phía dưới t u ế nguyệt chi chúng giống như tuyết động ặ p phải liệt dương giống như tiêu tán s ạ c ẽ vê anh lại là một đạo cường hành nổ tung t u ế nguyện chi h o a n g thiên đế thân thể bị chính diện đánh trúng trên thân thể nước toát ra vô tận vết dạn g i a n g dắt từng đạo kinh tâm khó coi khe hở tại đế thuật thần thông sức mạnh dư ba phía dưới đều bể nát xuống h o a n g thiên đế thân thể đều biến thành một đám mưa máu kết thúc rồi ạ giờ khác này đến không hết diệp trường ca hoàn toàn tiêu thất có chỉ là một bộ áo dài trắng diệp trường ca thở hôn h ể nhìn trước mặt cái kia xóa b ư ớ c lên huyết vụ ánh mắt không ngừng lấp lóe phát ra ngâm khẽ tự l ầ m b ầ m o ngong ngong kèm theo diệp trường ca nam ni thanh em rơi xuống hoàng thiên đế biến thành huyết vụ phát ra thanh thúy ông minh chi thanh lập tức huyết vụ không ngừng có vào phát họa ra một vòng hình người. rất nhanh l i ề n gây dựng lại là một đạo thân thể trong chốc lát hoàng thiên đế lại lần nữa xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt vào giờ phút này hoàng thiên đế có vẻ hơi tái n h ợ n hai tay phát động nhìn qua diệp trường ca khoe miệng phát họa ra một vòng người vật vô hại mỉm cười diệp trường ca ta cuối cùng có thể minh bạch vì cái gì thiên đạo muốn như thế trắng tiết giá cao đánh chết ngươi thiên phú của ngươi đơn giản đáng sợ cực điểm nhớ ngày đó thiên đạo cũng là như thế nhằm vào ta trong lúc bất chi bất giác hoàng thiên đế đã không còn đi dùng bản đế hai chữ hiển nhiên là bởi vì diệp trường ca thiên phú làm hắn triệt để chị phục trận chiến đấu này là ta thua bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc một k í c h cuối cùng có thể hay không kế tiếp liền muốn xem ngươi tạo hóa h o a n g thiên đế nụ cười thu liễm hai mắt chiến ý bước lên lực lượng trong cơ thể quần quận mà ra hô diệp trường ca hít vào một hơi thật sâu thể nội tiêu hao sức mạnh lấy cực nhanh sức mạnh bổ sung khổ hải bên trong thanh đồng bên trong tiên điện thần nguyên không ngừng tiêu đốt lưu chuyển vào diệp trường ca thể nội lấy thân vi trùng h o a n g thiên đế trong miệng thốt ra một tiếng thanh em lạnh lùng thân thể bốn phía bốc lên ra một vòng ngọn lửa vô hình giờ khác này giữa vũ trụ pháp tác triệt để run dày lên từ luân hải đến đạo cung lại đến tứ cực hóa long tiên đại mãi đến cuối cùng hình thần hợp nhất nguyên thủy chân giải đế đạo pháp tác hội tụ vô số quan g huy hoang thiên đế đột nhiên biến thành một tia trùng sáng bình thản không có gì lạ không có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ không có mênh mông mãnh liệt khí thế tựa như sáng sớm sơ sinh một tia quan g huy từ từ chiếu dọi hướng diệm t r ư ở n g ca mà đi nói qua chỗ vật chất cùng năng lượng hoàn toàn bị cái này sợi quan g huy hấp thu thậm chí ngay cả không gian cũng không ngoại lệ phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một tia quan huy tồn tại phản phất quy chân chính là cái này nhìn như không đáng chú ý hào quang nhường diệp trường ca cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ ý thức lập tức độ cao để phòng rồi lên thoáng qua ở giữa diệp trường ca liên tiếp thi triển ra ngàn vạn đế đạo thần thông lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bốc hơi hầu như không còn con số bí lại lần nữa diễn hóa ngàn vạn phân thân tam thanh trận nổi lên nhất khí hóa tam thanh ngoan nhân nữ đế thân hóa m ư ờ i đế v u n g tinh thần làm minh hóa tự tại pháp một phương tiên địa vũ trụ ước vạn đạo thân ảnh đồng thời thi chiến đấu chiến thánh pháp phi tiên quyết vạn hóa tiên quyết đấu tự bí diễn sinh ra mênh n ô n g sức mạnh vô cùng thiếu đốt diệp trường ca quả quyết vận chuyển thái sơ trải qua đem ức vạn đạo thân ảnh đồng thời hóa thành là tinh thuần nhất đế đạo p h á p tắc đế đạo p h á p tắc thật nhanh chản vào chúa tể kiếm bên trong hoàng tiên đế một chiêu này hiển nhiên là lợi dụng đối với vũ trụ tất cả đế đạo p h á p tắc thấy rõ diễn sinh ra được bình thường nhất công sát nhìn như hời hợt kỳ thực mạnh chỗ không có muốn ứng đối một chiêu này diệp trường ca có thể nghĩ tới chính là lấy đế đạo p h á p tắc chống lại mà bản thân hắn mới chỉ là chuẩn đế căn bản vốn không có đế đạo p h á p tắc nhưng mà thi triển đế đạo thần thông cũng có thể dẫn động đế đạo phát tắc cho nên diệp trường ca mới nhờ vào đó lấy chúa tể kiếm làm vật trung gian di thái mới trải qua vì phụ trợ t h i t r i ể n ra hắn hơi có hình thức ban đầu chúa tể chi pháp chúa tể chúa tể kiếm chịu đựng lấy nhiều như vậy đế đạo phát tắc không ngừng phát ra tranh minh thanh âm d i ệ p trường ca quyết định nhanh chóng huy động mà ra một đạo h u y ễ n lệ kiếm quang chém vào mà ra mục tiêu rõ ràng là trước mắt một k i a quan g huy kiếm quang cùng quan g huy từ từ tiếp cận đối phương đụng chạm một khắc n à y sáu chương bốn trăm linh sáu n g ư ờ i cuối cùng trở về giờ khắc này toàn bộ bắc hoang biến vô tiền khoáng hậu bình tĩnh nhưng loại an tính này vẹn vẹn duy trì mấy hơi thở thời gian sau đó liền triệt để kết thúc dẫn động trấn thiên động địa vang dữ dội ầm ầm b á trong tinh n l i không tiếp hải, hải giờ này khác này đã biến thùng trăm là lỗ rõ ràng liền thiên đạo củng cố không gian cũng không có ngăn cản được vừa rồi công sắt va chạm mang đến kịch liệt sức mạnh dư ba tiếp hải bên trong sức mạnh dư ba còn đang không ngừng khuếch tán vô luận là diệp trường ca vẫn là h o a n g thiên đế cũng là không thấy tăm hơi không có thiên đạo củng cố không gian bắt đầu tinh vực tất cả mọi người trông mong mà đối lãi nội tâm có bất đồng riêng có người lo lắng có người lo nghĩ có người cười trên nôi đau của người khác thời gian chậm rãi trôi qua sức mạnh dư ba từ từ tiêu tan ra một thân ảnh xuất hiện tại tàn phá kiếp hải bên trong đến cùng là h o a n g thiên đế vẫn là diệp trường ca đâu chúc mừng ngươi diệp trường ca ngươi thành công vượt qua trận này khoáng thế chuẩn đế đại tiếp đợi cho ngươi tấn thang đại đ ế lúc ngươi ta lại đến một trận chiến hoàng thiên đế âm thanh vang vọng toàn bộ kiếp hải bên trong rõ ràng đi ra đạo thân ảnh kia rõ ràng là diệp trường ca bên hai lưu chuyển hoang tiên đế âm thanh đầy bụi đất diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt phát ra nhẹ giọng lời nói đến lúc đó nhất định sẽ không để cho người thất vọng ầm ầm lúc này trong tinh không kiếp hải van r ộ i một tiếng p h ả n phất thiên đạo phát ra âm thanh không cam l ò n g nhưng mà diệp trường ca thành công tranh đội chuẩn đế đại kiếp đã trở thành sự thật dù là hắn thân là thiên đạo đều không thể thay đổi kiếp hải chậm rãi có vào diệp trường ca thể nội quan mang lưu chuyển một thân m ớ i tinh bạch vào xuất hiện lại cũng không còn lúc trước như vậy bộ dáng chật vật tao nhã nho đột nhiên diệp trường ca trong đầu hiện ra một k i a thanh âm quen thuộc rõ ràng là h o a n g thiên đế lưu cho hắn lời nói thành công sau khi độ kiếp kiếp hải sẽ nhanh chóng co vào lúc này chính là người bắt đầu phản kích thời cơ tốt nhất có thể cùng thiên đạo tranh đoạt bao nhiêu thế giới trí lực liền nhìn chín h n g ư ơ i tiếng nói bắt đầu rơi xuống diệp trường ca phát hiện tự thân đã thối lui ra khỏi kiếp hải bên trong nhìn qua không ngừng thu nhỏ kiếp hải diệp trường ca c ư ờ i lạnh một tiếng liền nghĩ rời đi như vậy có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi kèm theo diệp trường ca vừa mới nói xong chúa tể kiếm pha không mà ra diệp trường ca bản tôn lóe lên một cái rồi biến mất hoành kích kiếp h trong tinh không vô căn cứ vang vọng một tiếng kịch liệt vang dội trong mơ hồ ẩn chứa mánh liệt phẫn nộ tựa như thiên địa đều đang vì đó cảnh cáo diệp trường ca đồng dạng tức là diệp trường ca căn bản vốn không dư để ý tới ngoại trừ thiên kiếp thiên đạo không thể nhúng tay bên trong ngàn vạn sinh linh vận chuyển cái này trụ trật tự cho dù là thiên đạo cũng không thể phá hư xoẹ xẹt chúa tể kiếm trực tiếp hai kiếp trên biển rạch ra một khe hở khổng lồ diệp trường ca t h ử a cơ chui vào trong đó lập tức liên đới bóng da lớn nhỏ kiếp hải cùng nhau tiêu tan giữa thiên đ i ệ khí thế lập tức không còn sót lại chút gì tựa như cả người biến mất đồng dạng ha ha, ha. cái này diệp trường ca vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng dám như thế khiêu khích thiên đạo giang thái hư ngươi nhân tộc chú định không cách nào siêu việt ta cổ tộc cổ tộc lao tổ âm hiểm cười nói giang thái hư lạnh rên một tiếng phải không hôm nay ta liền trước hết giết người trong lúc nói chuyện không gian lực lượng tăng mạnh trong lúc phất tay đều tràn đầy cường đại lực công sát c h i lực cổ tộc khắc c h í n vị c h u ẩ n đế cùng cái kiểu đế nhân ma lao phong tử ở giữa chiến đấu cũng là không thể lạc quan thiên địa lao tù bị cưỡng ép phá vỡ đối với bọn hắn phản vệ cũng không nhẹ tại trần đế tuyệt đỉnh công kích đến liên tục bại lui mà diệp trường ca thành công độ tiếp nhường cái kiểu đế Nhân một Lao o p h n triệt để bung tay để buông buông chân, n mươi vị chuẩn đế sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ liền giang thái hư dạng này tiếp cận với đế đạo pháp tắc không gian lực lượng đều không thể lưu lại bọn hắn rơi vào đường cùng để bọn hắn trốn xa mà đi cứ như vậy giang thái hư bọn bốn người cùng cổ tộc chuẩn đế chiến đấu kèm theo diệp trường ca biến mất triệt để đã kéo xuống màn tre g i a n g thái hư bốn người nhìn qua kiếp hải nơi biến mất trong lúc nhất thời đều giữ vững trầm mặc rõ ràng bọn hắn cũng không hiểu diệp trường ca tất nhiên thành công độ kiếp rồi vì sao còn phải chủ động chui vào kiếp hải bên trong mặc kệ như vậy ta tin tưởng vững chắc trường ca cũng không sắm bậy hắn nhưng cũng dám lại lần chui vào kiếp hải bên trong nhất định có chính mình nghĩ sâu tính kỹ g i a n g thái hư trước tiên mở miệng đạo cái i ể u đế nhẹ gật đầu kẻ này vô luận là tính cách vẫn là trí tuệ thượng đô thuộc về nhân tuyển tốt nhất tuyệt đối không phải xúc động cử chỉ hẳn là phát hiện cái gì chúng ta hẳn là tin tưởng hắn đã các người đều nói như vậy như vậy chúng ta đừng cố quá đi tìm cổ tộc những tên khốn kiếp kia tính sổ sách nhân ma phát ra âm thanh nặng nề lao phong tử lắc đầu cổ tộc những người kia người người có thương tích trong người căn bản không phải ta nhóm đối thủ chạy được hòa thượng chạy không được miếu chúng ta hẳn là trở về hiệu triệu nhân tộc cùng nhau hướng cổ tộc khởi xướng tiến công không sai tranh thủ một bộ đem cổ tộc đổi ra bắt đầu tinh vực tốt nhất đem bọn hắn chém giết nơi này cái cựu đế đồng ý nói giang thái hư liếc qua kiếp hải nơi biến mất ta tin tưởng trường ca sẽ trở lại cho nên ta cũng đồng ý trước tiên xử lý cổ tộc tất nhiên dạng này vậy thì đi thôi nhân ma tựa hồ đã không thể chờ đợi. suy nghĩ một chút cũng phải đổi lại bất cứ người nào bị cổ tộc vây lại lâu như vậy e rằng đều sẽ nổi lên a nhân ma thế nhưng là chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h đi ra còn có thể lấy nhân tộc đại sư làm chủ đúng là không dễ nói đến đây lão phong tử cùng nhân ma liền đi trước một bước mà giang thái hư cùng cái cựu đế ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm k i ế p hải nơi biến mất rõ ràng bọn hắn đối với diệp trường ca biến mất vẫn có rất nhiều lo nghĩ liền thấy giang thái hư có ngón tay một điểm vô số đạo không gian lực lượng lan tràn ra ẩn tàng tại mảnh không gian này phía dưới làm xong đây hết thảy giang thái hư cùng cái cựu đế mới rời đi tinh không quay trở về ngũ hoang tri địa Giang Thái Hư c h i ê u này n xem h ư lưu lại u cái một q a n sát t điểm, Diệp chỉ cần n r ư ờ g Ca ra lại hiện b â y giờ chỗ n à y Giang t h Hư á i liền sẽ t r ư được. Nhưng ớ c tiên phát m à Diệp Trường、k、thật Ca sẽ linh ạ l ầ nữa từ nơi này từ xuất i Đối với ệ n những sao? thứ n à y Diệp Trường hoàn toàn hết thể hoàn Ca khai ô n nào. Trưng g chỗ h 407, k chiến giờ này khắc này tiến vào kiếp hải diệp trường ca xuất hiện tại một mảnh không gian kỳ dị bên trong trong không gian tràn ngập cho trắng tím đen tứ sắc khí thể hiện ra m ư ờ i phần s ệ n sệt nhưng cũng không hợp nhau đây là địa phương nào nhìn lên trước mắt lơ lửng khí thể diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních mảnh không gian này nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có lạ l ắ m trong trí nhớ hoàn toàn không có đối với nơi này miêu tả phóng nhan quét mắt một mắt diệp trường ca phát hiện hắn đang tại ở vào mảnh không gian này trung tâm chỗ bốn loại khí thể hạch tâm đ g h i ệ p vụ đây là luân hồi chi khí diệp trường ca tiện tay bắt một đạo màu trắng khí thức lập tức phát giác gần chứa trong đó cùng lục đạo luân hồi quyền tương tự khí thức ánh mắt một tia sáng hiện lên chật diệp trường ca theo thứ tự bắt lấy ba loại khác khí thể nội tâm bỗng nhiên bị kinh hãi cái này ba loại khí thể cũng lớn có lai lịch mỗi một đạo xuất hiện tại đều có thể tại ngũ hoang chi địa đều có thể gây nên cực lớn phân tranh màu、trắng. luân hồi chi khí màu đen hủy diện chi khí màu xám hỗn độn chi khí màu tím hồng nông chi khí ta sẽ không phải là đi tới thiên đạo sinh ra đa、ta. nhìn trước mắt những thứ này đậm đà khí thể diệp trường ca nội tâm có loại không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán nếu quả như thật như hắn nghĩ như vậy như vậy ở đây chính là toàn bộ vũ trụ tốt nhất chỗ tu luyện đinh kiểm tra đến luân hồi chi khí hủy diện chi khí hỗn độn chi khí hồng nông chi khí năm huyền hoàng chi khí thôi diễn hệ thống tự chủ bắt đầu hấp thu trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống nhường diệp trường ca lập tức xứng sở vội vàng liếc nhìn chung quanh nhưng không có phát hiện mảy may huyền hoàng khí tồn tại diệp trường ca trầm ngâm một chút tới huyền hoàng chi khí thế nhưng là vạn bản nguyên mẫu khí mỗi một cái vũ trụ sinh ra đều không thể rời bỏ huyền hoàng khí d i ệ n hóa vũ trụ sơ khai thiên địa mới tan thời điểm huyền hoàng chi khí chỉ có thể lưu lại một chút cùng với một đạo nguyên căn nếu như ở đây thật sự có huyền hoàng khí lời nói vậy hắn lần này thế nhưng là chuyến đi này không tệ nghĩ tới đây diệp trường ca lâm vào sâu đậm trong trầm tư thôi diễn hệ thống có thể nói là cho tới bây giờ đều chưa từng có sai lầm. lần này hắn vẫn như c ũ lựa chọn tin tưởng thôi diễn hệ thống như vậy vấn đề tới thôi diễn hệ thống nói tới huyền hoàng chi khí lại ở nơi nào đâu dựa theo diệp trường ca đối với thôi diễn hệ thống hiểu rõ nếu như nơi này huyền hoàng chi khí cực kỳ thưa thất lời nói như vậy thôi diễn hệ thống tuyệt đối sẽ không tự chủ hấp thu thế nhưng là nhiều như vậy huyền hoàng chi khí vì cái gì hắn không có bất kỳ phát hiện nào đâu trừ phi bốn chân chính huyền hoàng chi khí giấu ở cái này bốn loại thiên địa linh khí bên trong đột nhiên diệp trường ca trong đầu sẽ qua một lập tức bừng tình hiệu ra đạo sẽ không phải chân chính huyền hoàng chi khí chính là do luân hồi hủy diệt hỗn hồng m ô n g bốn loại thiên địa linh khí dung hợp mà đến a nói đi diệp trường ca liền trực tiếp đem địa linh khí tất cả bắt lấy một đạo lực lượng trong cơ thể bao phủ bốn loại thiên địa linh khí điên cuồng ngưng luyện đứng lên bốn loại thiên địa linh khí từ từ dung hợp lại cùng nhau mới đầu vẫn là tứ sắc hô tạp dần dần hóa thành một vòng màu xanh n h ạ t cuối cùng diễn biến trở thành tinh thuần màu vàng lập tức diệp trường ca từ đó cảm nhận được đủ loại khí tức tồn tại phản phất trong tay đạo này thiên địa linh khí có thể diện hóa ra thiên đạo vật thì ra là thế giờ khắc này diệp trường ca rốt cuộc hiểu rõ ở đây sở dĩ có thể đạn sinh ra thiên đạo hoàn toàn là luân hủy diện hỗn hồng ngông bốn loại thiên địa linh khí không ngừng đàn sen từ đó đem diễn hóa ra huyền hoàng chi khí lập tức diệp trường ca nguyên bản bình tĩnh nội tâm lập tức kích động khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thái sơ trải qua điên cuồng hấp thu bốn loại thiên địa linh khí mà ý thức cũng lâm vào lĩnh ngộ sáng tạo chính mình chúa tể chi pháp nơi này chính là có thể gặp không thể cầu vô thượng bảo địa vô luận là tu luyện vẫn là lĩnh ngộ cũng là rất tốt chỗ diệp trường ca như thế nào có thể bông tha đâu lĩnh ngộ bên trong diệp trường ca đ ô n nhiên phát hiện thôi diễn hệ thống vẫn như cũ có thể sử dụng thế là mượn nhờ thôi diễn hệ thống phân biệt thôi diễn lúc trước ở trong thiên kiếp l chỉ có lý giải vạn pháp c h i lộ mới có thể sáng tạo ra áp đảo vạn pháp phía trên chúa tể c h i pháp nhưng mà tại diệp trường ca lĩnh nội chư vị cổ c h i đại đế đế đạo công pháp lúc hắn hoàn toàn không có phát hiện thể nội trí t ô q u ố t cũng là đang cuộn trào hấp thụ lấy trong không gian bốn loại thiên địa linh khí lạng yên ở giữa sinh ra trước nay chưa có thuế biến hơn nữa diệp trường ca chúa tể kiếm cũng vô thanh vô tức từ diệp trường ca thể nội thoáng hiện mà ra giống như thôn tính hút thủy tham lam cắn nuốt bốn loại thiên địa linh khí diệp trường ca tiến vào không gian kỳ dị trong khoảng thời gian này bắt đầu tinh vực ngũ hoang chi địa xảy ra trước nay chưa có cực lớn dung chuyển cái tửu đế giang thái hư lão phong tử nhân ma bốn người liên hiệp ngũ hoang tri địa nhân tộc tất cả đại thánh địa hoàng triều cổ quốc động tiên môn phái đối với cổ tộc phát động chiến tranh bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy cổ tộc những năm gần đây hoành hành bá đạo đắc tội cũng không chỉ nhân tộc còn có yêu tộc mà yêu tộc cũng thừa cơ gia nhập nhân tộc liên minh tham dự đối với cổ tộc tiêu diệt vây i ế t cổ tộc cục diện trong lúc nhất thời biến mười phần bị động yêu tộc bên trong nắm giữ hai vị chuẩn đế tuyệt đỉnh cường giả phối hợp cái cựu đế bốn người đem cổ tộc giết đến liên tục bại lui nguyên thủy h ầ người đã từng đứng ra vì cổ tộc nói chuyện hy vọng nhân tộc có thể cho cổ tộc một mảnh đất sinh tồn nhưng mà nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa cựu hận thật sự là quá sâu cái k i ể u đến nói chỉ là một câu nhân tộc tuyệt đối sẽ không khiêu khích nguyên thủy hồ đến nỗi những thứ này r ã tâm bừng bừng cổ tộc tuyệt đối không thể nào bung tha nguyên thủy hồ người cuối cùng bất đắc dĩ rút đi đến nỗi thần tàm lĩnh cùng đấu c h i ế n thánh tộc hai phe từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ động tác gì mặc dù bọn hắn một phần của cổ tộc hoàng tộc nhưng mà bọn họ cùng những thứ này ra tâm bừng bừng cổ tộc cũng có mối thù không nhỏ hận không có bỏ đá xuống giếng coi như là thật tốt chớ đừng nói chi là đứng ra thay cổ tộc nói chuyện. Nguy cơ thời điểm. t r o n g cổ trung ộ c m vô giáp tử tu luyện không tuyến nguyện không biết tu luyện bế quan bao lâu diệp trường ca cuối cùng thành công khai sáng ra thuộc về riêng mình hắn chúa tể chi đạo cùng với chúa tể chi pháp đồng thời thôi diễn hệ thống cũng đã nhận được phong phú năng lượng cũng không tiếp tục cần thông qua tiêu hao thiên tài gì bảo mới có thể thôi diễn người khắc công pháp thần thông mà diệp trường ca đã trải qua trận này tạo hóa sau đó Tu Vi chương à là n tiến g t ê m một b ớ c đ bốn trăm linh tám xuất quan kết thúc tu luyện sau đó diệp trường ca chầm chậm thở phào một cái cảm giác thể nội di động quanh quẩn sức mạnh sáng tạo chúa tể chi pháp phía sau hắn hoàn toàn có lòng tin không còn dựa vào tu vi trích lệch cũng có thể đánh bại thiên kiếp hóa thân hoàng thiên đế thái sơ kinh thần tượng c h ấ n m ụ c đình thân thông chúa tể kiếm quyết chúa tể thanh thủ chúa tể t h ầ n hoa chúa tể chiến pháp chúa tể bất d i ệ t chúa tể thiên nhãn vạn vật chúa tể hư không c h i chủ thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết nhất nghiệm hoa khai thượng thương tiếp quang dị tượng vô thượng chúa tể một phương thiên địa vũ trụ bi pháp chúa tể c ử bí thể chất chúa tể thân thể chúa tể thân cốt luân hồi hủy d i ệ t hỗn nộp hồng nông huyền hoàng hấp thu bốn loại thiên địa linh khí phía sau diệp trường ca cùng lúc trước so sánh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực ném ra ngoài mới khai sáng chúa tể tri pháp không nói diệp trường ca thể chất cùng trí tôn cốt thuế biến phía sau cường hành uy lực cùng tiềm lực đều tăng lên không chỉ một cấp độ chỉ có một cái từ để hình dung diệp trường ca trạng thái bây giờ thoát thai hoa cốt không nghĩ tới ta ở nơi này thiên đạo sinh ra chi địa vậy mà tu luyện thời gian trăm năm không biết tiên vũ đại lục bây giờ thế nào cũng là thời điểm nên rời đi diệp trường ca cảm t h á n một câu từ tại thái sơ thánh địa xuất thế đến chuẩn đế lại tiếp diệp trường ca cũng không c o i trăm tuổi không nghĩ tới chỉ chấp mắt hắn lại bế quan trăm năm quét mắt bốn phía một mắt bốn loại thiên địa linh khí vẫn như c ũ n ồ n g đậm diệp trường ca trầm ngầm một câu ta nên như thế nào ra ngoài、Xoẹt. kèm theo diệp trường ca lời nói r ứ t tiếng trước mặt cách đó không xa lại quỷ dị xuất hiện một vết nứt ẩn chứa trong đó siêu cường khí t ứ c có loại quan sát chúng sinh ý cảnh cảm giác kẽ hở khí tức diệp trường ca khỏe miệng không khỏi phát h ỏ a ra một n ụ cười hắn hiểu được thiên đạo đây là không kịp chờ đợi muốn đem hắn đưa ra nơi đ â y xuất ra tay thiên đạo lần này coi như là ngươi tính toán ta đánh đổi đợi cho ta tấn t h ă n g đại đế cảnh lúc nếu ngươi còn dám như thế ngược lại là ta liền lau linh trí của ngược lại là ta liền l a n trí ngược ta a u i n h trí c ngươi lời nói hời t bên trong toát ra diệp trường ca uy hiếp thiên đạo vì đó o rõ ràng đối với diệp t r ư ở n g ca rất là bất mãn không có thành là đại đế tại thiên đạo trước mặt nhất định là sâu kiến đại đế chi cảnh tương đạo khắc sâu tại thiên tâm ấn vị cùng thiên đạo ngang hàng đáng tiếc không cách nào trường tồn từ loạn cổ thời đại đến bây giờ ngoại trừ tuyên cổ vô song hoang thiên đế bất luận kẻ nào sẽ vĩnh hằng trường tồn muốn thành thánh chỉ có thành tiên đối với thiên đạo anh minh diệp ca ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là nhàn nhạt cười lạnh đồng dạng thu hồi chúa tể kiếm không bây giờ nói đúng ra hẳn là gọi là chúa tể thần kiếm lần này chúa tể kiếm lấy được chỗ tốt cũng không ít cũng là giống như diệp trưởng ca giống như xảy ra thuế biến tấn thăng đến một cái sâu không lường được cực đạo đế binh chúa tể thần kiếm hóa thành một vệt sáng chui vào diệp trưởng ca thể nội lập tức diệp trưởng ca trực tiếp bước vào trong cái khe thân hình cùng vết nước không gian biến mất ở thiên địa sinh ra chi điệu diệp trương ca rời đi làm thiên địa nơi sinh ra lại lần nữa lâm vào bình tĩnh cũng không biết hậu thế sẽ có hay không có người tu đạo sẽ đến đến nơi đây vạn long sơn nơi này là vạn long xào thế lực phạm vi không chế bởi vì giang thái hư bọn người phát động chiến tranh cho nên nơi này có rất nhiều nhân tộc phân vùng phân khu đóng giữ thật chặt á p chế cổ tộc không gian sinh tồn kể từ chiến tranh đến nay người đóng giữ ở đây tộc liền thường xuyên cùng một chút cổ tộc giáo thủ song phương đều có tổn thương nhưng số đông đều lấy nhân tộc thế lớn cổ tộc bại lui mà kết thúc keng binh khí va chạm tranh minh thành mang theo uy thế kinh khủng điện quang h ỏ a thạch ngươi tới ta đi nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được a i thái huyền muốn chủ hôm nay ngươi chính là ngoan ngoan tránh đ ư ờ n ra không phải vậy ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi cổ tộc thánh nhân nhìn lên trước mắt cân sức ngang tài nhân tộc trong giọng nói tràn đầy khinh thường thái huyền môn môn chủ cười lạnh nói làm ngươi xuân thu đại ngộng các ngươi cổ tộc sớm muộn hủy diệt muốn cho bản tọa cho ngươi cổ tộc đường đường, trừ phi bản tọa thân tử đ ạ o tiêu bằng không tuyệt đối không thể nhân tộc ngu xuẩn tất nhiên dạng này vậy ngươi liền đi chết đi cổ tộc thánh nhân âm trầm cười nói kèm theo cổ tộc thánh nhân cái kia xâm nhiên nụ cười không gian đột nhiên chấn động lập tức biến phong bế lại một thân ảnh lấp lóe mà ra đông nhiên lại là một vị cổ tộc thánh nhân hắn vạn vạn không nghĩ tới cổ tộc vì sẽ rách nhân tộc cùng yêu tộc phòng tuyến vậy mà phái ra một tôn đại thánh không gian khép kín không cho nhân tộc đại thánh phát giác lại thêm hai tên thánh nhân vây giết hắn thực sự là thủ bút thật lớn a đại địch trước mặt ta thái huyền môn cho dù là chết cũng muốn kéo ngươi cổ tộc trôn cùng ba thái huyền môn bọn người gặp không gian đã bị phong bế chuẩn bị liều chết một trận chiến nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa k i ề u hận thật sự là quá sâu trong đó thái huyền môn cũng là như thế bây giờ bị buộc đến việc cảnh thái huyền môn đắm người hết tính lập tức bị kích phát biến không sợ hung hắn chết bọn hắn tín nhiệ sát sát sát thái huyền môn khí thế hung hăng mắt lộ h u n g quang trong lúc nhất thời chiến ý sôi trào sức mạnh hiện lên cổ tộc đại thánh không chê không gian phong bế đối với cổ tộc thánh nhân hạ lệnh tốc chiến tốc thắng đem những n à y nhân tộc toàn bộ giết chết tiếp dẫn ta cổ tộc người nhập quan minh bạch hai vị cổ tộc thánh nhân cung kính đáp ứng thế là vội vàng chuẩn bị xuất thủ ngay tại cổ tộc thánh nhân chuẩn bị xuất thủ lúc một đạo hào quang nhỏ yếu phá không mà ra trực tiếp đánh trúng tại một cái cổ tộc thánh nhân trên thân khiến cho tại chỗ nổ tung ra bên cạnh cổ tộc thánh nhân nội tâm n h ấ t lên mánh liệt hoảng sợ mà vị t i a cổ tộc đại thánh khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh nói chuyện đều bất lợi tác là bốn là ai đây chính là thánh nhân liền hắn tôn này đại thánh đều khó có khả năng lặng yên vô tức giết chết cho nên nói xuất thủ chỉ có chuẩn đế bây giờ cổ tộc vẫn là phách lối như vậy a lại muốn đem nhân tộc ta giết chết toàn bộ làm nhân tộc ta không người không thành một đạo lời nói hời hợt vang lên một đạo bạch dĩ như tranh vẽ nam tử thân ảnh từ trong không gian đi ra xuất hiện tại thái huyền môn cùng cổ tộc trước mặt mọi người nam tử thân ảnh dần dần ngưng thực sắc mặt bình tĩnh ôn tồn lễ độ. đương nhiên đó là mới vừa rời đi thiên đạo nơi sinh ra diệp trường ca m a u trốn chương bốn trăm linh chín o a n ra ngõ hẹp nhìn thấy cổ tộc đại thánh chạy trốn cổ tộc mang đến những người khác cũng là nhao nhao thoát đi tốc độ kia đơn giản có thể so với ngày thường tốc độ hiển nhiên là tử vong áp lực tạo thành cổ tộc đám người rời đi nhường thái huyền môn bọn người không khỏi thở dài một hơi bọn hắn còn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết không nghĩ tới vậy mà sống tiếp được thái huyền môn môn chủ vội vàng đưa tin cho nhân tộc đại thánh dù sao cổ tộc đại thánh muốn tập kích đóng giữ trí địa cũng không phải cái gì việc nhỏ sau l ư n g tuyệt đối có âm mưu diệp trường ca lạnh lùng nhìn lên trước mắt trốn đi thật xa cổ tộc hơi hở nói muốn đối với nhân tộc ta đậu thủ liền muốn chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt để các người đi như vậy bản đế không muốn mặt mũi sao nói đi diệp trường ca tiện tay vung lên một đạo yếu ớt ba động nổi lên để cho người ta cũng không có cảm nhận được có cái gì lực uy hiếp nhưng cái này gần là đối với tại nhân tộc tới nói mà thôi kèm theo diệp trường ca xuất thủ cổ tộc sắc mặt lập tức k ị biến mạnh liệt tử vong hương vị ép lên trong lòng chạy trốn càng thêm điên cùng giấy rủa vẹn vẹn một hơi thời gian cổ tộc những cái kia chạy thuộc mạng thân ảnh bỗng nhiên giống như ngưng kết trên không trùng không n ú p đ í c h lập tức đột nhiên nổ bể ra tới ngưng kết thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ chiếu xuống giữa thiên địa nhìn lên trước mắt một màn này thái huyền môn các hạng môn chủ người không khỏi trận mắt hốc m ộ n bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải diệp trường ca là như thế nào làm được trong nháy mắt tập sát đại thánh e rằng chỉ có chuẩn đế mới có thực ca thế, thế nhưng là không đúng người trước mắt này trên thân không có chút yêu khí nào là vị thuần chính nhân tộc a đa tạ tiền bồi cứu rút ta thái huyền môn vô cùng cảm kích thái huyền môn môn chủ không kịp nghĩ nhiều như vậy vội vàng hướng diệp trường ca cung kính ô m quyền hành lễ tiền bối diệp trường ca nao nao không nghĩ tới hắn cũng đã trở thành trong miệng người khác tiền bối đối với tu sĩ tới nói thực lực vi tôn bất luận n i ê n kỷ cho nên thật sự là hắn xưng nổi thái huyền môn môn chủ câu này tiền bối nhân tộc cùng cổ tộc chiến tranh bắt đầu bao lâu diệp trường ca nhẹ gật đầu ngưng thanh v ấ n đạo thái huyền môn môn chủ hơi s ữ n g sở lập tức bừng tỉnh hiệu ra nguyên lai là một vị bế quan đã lâu nhân tộc đại năng thế là liền đem tình thế bây giờ nói rõ sự thật bẩm tiền bối lời nói nhân tộc cùng c mười năm diệp trường ca thần sắc chấn động mặc dù nói trong tu luyện hắn không có cố ý đi quan tâm thời gian biến thiên nhưng thôi diễn hệ thống cũng sẽ không cấp thấp đến đem thời gian mười năm tính toán sai thành trăm năm a chẳng lẽ thiên đạo sinh ra chi điệu tốc độ thời gian trôi qua cùng bắt đầu tinh vực khác biệt càng nghĩ diệp trường ca cũng liền nghĩ tới khả năng này trước đây thái sơ thánh địa diệp thánh tử tuần tự chém giết cổ tộc thiên tiêu cổ hoàng tử cùng vương phong về sau phối hợp chuẩn đế viên thiên thủ tiền bối chém giết mười tám vị đại thánh t r a n đ ộ chuẩn đế đại tiếp sau khi biến mất, n h â n tộc ta tiên hiển cái cựu đế cùng giang thái hư bọn bốn người liền xuất lĩnh nhân tộc cùng cổ tộc triển khai toàn diện đại chiến thẳng đến nhiều năm như vậy qua phương bảo chi tại một cái cục diện bế tắc thái huyền môn môn chủ giảng t h u ậ t đạo cục diện bế tắc diệp trường ca không hiểu nếu như hắn nhớ không lầm cổ tộc chỉ có một vị chuẩn đế tuyệt đỉnh mà nhân tộc có bốn vị dù là cổ tộc cao giai chuẩn đế có thể tạm thời ngăn lại nhân tộc ba vị đ ỉ n h cũng không khả năng kiên trì đến vĩnh viên a chất thức tỉnh ba vị chuẩn đế tuyệt đỉnh sự tỉnh cáo chi bốn vị chuẩn đế tuyệt đình cái này cổ tộc thật đúng là không thể khinh thường a diệp trường ca ánh mắt nhắm lại thái huyền môn môn chủ trầm giọng nói nếu như không phải có yêu tộc gia nhập vào liên minh sợ là chúng ta nhân tộc căn bản là không có cách áp chế cổ tộc không quá gần đã qua một năm cái cựu đế minh chủ giống như đang chờ cái gì vẫn luôn không có phát động triệt để cuối cùng chiến tranh thì ra là thế xem ra cái cựu đế tiền bối tự hồ tại chuẩn bị ta quay về diệp trường ca rơi vào trong trầm tư thái huyền môn môn chủ nhìn thấy diệp trường ca trầm mặt lại cũng là giữ im lặng rất lâu mới mở miệng nói tiền bối đừng cố quá tiến vào phòng khách làm một chút liên minh đại thánh liền có thể đến nghe nói thái huyền môn môn chủ lời nói diệp trường ca lúc này mới lắc đầu không cần ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào cách nơi này gần nhất cổ tộc thế lực là địa phương nào nơi này là vạn long sơn là cổ tộc hoàng tộc vạn long xào thế lực biên giới thái huyền môn không hiểu diệp trường ca hỏi cái này chút cái gọi là ý gì diệp trường ca nhẹ gật đầu cổ tộc bốn vị chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h có mấy vị đóng tại vạn long xào cổ tộc bốn vị chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h phân biệt đóng tại cổ tộc tư phía trong đó đóng tại vạn long xào chính là cổ tộc lao tổ thái huyền môn thành thành thật, thật hồi đáp diệp trường ca nghe xong lập tức bật cười cổ tộc lao tổ thật đúng là hoàn g i a ngõ h ẹ p g a diệp trường ca cũng không có quên trước kia hắn tranh đ ộ chuẩn đế đại kết lúc cổ tộc lao tổ đối với hắn đánh lén nếu như không phải ngoan nhân nữ đế tiến công giúp hắn ngăn cản được e rằng lúc đó rất có thể liền p h i ệ n thoái thu này hôm nay cũng coi như có cơ hội tính toán tiền bối ngươi sẽ không phải m u ố n thái huyền môn môn chủ hơi s ứ n g sở diệp trường ca trực tiếp hỏi tại phương vị gì phương hướng chính đông thái huyền môn môn chủ theo bản năng trả lời tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống diệp trường ca thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất không gian nổi lên vi diệu ba động không gian phải mái ra từng mảnh gọn sóng một người trung niên thân hành xuất hiện tại thái huyền môn môn chủ trước mặt thái huyền môn chủ như lời ngươi nói cường giả bí ẩn ở phương nào nếu như diệm trường ca còn ở nơi này lời nói nhất định sẽ nhận ra vị này đột nhiên người xuất hiện tộc đại thánh chính là thái sơ t huyền á Thái n Trần.、Đi、vạn long h chủ h Diệp Đi Vô xảo. Thái huyền môn môn chủ chỉ Cái cường có hướng phía đông. Cái gì? Diệp vô trần hơi như mày, vị kia cường giả bí ẩn có hay không nói hắn đông. Trần ẩn nói tên gì? giả gọi Diệp bí kia Vô vị mày, lắc à gì? Không、có. Thái huyền chủ môn môn có. l đầu diệp vô trần ngưng thanh vân nói hình dạng thế nào ngay vậy thái huyền môn môn chủ lập tức dùng sức mạnh phát họa ngắn ngủi mấy tức thời gian diệp trường ca bộ dáng liền hoàn chỉnh xuất hiện diệp vô trần trước mặt trường ca diệp vô trần kinh hỷ và phần ẩm ẩm lúc này phương đông nhắc lên một đạo tiếng vang k ị liệt nhường diệp vô trần giật mình tỉnh giấc lập tức nghĩ đến thái huyền môn môn chủ nói tới ánh mắt đột nhiên chấn động thân hình hướng về vạn long xào sông thẳng tới chương 410, không thành đế x ư n g đế chuyện gì xảy ra vạn long xào đột nhiên xuất hiện chấn động nhường liên minh cùng cổ tộc lập tức vì thế mà choáng váng trong cổ tộc càng là tung ra một đạo chuẩn đế ngũ trọng thiên cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch mãnh liệt không gian phong bạo lưu truyền một thân ảnh xuất hiện tại vạn long xào phía trên tùy theo mà đến rõ ràng là một đạo âm thanh lạnh lùng vang vọng toàn bộ vạn long xào phạm vi thế lực âm thanh giống như lôi đỉnh gành minh giống như quần quận vạn long s à o cổ tộc người đi ra nhận lấy cái chết kèm theo âm thanh vang lên một đạo hùng hồn uy áp phô thiên cái địa rơi vào vạn long s à o bên trong trước mắt chuẩn đế ngũ trọng thiên cổ tộc cao thủ lập tức ngửi được nguy cơ tử vong ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi không thể tưởng tượng n ổ i nhìn chăm chú lên thân ảnh mơ hồ người là diệp trường ca nghe nói nỗi sợ hãi này âm thanh tam tộc bên trong tất cả mọi người ánh mắt xuyên qua không gian thấy được thân ảnh mơ hồ đều là biến kinh hại không thôi thân ảnh dần dần ngưng thực rõ ràng diệp trường ca khinh thường việt luôn đứng ở vạn long xào phía trên sắc cơ phun trào uy áp bành tr đây chính là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu thái sơ thánh địa diệp trường ca sao xuyên tấu qua không gian vạn long sơn hiện lên đóng g i ữ trong liên minh đều là vang lên từng đạo kinh hô thanh âm nhân tộc người là một mảnh hưng vấn mà yêu tộc người nhưng là một hồi thổn thức cảm t h á n làm sao có thể diệp trường ca độ kiếp mới bất quá thời gian mười năm tu vi sao lại nhảy lên trở thành chuẩn đế thất trọng tiên chuẩn đế ngũ trọng thiên cổ tộc cường giả không cách nào tin nhìn xem diệp trường ca nội tâm run r ậ y không ngừng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải diệp trường ca tại sao lại tu luyện nhanh chóng như vậy diệp trường ca xuất quan hắn kiếp lúc liền đã tấn thăng đến chuẩn đ đế không nghĩ tới ngắn ngủi mười năm vậy mà đột phá đến chuẩn đế thất trọng tiên đây rốt cuộc là bực nào yêu nghiệt vạn long s à o bên trong lão tổ cùng mạnh nhất chuẩn đế lẫn nhau trầm giọng nghị luận đóng tại vạn long s à o cổ tộc lão tổ ánh mắt lấp lóe nghĩ đến diệp t r ư ờ n g ca tiêu thất lúc c h ẳ n g cảnh lập tức tròn mắt tận rách đạo chẳng lẽ hắn độ kiếp sau khi thành công chính là vì tăng cao tu vi mới chủ động khiêu khích thiên đạo sao trong liên minh cái cựu đế vừa nhảy ra yêu tộc cường giả theo sắt làm bạn vội vàng chạy về phía vạn long xào những người khác ánh mắt ngao nhau nhìn chăm chú lên diệp trưởng ca bọn hắn có thể cảm nhận được diệ lập tức ý thức được lần này thái sơ thánh địa sợ rằng sẽ triệt để bởi vì diệp trường ca tồn tại mà có thời trong n h á n mắt cái cựu đế cùng yêu tộc cường giả liền xuất hiện vạn long xào bên trong cùng nhau còn có thái sơ thánh địa thánh chủ diệp vô trần trường ca vừa xuất quan liền đến tìm vạn long xào phiến p h ứ c liền không thể thương thảo thương thảo một chút không nhìn qua nhìn xuống vạn long xào diệp trường ca diệp vô trần mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng diệp trường ca quay đầu nhìn lại sư tôn thả nói đi diệp trường ca quay đầu nhìn lại sư tôn thả nói đi diệp trường ca đem ánh mắt nhìn về phía cái cựu đế cùng yêu tộc cường g i còn xin giúp áp trận cổ tộc lao tổ thế nhưng là chuẩn đế tuyệt đỉnh tồn tại trường ca ngươi thật có thể chứ cái cựu đế lông mày khẽ nhúc đ í c h diệp trường ca t o á t ra nụ cười tự tin hai vị tiền bối xin hãy yên tâm cho dù là nửa bước đại đế đến nước này cũng vô pháp ngăn cả ta vừa mới nói xong diệp trường ca thân hình lõe lên một cái rồi biến mất đồng thời bàn tay trực tiếp chộm tới trước mặt cách đó không xa chuẩn đế ngũ trọng thiên cổ tộc cường giả c h u ẩ n đế ngũ trọng thiên cường giả chỉ cảm thấy một đạo cường đại bắt lấy sức mạnh vào tới vừa định muốn vận chuyển lực lượng trong cơ thể p h ả n kích đông nhiên phát hiện tất cả pháp tắc tựa như hoàn toàn mất hiệu lực giống như căn bản hoàn toàn không nhận trong cơ thể hắn trí tôn pháp tắc dẫn động hiu diệp trường ca xuất hiện tại c h u ẩ n đế ngũ trọng thiên cổ tộc cường giả trước mặt hơi hợt liền cầm cổ của hắn giống như gà con giống như bị hắn bóp lấy cổ nhanh đến bất luận người nào cũng không có thấy rõ ràng xuất thủ của hắn diệp trường ca lạnh lùng nhìn xuống vạn long xào, âm thanh quần quận chạy sôi mà ra v a n v ọ n toàn bộ vạn long xảo cổ tộc lao tổ bản đế hôm nay tới cùng ngươi xử lý trước đây đánh lén, cho bản đế kèm theo vừa mới nói xong diệp trường ca trực tiếp đem trên tay cổ tộc cường giả ném về phía vạn long xào trung tâm giống như một đạo tên rời cung giống như tấn mánh rơi vào vạn long xào vạn long xào bên trong xuất hiện một cái cổ tộc cường giả muốn tiếp lấy bị diệp trường ca bỏ lại người nhưng lại không nghĩ tới người kia vậy mà giống như bom hẹn giờ giống như đột nhiên nổ bể ra tới trực tiếp liên lụy rất nhiều cổ tộc nhân thân từ đạo tiêu tan diệp trường ca ngươi khinh người q u á đáng một đạo đinh thái n h ứ quốc tiếng gầm gừ vang lên một thân ảnh xé rách không gian xuất hiện tại diệp trường ca trong tầm mắt rõ ràng là cổ tộc, Lão Tổ. Cổ tộc cao dài chuẩn đếch thể n ả y ra ngoài ngoại trừ vạn long xào lao tổ cùng mạnh nhất chuẩn đế bên ngoài còn có hai vị chuẩn đế thất trọng thiên cường giả Hiu! hiện thiên hòa hội tụ đến diệp trường ca bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng thiên hòa, cười lạnh một tiếng, bản đế chính là khi như Tiếng gió cái giả bơi Diệp giả. Diệp cái bơi cười tiếng, ngươi, ngươi lại muốn như nào? Các ngươi là từng cái một tới, tiến Diệp cửu yêu quang quét cửu muốn tộc tụ Trường mắt tộc Trường mắt một mắt một từng một Trường đế đến đế đế cùng cường bên cường cùng bản nào. vẫn cùng lên. ngư xe ra ra, ca ca ca mà là là là cổ Các dư dễ c h u ẩ n đế cùng đại đế mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng bình thường c h u ẩ n đế một khi mưu toan x ư n g đế liền sẽ nên đón đại đế ấn nhớ hạ xuống nhân quả đại đế nổi danh không có thành đế chi c h u ẩ n đế tại sao có thể có tư cách cùng bọn hắn cùng xưng là đế đâu nhân quả diệp trường ca khịt m ũ i khinh bị đạo bản đế chúa tể hết thảy thiên đạo đều không thể thế nhưng bản đế nói thế nào nhân quả c h u ẩ n đế đại k i ế p trận chiến kia diệp trường ca đánh bại thiên kiếp dẫn động đại đế ấn nhớ tất cả đại đế hóa thần không cần nói diệp trường ca bây giờ sáng tạo ra chúa tể tri pháp chính là không có sáng tạo ra chúa tể tri pháp đại đế ấn nhớ cũng sẽ không hạ xuống nhân quả. duy nhất một lần đánh bại nhiều như vậy đại đế hóa thân cho dù diệp trường ca tu vi so với đại đế hóa thân cao hơn nhưng cho dù là đại đế tại thế đều không thể không tâm phục khẩu phục dù sao không phải là mỗi người cũng giống như diệp trường ca làm như vậy đến quần chiến đại đế diệp trường ca lời vừa nói ra thiên địa vì đó mà rung động nhưng không có bất luận cái gì tiếng oanh minh rõ ràng liền thiên đạo đều không thể phản bác diệp trường ca lời nói thương đương b i ế n hướng thừa nhận diệp trường ca xưng đế nhân tộc có bao nhiêu tiên hiền chết ở các ngươi cổ tộc trên tay hôm nay bản đế liền bắt các ngươi tính mệnh để tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng diệp trường ca hờ hưng nói cổ tộc lao tổ cố bộ Trường lời o Tổ l còn chưa nói hết diệp trường ca liền trực tiếp xuất thủ một quyền đánh về phía cổ tộc lao tổ làm hắn trong lúc vội vã né tránh bộ dáng lộ ra mười phần chật vật xuất thủ cổ tộc cao giai chuẩn đế gặp diệp trường ca đậu thủ vội vang vận chuyển lực lượng trong cơ thể bao phủ mà ra trong n h y mắt bị cái cựu đế cùng b ơ thiên hòa trực tiếp nốt đứng lên cổ á i vi, đối cựu chuẩn tuyệt tu đế đế đỉnh lây mặt cổ tộc những thứ này chuẩn thứ cao dài chuẩn đế, lao ấ y một địch b cây chỉ chuẩn chế địch cũng Cổ tộc nhân vốn vấn vị vấn không thiên trọng tiền, nhưng không thành phải hòa áp bơi đề. đế đề. Mà một là là bắt a l tổ chân đạp hư không sức mạnh mênh mông ngập trời tràn ngập nhất thời giữa thiên địa gió nổi mây phun nhìn thẳng diệp trường ca diệp trường ca ngự nhưng có gan cùng ta đi tới tinh không một trận chiến bản đế có gì không dám liền sợ ngươi lao thất phú này chạy trốn chết diệp trường ca lạnh d ê n một tiếng hắn biết do cổ tộc lao tổ vì cái gì đưa ra điều kiện như vậy hắn cũng có cố kỵ của hắn đi tới tinh không toàn lực một trận chiến là sự chọn lựa tốt nhất nơi này là vạn long xào bầu trời thân là cổ tộc lao tổ nếu như ở đây đánh cái kia át sẽ cho vạn long xào cổ tộc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt mà diệp trường ca suy tính nhưng là đóng tại vạn long sơn nhân tộc mặc dù nói các phương trụ sở đều có người tộc thánh nhân che chở nhưng khó tránh sẽ có phát sinh ngoại ý m ớ n đây là diệp trường ca tuyệt không nguyện nhìn thấy sự tình cùng lúc đó cùng cái cựu đế một trận chiến ba vị cao dài trần đế diên phần mình đem sức mạnh phóng thích đến t ự c hạ hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái cựu đế mà cái cựu đế trực tiếp tiện tay vung lên. một cỗ khổng lồ không gian lực lượng liền đem chiến trường chuyển rời đến trong tinh không từ đầu đến cuối hai con ngươi giống như cô quạng mặt đầm mảy may không có chút rung động nào bơi thiên hỏa cùng cổ tộc một vị chuẩn đế thất trọng thiên người không hẹn mà cùng phóng lên trời nao nhau, nhau dấn thân vào tại trong tinh không chỉ có diệp vô trần gật đầu cười xem ra đem cổ tộc khu trục sau đó ta liền có thể triệt để yên tâm tu luyện rõ ràng diệp vô trần cũng định đem thái sơ thánh chủ chi vị chuyển cho diệp trường ca nghĩ tới đây diệp vô trần lách mình mà đi chuẩn bị liên hệ các đại trụ sở đánh trúng tiến đánh vạn long xảo lần này bọn hắn nhất định phải đem vạn long xảo kh trong tinh không tam đại chiến trường cách ly mà ra diệp trường ca nhìn lên trước mắt tinh không cười nhặt ở giữa toát ra thấu sương sắc ý nơi này phong cảnh không tệ cổ tộc lao tổ ngươi có thể chết ở ở đây cũng coi như là bản đế đối với ngươi sau cùng từ bia thằng ngãi danh càn rỡ cổ tộc lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng đáng sợ mang theo mênh mông kình phong ngưng kết trong tinh không theo một đạo tiếng long âm hướng về phía diệp trường ca tàn phá bừa bãi mà đi nhìn lên trước mắt chạy nhanh đến kinh khủng thế công diệp trường ca bàn tay hư không nắm chặt chúa tẩn kiếm lập lệ tại tinh không ở giữa trong đôi mắt bắn da không tầm thường thân xác trong miệm thốt ra một đạo giọng hơi hôm nay liền lấy người làm gốc đế thần cốt chi thuật nhật chiêu kèm theo diệp trường ca nhẹ nhóm lời nói chúa tể thần kiếm bên trên phun trào ra một đạo m á n h liệt ánh sáng màu trắng quan g hoa lưu truyền ở giữa phản g phất bao gồm giữa vũ trụ tất cả t r ủ n g tộc người yêu ma linh quý thiên đây là lục đạo luân hồi sức mạnh luân hồi sức mạnh cũng không có như cùng lúc trước như vậy thành luân hồi bản chỉ là bám vào tại chúa tể thần kiếm hiện ra trước nay chưa có linh lực ẩm vang bắn ra chúa tể thần thuật luân hồi tràn ngập luân hồi sức mạnh tiếng q a n g ở dưới con mắt mọi người từ diệp trường ca trong tay chúa tay chúa tể thần kiếm bao phủ toàn bộ tấn m á n h đâm vào cổ tộc lao tổ phong bạo bên trên vê anh cả hai đánh giáp lá cả kinh khủng phong bạo lập tức nổ bể ra tới kiếm quang điên cuồng p h u n g trào đem phong bạo sức mạnh hoàn toàn hóa đi giống như tuyết động gặp trước dương giống như hòa tan ra Hiu! kiếm quang lần thứ hai bộc phát trực tiếp phá vỡ không gian thoáng qua ở giữa liền hoành kích cổ tộc lao tổ mặt làm cho cổ tộc lao tổ sắc mặt đột nhiên k ị biến đây là vật gì nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang cổ tộc lao tổ sắc mặt biến phải khó có thể tin vạn vạn k h n g nghĩ tới mới thời gian mười năm diệm trường ca vậy mà có cường đại như vậy thần thông căn cứ hắn biết diệp trường ca duy nhất chỗ sẽ liên quan tới luân hồi thần thông chỉ có nhân tộc thật lâu tương truyền lục đạo luân hồi quyền a thế nhưng là lục đạo luân hồi quyền có thể phát huy ra khủng bố như vậy uy thế sao hơn nữa còn là tại một cái chỉ là chuẩn đế thất trọng thiên trên tay thả ra thật mạnh thần thông cùng cổ tộc ba vị cao gia chuẩn đế chiến đấu cái c ử u đế l ư ờ n diệp trường ca một mắt loại thần thông này vượt xa khỏi điên rồ đạo hữu lục đạo luân hồi quyền thật giống như chân chính luân hồi đồng dạo chắc là biến mất mười năm này lĩnh ngộ l o ngâm vang chín tầng trời cổ tộc lao tổ sắc mặt biến phải hết sức khó coi g ầ m thét ở giữa sau lưng ngưng tụ ra một đầu chân long bán ra kinh thiên động địa long khiếu thanh âm vang vọng tinh không từng đạo sóng âm giống như thủy triều hướng diệp trường ca đánh tới đây là linh hồn sung kích vạn vật chúa tể diệp trường ca một tay biến hóa cân quyết sau l ư n g dị tượng hiện ra một vị hư h à o khổng lồ diệp trường ca khinh thường tại vạn vật phía trên giống như thiên đạo giống như quan sát chúng sinh nhiều một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng độc cô cảm giác đây là diệp trường ca sáng tạo ra chúa tể chi pháp phía sau diễn sinh bước phát triển mới dị tượng vô thượng chúa tể chúa tể chi pháp bên trong rất nhiều thần thông thi triển phía trước đều cần dị tượng xuất hiện vạn vật chúa tể chính là một cái trong số đó vạn vật chúa tể chính là diệp trường ca tại thiên đạo nơi sinh ra thôi diễn ra phòng ngự mạnh nhất thần thông giống như hoang thiên đế tuế nguyệt chi chung giống như chật diệp trường ca sau lưng vô thượng chúa tể hai tay nâng cao thân hình trong nháy mắt co vào đến trong người hắn quanh thân thoải mái ra từng đạo màn sáng đem hắn trong thân thể ba tầng ba tầng ngoài vây chật như nêm tối Phanh kỳ thực trước sớm tại diệp trường ca khi độ kiếp cổ tộc lao tổ liền đụng phải thương thế không nhẹ lập tức trải qua dài đến một mươi năm chiến tranh thương thế của hắn không chỉ không có chữa trị ngược lại càng chuyển biến xấu cũng liền rất ổn một đoạn thời gian cổ tộc lao tổ thương thế mới có chuyển biến tốt cái này cũng là diệp trường ca xuất hiện tại vạn long xào lúc cổ tộc lao tổ vì cái gì không có ở trước tiên xuất hiện nguyên nhân linh hồn sung kích bản đế cũng sẽ diệp trường ca l ệ n h lùng liếc mắt nhìn cổ tộc lão tổ trong hai t r ò n g mắt hiện ra trắng đen sám tím tứ sắc con mang con người hơi hơi co vào xoay tròn cuối cùng tạo thành hai k h ỏ a tứ sắc con ngươi chúa tể thiên nhãn chúa tể t h ầ n t h u ậ thủy diện nói đi diệp trường ca tứ sắc trong con mắt hiện ra một đạo dòng lũ màu đen giống như một vệ sáng giống như sông t h ẳ n g tới chương bốn trăm mười hai chúa tể kiếm quyết dòng lũ màu đen vô thanh vô tức lao nhanh mà ra những nơi đi qua không gian đều là hóa thành hư vô lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh vào cổ tộc lão tổ trên thân thể cổ tộc lao tổ thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. cổ tộc lao tổ trong miệng buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương vội vàng vận chuyển linh hồn lực ngăn cản diệp trường ca đạo này linh hồn sung kích làm linh hồn lực cùng đạo kêu màu đỏ dòng lũ tiếp xúc lúc hắn không ngờ phát hiện hắn linh hồn lực vậy mà q u ỷ dị phá diệp mở giống như chìm vào trong đại dương t ă n g đá cũng không có nổi lên bao nhiêu sòng gió đáng chết cái này rốt cuộc là thứ gì cổ tộc lao tổ não hải hoàn toàn bị dòng lũ màu đen tràn n ậ p trong ánh mắt càng hoảng sợ trong đầu lập tức hiện ra một đạo long hình ấn ký ấn ký kíp phảng phất đang sống phát ra thét dài thanh âm lúc này mới đem màu đen dòng lũ ngăn cản được lập vội vàng vận chuyển sức mạnh đem cái này dòng lũ màu đen cho khu trục ra bên trong thân thể trực tiếp oanh diệt ra giờ này k h ắ c này cổ tộc lao tổ trên c h á n đã hiện ra rất nhiều mồ hôi t u vi đến chuẩn đế tuyệt đỉnh phía sau hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi như vậy vạn vạn không nghĩ tới hôm nay vậy mà thua ở một nhân tộc tiểu bối trong tay ngay tại cổ tộc l a o tổ suy nghĩ chuyển động lúc d i ệ p trường ca đã cầm trong tay chúa tể thần kiếm g i ế t đi lên mũi kiếm trực chỉ cổ tộc l a o tổ mi tâm thân hình bốn phía toát ra tuyên cổ khí tức tăng thương đối mặt diệp trường ca thừa thắng truy kích công sát cổ tộc lao tổ sắc mặt xanh xám đ ỏ lên thôi động sức mạnh triển khai cực hạn tốc độ muốn né tránh diệp trường ca chúa tể chi kiếm muốn đi nào có dễ dàng như vậy một mắt khám phá cổ tộc l a o tổ ý nghĩ diệp trường ca lạnh lùng cười nhạo một chút chúa tể thần kiếm vạch phá không gian trong miệng thốt ra hở hương âm thanh chúa tể kiếm quyết chúa tể thiên địa. kèm theo diệp trường ca lời nói lập tức cổ tộc lao tổ chỗ khu vực không gian lập tức ngưng đông lạnh thật giống như bị đóng băng đồng dạng trong chốc lát, cái h thần ú a tể tựa như gọi là chúa tể chính là trường không phát tắc cắt đứt người khác đối phát tắc thì k h ô n g chế phía trước diệp trường ca tu vi yếu ớt đối mặt tu vi cao cường người thường xuyên bị lấy tự thân pháp tắc cưỡng ép trường không không gian bây giờ lĩnh mộ chúa tể chi pháp cho dù là vạn long đ ký xuất lấy thân thể cao lớn đem cổ tộc lao tổ thân hình vững vàng phù hộ ở trong đó chứa thể thần kiếm vô thiên cái địa lâm tới không có cho cổ tộc lao tổ tạo thành tổn thương chút nào chuẩn đế tuyệt đỉnh, chính đế tuyệt đỉnh không phải sao dễ dàng có thể dễ dàng chém giết không diệp trường ca vốn là không có trông cậy vào một chiêu này có thể chém giết cổ tộc lao tổ l ấ chúa, chúa tể thần kiếm kịch liệt đâm vào vạn long thân thể một khắc này cổ tộc lao tổ thừa cơ xuất thủ một quyền đột nhiên oanh kích mà ra vạn long xoay quanh thẳng lên h ù n g hăng s u n g kích tại ngưng đông không gian bên trên nguyên bản giống như băng phong không gian lập tức giống như pha lê giống như oanh một tiếng nổ tung ra vạn long b à n thiên không chỉ có là phòng ngự thần thông hơn nữa còn là phản kích thần thông trước đây vạn long thủy tổ thế nhưng là bằng vào một chiêu này thần thông âm qua không ít đối thủ nhưng cổ tộc lao tổ lại không có suy nghĩ phản xung diệp trường ca mà là lập tức thoát thân t r ố n xa nhưng mà diệp trường ca làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu bản đến ó i nhờ ư ngươi n g đi rồi sao thấy thế diệp trường ca nhẹ nhàng nở nụ cười sau lưng chín loại dị tượng diễn hóa hợp nhất một phương thiên địa vũ trụ mãnh liệt bao trùm tại cổ tộc lao tổ làm cho cổ tộc lao tổ tốc độ đại giảm mà diệp trường ca cả người tựa như như quỷ mị tại chỗ biến mất d ơ cao lên chúa tể thần kiếm xuất hiện tại cổ tộc lao tổ hậu phương lớn một kiếm hung hăng đánh xuống lập tức cổ tộc lao tổ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng liền vội vàng xoay người hai tay lập tức kẹp lấy diệp trường ca chúa tể thần kiếm khiến cho từ đầu đến cuối không cách nào triệt để chém xuống diệp trường ca lộ ra tà mị nụ cười dám để cho hắn vật thân là ngại mệnh quá dài sao phải biết liền hoang thiên đế tại cận chiến tranh đấu cũng chỉ là cùng diệp trường ca chiến cái cân sức ngang tài mà thôi diệp trường ca thật không biết là cổ tộc lao tổ từ đâu tới rút khí chúa tể chiến pháp dị tượng diễn sinh mà ra khổng lồ vô thượng chúa tể lại lần nữa xuất hiện tại diệp trường ca sau lưng trong nháy mắt liền sắp nhập vào trong người hắn lập tức hắn liền hóa thân một cái hình người máy móc chiến đấu giống như phanh hai chân hung hăng đạp ở cổ tộc lao tổ lồng ngực trực tiếp chấn động đến mức cổ tộc lao tổ liên tục lùi về phía sau diệp trường ca lấn người mà bên trên một cái đá ngang quét cổ tộc lao tổ xương sườn bên trên giang g i c cổ tộc lao tổ lần nữa bay ngược mà ra diệp trường ca được thế không thang người bằng vào siêu cường thân pháp thần thông hư thiên c h i chủ lại lần nữa lách mình xuất hiện tại cổ tộc lao tổ sau lưng ầm ầm một quyền đem cổ tộc lao tổ đánh bay đứng lên diệp trường ca tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến cổ tộc lao tổ căn bản còn đến không kịp thi triển thủ đoạn phản kích liền nên đón diệp trường ca lần công kích sau từ đó cắt đứt cổ tộc lao tổ phản kích hư thiên c h i chủ là diệp trường ca lấy tự thân chúa tể c h i đạo làm chủ sắp nhập vào hư không đại đế đại hư không thuật ngoan nhân nữ đế như mộng như hảo hoàng thiên đế côn bằng đế thuật cùng với hành tự bí khai sáng ra tới thân pháp thần thông tốc độ hoàn toàn không kém gì hoàng thiên đế cái chúa tể kiếm quyết chúa tể sinh linh lóe lên một cái rồi biến mất diệp trường ca sớm đã tại cổ tộc lao tổ phía trên chờ đợi hắn dị tượng vô thượng chúa tể lại lần nữa thoáng hiện d u n g hợp hai tay nâng cao chúa tể thần kiếm hung hăng bổ xuống một chiêu này không có hoa bên trong hồ tiêu ánh sáng cũng không có bất luận cái gì hùng hồn mênh mông khi thế chỉ là thật đơn giản một kiếm nhưng chính là cái này thật đơn giản một kiếm nhường cổ tộc lao tổ lập tức cảm thấy chính mình giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé đợi chờ mình chỉ có trà đạc cùng tử vong trong lúc nhất thời liền tránh né để quên cờ g i c liền thấy chúa tể thần kiếm giống như c dễ như t r ở bàn tay đem cổ tộc lao tổ một phân thành hai lập tức kiếm ý dẫn vào thể nội trực tiếp nổ tung ra chương bốn trăm m ư ơ i ba chu tâm giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt nhìn thấy diệp trường ca tự tay đem cổ tộc lao tổ cho đánh bể một màn nội tâm lập tức nhắc lên trước nay chưa có kinh hãi phong bạo đây chính là chuẩn đế tuyệt đình a vẹn vẹn mười năm diệp trường ca vậy mà biến lợi hại như vậy sao chẳng lẽ diệp trường ca tương lai thật có thể vượt qua cái kêu bao nhiêu năm cũng không có người đạt tới đại đế chi cành sao nghĩ tới đây tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một mùm khí lạnh nếu thật là nói như vậy toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng thời tiết muốn th Ông ngong ngong. lúc này bị đánh nổ thành huyết vụ cổ tộc lão tổ không ngừng phun trào thân thể bắt đầu gây dựng lại rõ ràng lúc trước diệp trường ca công kích cũng không có cho hắn linh hồn tạo thành tổn thương mà diệp trường ca thừa cơ cầm trong tay chúa tể thần kiếm chuẩn bị đổi tận i ấ t tuyệt nhưng trong huyết vụ hiện ra một đạo trường long mở ra mưa tầm tàm i ệ n g lớn hướng về phía diệp trường ca hung hăng căn xé mà đi cực đạo đế binh vạn long ấ n đây là thuộc về vạn long xảo cực đạo đế binh không nghĩ tới vậy mà tại cổ tộc lão tổ trên thân rõ ràng vị này cổ tộc lão tổ xuất từ vạn long xảo một mạch khu dù là diệp trường ca bây giờ lại lần nữa oanh kích cũng rất khó nhất kích phá diệt đến lúc đó hắn ngược lại rất có thể bị trọng tổ cổ tộc lao tổ giành được tiên cơ lập tức diệp trường ca liền cải biến nguyên bản dự định thân hình giống như quỷ mị tiếp cận cổ tộc lao tổ diệp trường ca sau một khắc cổ tộc lao tổ triệt để gây dựng lại hoàn thành linh hồn cũng nhanh chóng quý vị trên mặt tràn đầy p h ẫ n hận nhưng còn không đợi hắn lời nói nói xong ánh mắt liền đột nhiên lướt qua một đạo tàn ảnh tùy theo mà đến chính là một đạo thanh thúy vang dội âm thanh ba l i ê n thấy diệp trường ca giống như thời gian qua nhanh giống như tấn mãnh tay trái một cái tát quét ngang tại cổ tộc lao tổ gương mặt thể nội khí tức buộc phát ra một đạo lực lượng cường đại hiện ra triệt để đem cổ tộc lao tổ cho đánh bay ra ngoài ba n g ba ba bốn kế tiếp diệp trường ca liền giống như giỏi trong x ư ơ n g không ngừng không nghỉ quấn lấy cổ tộc lão tổ lần lượt tại trên khuôn mặt của hắn quạt mấy bàn tay cuối cùng một cướp trực tiếp đem hắn đạ bay ra ngoài thuận thế hung hăng vô đại hoàng tù thiên thủ kinh thiên cự thủ vô căn cứ mà ra hướng về cổ tộc lao tổ cái kia t r ậ t vật thân hình thượng p h í c đi đang cùng cổ tộc lao tổ tiếp xúc một khắc này lúc trong đó ẩn chứa sức mạnh triệt để thết ra giờ khắc này quanh mình không gian đều bị chấn thành ám vực sâu cổ tộc lao tổ giống như một đạo lục bình không dễ thân ở trong đó trôi nổi lưu truyền diệp trường ca rất rõ ràng lấy hắn bây giờ tu phòng ngự tính cực đạo đế binh dứt khoát làm chút hồn công cơ ác tâm ác tâm cổ tộc lao tổ nhường triệt để phân nộ chỉ có dạng này diệp trường ca mới có thể tìm ra sơ hở trọng thương với hắn tạo thành thiên về một bên thế cục cái này thuộc về t r u tâm kế、sách. giống một đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ từ trong vực sâu hắc cám lưu chuyển mà ra một vệ sáng từ trong đó c h ấ p động mà ra làm quan g hoa tiêu tan phía sau cổ tộc lao tổ lại lần nữa xuất hiện tại diệp trường ca trước mắt đối mặt lại xuất hiện cổ tộc lao tổ diệp trường ca một mặt ý cười cầm trong tay chúa tể thần kiếm ánh mắt lộ ra phá lệ có chút chế nhạo độ cận cổ tộc lao tổ cùng loạn phát ra một đạo gầm thét diệp trường ca hôm nay không giết người ta thể không làm người từ hắn xuất sinh cho tới bây giờ từng có lúc từng chịu đựng vũ lục như vậy nhưng trước mắt cái này diệp trường ca lại tại trước mắt bao người đem hắn xem như đồ chơi đồng dạng đánh tới đánh lui hơn nữa còn r ú t hắn c á i tát nếu như không đòi lại sau này hắn trở thành toàn bộ b ắ t đầu tinh vực bên trong buồn cười lớn nhất hắn nhưng là chuẩn đế tuyệt tình a hắn không muốn mặt mũi sao lên cơn giận dữ cổ tộc lão tổ hai con ngươi đã biến triệt để tinh hồng tinh hồng giống như một tôn ma thần giống như nhìn thẳng diệp trường ca hận không thể đem diệp trường ca ăn tươi nuốt sống khẩu khí thật lớn a cổ tộc lão tổ muốn giết bản đế ngươi có bản sự kia sao đến lúc đó nói không giữ lời a đúng bản đế đột nhiên nghĩ đến ngươi vốn cũng không phải là người nhìn thấy cổ tộc lão tổ một bức bộ dáng thở hồn hện diệp chính thức diệp trường ca cái này lời nói hời hợt nhường cổ tộc lao tổ càng tức giận hơn đứng lên sau lưng bầu trời bộc phát ra lực lượng đáng sợ giống như từng cái phẫn nộ gào thét trần long lập tức trực tiếp lấn người mà bên trên có ý tứ muốn tại cận chiến tranh đấu tìm trở về bản đế ngược lại muốn xem nhìn người có bao nhiêu năng lực nhìn thấy cổ tộc l a o tổ xuất thủ diệp trường ca ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lãnh ý cuộn trao sức mạnh khuyết tán mà ra một đạo cánh hoa khuyết tán mà ra lập tức bao phủ hắn thân thể trong đó nổi lên một chút xíu không gian ba đậm là diệp trường ca vẫn là cổ tộc lao tổ, thế lấy giờ khác này hoàn toàn phát huy đi ra hung hăng đ Phanh. sụp Kinh khủng dư lên, không quanh ba gian cuốn lên, trung cũng dư vì đó đổ, một à cổ t c Lao ổ giống giống trường thuốc cao da chó, gắt gao nổi điên, i thuốc như như như dính chó, chặt tựa ca. một cao da ệ phát Trường Một Ca. p bắt được diệp trường ca cổ tay đối với diệp trường ca phát động điên cuồng công sát chi thái mà diệp trường ca lại không trước đây k h í thế không có bất kỳ cái gì phản bác chi lực bị cổ tộc lao tổ đùa bỡn trong tay trong lúc nhất thời diệp trường ca cùng cổ tộc lao tổ thế cục vậy mà đổi cho nhau tới đối với cổ tộc lao tổ tàn ngược diệp trường ca một màn vô số người lắc đầu nhao nhao đều là vô lực thở dài vốn cho rằng diệp trường ca có thể sáng tạo ra một cái kỳ t í c h nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là dạng này mà thôi t h ẳ n g đến sau một khắc tất cả mọi người lập tức ánh mắt sáng lên ầm ầm một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên diệp trường ca bị trực tiếp ném g i ế t giữa không trùng cổ tộc lao tổ ngưng tụ chín đầu chân lòng chứng cứ tại diệp trường ca b ố n phía đột nhiên trùng sắt đến cùng một chỗ chân lòng va chạm tạo thành năng lượng đáng sợ khí lãng bao phủ diệp trường ca thân hình không thấy tung tích hình ảnh mà cổ tộc lao tổ trong đôi mắt tinh hồng ở thời điểm này mới từ khước một chút chỉ là nhân loại tiểu bối không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng có thể n ị c h tiên cùng chuẩn đế tuyệt đỉnh đối chiến sao nực cười cổ tộc lao tổ cười lạnh nói ngay tại lúc cổ tộc lao tổ tiếng nói vừa ra năng lượng khí lãng từ từ tiêu thất mà diệp t r ư ờ n g ca thân ảnh lại hoàn toàn biến mất ở cổ tộc lao tổ trong mắt hơn nữa liền chúa tể thần kiếm cũng không có lưu lại thậm chí ngay cả một tia tiên huyết cũng không có đáng chết không tốt nhìn lên trước mắt một màn này cổ tộc lao tổ lập tức nghĩ tới điều gì ngưng thanh mắng to một câu vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể một chút xíu năng lượng quanh quần mà ra chương bốn trăm mười bốn đánh chết bây giờ mới phát hiện chậm một đạo thanh n m quen thuộc từ trong không gian bán ra liền thấy diệp trưởng ca cầm trong tay chúa tể thần kiếm đồng chúa i tể, đầu đầu tể thần kiếm không hổ là đỉnh tiêm cực đạo đế binh có diệp trường ca chúa tể thần cốt gia trì cơ hổ là không có gì bất lợi trực tiếp đem cổ tộc lão tổ lại lần nữa một phân thành hai hắc quang liên cùng tàn phá bừa bãi mà ra thẳng bức cổ tộc lão tổ hình thần ừ, ẩm ẩm liền thấy cổ tộc lão tổ thân thể nổ tung ra trong linh hồn vạn long ấn c h ấ n động vạn long kỳ xuất đem hắc quang gắt gao ngăn cản bên ngoài khi ế n c h o ự c tại diệp n r ư ờ n g ca p h ầ n h u y ế t vụ p h u n g trào, cổ tộc lao tổ muốn cưỡng ép gây dựng lại thân thể thế nhưng là diệp trường ca như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy hát quan g kiếm khí n ở rộ mà ra điên cuồng q u ố n sạch lấy cổ tộc lao tổ sương máu váy n h i u cổ tộc lao tổ không cách nào tiếp tục gây dựng lại ngũ hoang bên trong tất cả mọi người không khỏi triệt để bị diệp trường ca chết phục cho đến giờ phút này bọn hắn làm sao còn lại không biết từ vừa mới bắt đầu cùng cổ tộc lao tổ chiến đấu người căn bản không phải diệp trường ca bản tôn đâu thậm chí ngay cả chúa tể thần kiếm đều mô phỏng ra một cái tinh khí thần bản nguyên từ mọi phương diện cùng bản tôn không chút dị thường nào vì chính là hấp dẫn cổ tộc lao tổ lực chú ý đánh cổ tộc lao tổ một cái trở tay không kịp chỉ bất quá cái này phân thân chi pháp thật sự là thật cao minh huyền diệu đến liền cổ tộc lao tổ loại này chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng không có nhìn ra mảy may sơ hở cái này phân thân chi pháp có thể nói là cổ tộc lao tổ tính sai nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là diệp trường ca có thể lần nữa đem cổ tộc lao tổ đánh bể nguyên nhân không sai cái này phân thân chi pháp chính là diệp trường ca khai sáng ra chúa tể phương pháp một loại trong đó tên là chúa tể, tể t đừng nói là cổ tộc lão tổ nhìn không ra chỉ sợ là đại đế cũng rất khó lấy phát giác manh mối húng chi cổ tộc lão tổ vẫn là tại tức giận trạng thái phát giác đến lúc đó diệp trường ca phân thân khả năng là không diệp trường ca bản tỏa muốn mạng của ngươi linh hồn trạng thái cổ tộc lão tổ tức giận gấm thép một trí tôn pháp tắc điên cuồng lan tràn ra từng đạo trước nay chưa có đạo vận tràn ngập ra v ọ thẳng t mở diệp trường ca hủy d i ệ t kiêm quang cẩn thận hắn phải liều mạng lúc này diệp trường ca trong đầu vang lên cái cựu đế âm thanh cái cựu đế dặn dò trường ca lại cho ta một chút thời gian trước mặt cổ tộc ba vị này cao giai chuẩn đế mộ tây sơn diệp trường ca liếc qua cách đó không xa chiến trường lờ mờ ở giữa cái cựu đế đã đem cổ tộc cao giai chuẩn đế hoàn g mỹ khép lại cùng một chỗ còn kém một cái tất sát thời cơ liền có thể đem cổ tộc ba vị này cao giai chuẩn đế trực tiếp diết sát nhưng cổ tộc ba vị này cao giai chuẩn đế rõ ràng cũng là biết điều này mười phần cảnh giác căn bản không đi thượng sáo cùng cái cựu đế bắt đầu rằng co diệp trường ca nhẹ gật đầu dù là không có cái cựu đế trước mắt cổ tộc lao tổ cũng căn bản không làm gì được hắn cho nên hắn căn bản không sợ hãi cổ tộc lao tổ giải khai diệp trường ca hủy d i ệ t k i ế m quang thân thể lấy cực nhanh tốc độ gây dựng lại còn chưa triệt để hình thành thời điểm liền nổi điên thả ra năng lượng cường đại năng lượng điên quần tạo thành từng đạo chân long n ử a mặt lên trời gào thét trong nháy mắt b ộ c phát ra đáng sợ n h thế vạn long bất diệt Kem theo tộc cổ sau một khắc cái kia vô số đầu chân long mang theo năng lượng kinh khủng phụ thân xông thẳng hướng về diệp trường ca trào lên mà đi ngũ hoang chi đ ị a tất cả mọi người cách nhau khoảng cách xa như vậy đều bị cổ tộc l a o tổ một chiêu này thần thông đẻ nén kinh hồn t ă n g đảm giờ khác này bọn hắn cảm thấy tự thân chấp nhận tựa như con kiến hơi nhỏ yếu dù là đều là một tia dư ba đều đủ để để bọn hắn thân t ử đạo tiêu mấy chục lần chuẩn đế cấp độ giao phong đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận thức căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng lý giải phạm chủ lúc này d i ệ p trường ca nhìn thấy cổ tộc l a o tổ cuối cùng nén giận liệu mạng xuất thủ hai con ngươi chỗ sâu hiện ra một vòng xúc động nội tâm cảnh giác đề cao đến t ự c h ạ n thể nội xoay quanh lên cao sức mạnh động đến lĩnh ngộ ngàn vạn loại phát tác nhất khí hóa tam thanh. diệp trường ca sức mạnh p h u n g trào phát họa ra từng đạo trận văn tam thanh trận tấn manh ngưng kết cùng lúc trước bất đồng chính là lần này tam thanh trận không còn là tả hữu hai vị mà là có chung quanh bốn vị nhiều kèm theo một cỗ manh liệt phân liệt cảm giác diệp trường ca tứ phương xuất hiện trắng đen cho tím bốn bóng người r i ê n g phần mình d ũ n g động luân hồi hủy d i ệ t hỗn độn hồng nông bốn loại khí tức đi qua diệp trường ca cải tạo nhất khí hóa tam thanh một thức này thần thông đã xảy ra triệt để khác biệt ba đã không phải là cái định lượng tử mà là cái nhiều lượng tử luân hồi khí tức điên cồn bao phủ mà ra một quyền phá không manh ra lục đạo luân hồi quyền lục đạo luân hồi ngưng kết mà ra, phản phất hồi tụ thiên địa chúng sinh sức mạnh, hóa thành một phương kết phất tụ một mà ra, địa hóa hội sức quyền có thể nói là diệp trường ca từ tại thái sơ thánh địa khi xuất hiện trên đời cầu tiêu tu luyện bây giờ lấy luân hồi linh khí vì dẫn đạo lại thêm diệp trường ca chuẩn đế thất trọng thiên tu vi uy năng không chút nào yếu hơn một chút đế đạo thần thông áo bào đen diệp trường ca theo sát phía sau hư không nắm chặt liền thấy một cái trường mâu tại hủy diệt linh khí rót vào phía dưới thật nhanh tạo thành lập tức liền bị hắn ném bay mà ra những nơi đi qua không gian biến thành một mảnh hư vô luân hồi cùng hủy diệt r i ê n g phần mình cản lại gần như một nửa quan sát sông thẳng tự tiêu h c h â n lòng còn lại một nửa còn lại tự tiêu h thần lòng vẫn như c ũ lao nhanh không ngừng áo bào sáng cùng áo bào tím hai vị diệp trường ca tại thời khắc này đồng loạt ra tay thượng thương k ế t quang hỗn độn cùng thiên đạo vô cùng phù hợp cả hai kết hợp có thể khiến diệp trường ca nguyên bản trí tôn thuật uy lực phát huy đến một cái quỷ thần khó lường trình độ đại hoàng tù thiên thủ một trường oanh g a kinh thiên cự thủ diễn sinh mà ra giờ khác này thiên địa vì đó ngưng kết phản phất ở nơi này cự thủ phía dưới thiên địa tạo thành một đạo nhất là bền chắc không thể gậy lao tủ ầm ầm chứ bốn trăm mười lăm bốn đạo phân thân xuất thủ đèm cổ tộc lão tổ thần thông ngăn cản xuống không thể khiến cho đi tới nửa phần hoàn toàn không cần diệp t r ư ở n g ca bản tôn xuất thủ ầm ầm ầm ầm trong tinh không nhấc lên liên tiếp không nghị kinh khủng tiếng vang dư ba khuyết t á n chỗ đều biến thành một mảnh hư vô bất quá vì thế chính là hai người va chạm sinh ra đáng sợ d ư ba đều là hướng về bắt đầu tinh vực ngoại tràn ngập cũng không có rơi vào ngũ hoang bên trong nhưng cũng có ngoại lệ tỷ như t r u n g quanh những cái kia bị đánh nổ tinh thần có chút hoa thành thiên thạch vẫn lạc đến ngũ hoang bên trong nhưng mà lan đến gần liên minh phạm vi thế lực đều bị trong liên minh nhân tộc cùng yêu tộc đại năng xuất thủ trả lại hay là đưa đến trốn không người rõ ràng liên minh đối với diệp trường ca cùng cổ tộc lao tổ ở giữa chiến đấu m ư ờ i phần chú ý cổ tộc lao tổ dạng này thế nhưng là g i ế t không chết b ả n đế bên trong cơ thể ngươi đạo thương còn cần chấn áp vận dụng toàn bộ lực lượng sẽ khiến cho ngươi đạo thương lần nữa chuyển biến xấu đến lúc đó cũng không phải mất mặt đơn giản như vậy diệp trường ca cười nhạo một tiếng nói đi năm vị diệp trường ca cũng thế tại chỗ biến mất không gian nổi lên mãnh liệt ba động trong nháy mắt liền xuất hiện tại cổ tộc lao tổ sau lưng bạch bao diệp trường ca ngưng nắm hư không luân hồi bàn điên c u ồ n g xoay tròn ở giữa từ phương đông mãnh liệt mà ra trực chỉ cổ tộc lão tổ đen s á m tím ba vị diệp trường ca cũng là xuất hiện tại cổ tộc lão tổ phương hướng khác nhau tạo thành đối với cổ tộc lão tổ vây rết chi thế thi t r i ể n ra cường đại đế đạo thần thông vô cùng vô tận đối với cổ tộc lão tổ áp chế mà đi ẩm ẩm tinh không bên trong cổ tộc lão tổ bằng vào chuẩn đế tuyệt đỉnh tu vi thi t r i ể n ra từng đạo đáng sợ đế đạo thần thông cùng bốn vị diệp trường ca không ngừng công kích hơn nữa không có chút nào bị thua chi dấu hiệu bởi vậy có thể thấy được vận dụng toàn bộ lực lượng cổ tộc lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vậy mà tại bốn vị diệp trường ca dưới sự vây công không lùi chút nào ngạnh hãn thời gian dài như vậy cho dù là chuẩn đế cựu trọng thiên đều khó có khả năng làm được sự tỉnh bạo liệt van g r ộ i không ngừng oanh minh mỗi một lần đều để ngũ hoang bên trong sinh linh kinh hồn t ă n g đảm rõ ràng bọn hắn cũng làm i n h bạch một trận chiến này thế nhưng là quyết định nhân tộc cùng cổ tộc rất nhiều năm tới thù hận kết cục đã định nếu là thắng như vậy cổ tộc sẽ thu được sống tạm còn sót lại thời gian lúc này diệp trường ca bản tôn xuất hiện tại cổ tộc lão tổ đỉnh đầu hai tay giơ cao lên chúa tể thần kiếm nuôi kiếm trực chỉ phía dưới cổ tộc lão tổ thi triển ra chúa tể kiếm quyết chúa tể thiên đ i ệ m lập tức diệp trường ca cùng cổ tộc lão tổ ở giữa chiến trường tạo thành một đạo khổng lồ không gian độc lập trong đó phóng xuất ra đến không hết chúa tể thần kiếm hướng về cổ tộc lao tổ nhao n h a u ám sát mà đi thời gian tại hai người giao chiến bên trong trôi qua trong chốc lát liền qua ước chừng hai khắc đồng hồ ở nơi này ngắn ngủi hai khắc đồng hồ cổ tộc lao tổ thi triển vô thần thông bí thuật cùng năm vị diệp trường ca va chạm ước chừng không dưới vài lần mỗi một lần sức mạnh đều đủ để chôn vùi một tôn đại thánh nhưng chính là kịch liệt như vậy chiến、đấu. song phương ai cũng có thể làm gì a i năm vị diệp trường ca một vị không ít cái này làm cho cổ tộc lao tổ sắc mặt xanh xám tới cực điểm bất quá nên nói không nói nhất khí hóa tam thanh ở giữa đã đạt đến điểm tới hạn tùy thời đều có biến mất khả năng ầm ầm không gian độc lập đột nhiên nổ tung lại một lần nữa s u n g kích nhấc lên đáng sợ d ư ba trực tiếp đem không gian pha toái cổ tộc lao tổ cùng diệp trường ca ở giữa kéo dài khoảng cách liền thấy diệp trường ca bốn vị phân thân biến mất không thấy gì nữa mà bản tôn nhưng là lông tóc không hư hại nhiều nhất cũng liền tiêu hao hơi bị lớn bất quá không quan hệ hắn khổ hại bên trong thanh đồng bên trong tiên điện thần nguyên vô số căn bản vốn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề diệp trường ca thần sắc thoải mái phảng phất giải quyết thiên đại năn đề trong đôi c ư ờ i đều là gậy nhẹ đùa cợt chi ý trái lại cổ tộc lao tổ toàn thân tóc thai bù s ù quần áo rách nước phảng phất một cái tên ăn mày giống như chật v ậ t diệp trường ca nhìn qua cổ tộc lao tổ n g a khí hời hợt cười nói không tệ không tệ cổ tộc lao tổ bản đế không thể không thừa nhận ngươi thật sự là rất tốt đá mài đao diệp trường ca ngươi bảy ngay vậy cổ tộc tổ ánh mắt lạnh lạnh lùng nhìn chằm chiêu đốt tức giận h ắ n đã nói không ra l diệp trường ca nhưng là không thèm để ý chút nào nụ cười vẫn như cũ dêu cận nói ngươi nếu là không có đạo thường bản đế e rằng thật đúng là không phải đối thủ của ngươi bất quá bây giờ ngươi bản đế căn bản không sợ hãi vì cảm tạ ngươi kế tiếp bản đế liền thật tốt chơi đùa với ngươi diệp trường ca ngươi ngươi sẽ phải hối hận cổ tộc lao tổ khí cấp bại phôi nói diệp trường ca nhún bay phải không bản đế thế nào cảm giác là ngươi trước tiên sẽ hối hận ngươi xuất l ĩ n h tư đại cao giai chuẩn đế chỉ s ợ là không kiên trì được bao nhiều thời gian chỉ cần giết ngươi ta cổ tộc liền không lỗ kèm theo cổ tộc cắn răng nghiến lợi lời nói rơi xuống cổ tộc lao tổ đột nhiên ngưng kết tân ký một đạo xâm nhiên lời nói vang vọng cổ tộc lao tổ quanh thân không gian bắt đầu run dậy kịch liệt run dậy kịch liệt vạn long c h i thân ngũ hoang c h i điệu tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này nhao nhao nhìn về phía cổ tộc lao tổ vị trí ánh mắt dần dần biến kinh hãi đứng lên trong tầm mắt cổ tộc lao tổ trên thân buộc phát ra mãnh liệt long phiếu trên đầu dài ra hai đầu sừng rồng một đôi bàn tay g ầ y gộc đột nhiên hóa thành móng đốt cực kỳ sắc bén trên nông còn mở rộng ra một đầu dài dáng dấp đôi rồng tựa như rồng ở trong t r u y ề n thuyết người đồng dạng vạn long xào một mạch chân long huyết mạch vào giờ phút này cuối cùng hoàn toàn triển hiện ra lực lượng cường đại làm cả tinh không cũng vì đó rung động nhìn qua trở thành long nhân hình thái cổ tộc lão tổ tất cả mọi người cảm nhận được cổ tộc lão tổ thể nội tràn ngập cường đại long uy giống như thủy triều liên tiếp không ngừng hiện lên mà ra ở nơi này đáng sợ long uy phía dưới không gian cũng không khỏi băng liệt bàng bạc long khí tại cổ tộc lão tổ quanh thân điên cuồng ngưng động cuối cùng biến thành từng đoàn từng đoàn nóng bỏng long viêm mỗi một đoàn long viêm đều đủ để đem một cái nhập môn chuẩn đế cấp độ cường giả cho thiêu hủy sạch sẽ vô hình long khiếu từ cổ tộc lão tổ quanh thân bành trướng mà ra để cho người ta cảm nhận được long thần hàng thế giống như đáng sợ tràn đầy trước nay chưa có u y áp rõ ràng c h u ẩ n đế tuyệt đỉnh cổ tộc lão tổ tại thời khắc này đã hoàn toàn thể hiện ra chiến lược mạnh nhất đối với cổ tộc lão tổ tới nói tự thân đạo thương chuyển biến xấu tính là gì bốn vị cao giai h u ẩ n đế lại có thể đáng là gì chỉ cần có thể giết chết diệp trường ca cổ tộc cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh trận đại chiến này liền đã xem như chiến thắng một nữa cho nên cổ tộc lão tổ mới bông ra hết thảy chuẩn bị tại cái cựu đế đánh giết cổ tộc ba vị cao giai trần đế phía trước đem diệp trường ca triệt để chém giết hơn nữa từ nơi sâu xa cổ tộc lao tổ có một loại cảm giác chỉ cần thôn phệ diệp trường ca không chỉ có thể đem thể nội đạo thương chữa trị hơn nữa còn có thể làm hắn cắt phương diện thêm gần một bước đến lúc đó hắn sẽ có mong vô số người tha thiết ước mơ cấp độ chương 416, cường đại diệp trường ca nhìn qua long nhân hình thái cổ tộc lao tổ ánh mắt không có giống như phía trước như vậy đ bờ cận chỗ sâu xẹt qua từng sợi ngưng trọng qua mang từ cổ tộc lao tổ trên thân hắn cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm chuẩn đế tuyệt đỉnh không hổ là chuẩn đế tuyệt đỉnh liều mạng tới tuyệt không phải tùy ý có thể chống cự diệp trường ca minh bạch hơi không cẩn thận cũng rất có thể có thể bị cổ tộc lao tổ nắm đây chính là hắn xuất thế đến nay gặp phải cường đại nhất đối thủ phía trước gặp phải h o a n g tiên h đế mặc dù các phương diện đều không kém nhưng tiếc là bởi vì là độ k i ế p cũng không thể lâu dài một trận chiến hơn nữa giữa hai bên vẫn tồn tại cực lớn tu vi tranh lệch bây giờ cổ tộc lao tổ khối này tuyệt cao đá mài đao b ộ c phát ra lực lượng cường đại như vậy nhường diệp trường ca cảm nhận được mạnh mẽ như vậy áp lực nhưng bất kể như thế nào cổ tộc hủy diệt đã trở thành kết cục đã định muốn lịch thiên hành sự căn bản không có khả năng diệp trường ca chuẩn bị chịu c h ế t đi cổ tộc lao tổ ngửa mặt lên trời thân hình sông thẳng mà ra không gian đều bị hắn tấn manh tốc độ kéo lên một đạo hư vô hiện lộ rõ ràng mười phần hủy thế kinh khủng b ả n đế ngược lại linh giáo một chút diệp trường ca không sợ hai chút nào chi sắc thân ảnh bạo trùng mà ra giống như một đạo nối liền trời đất ánh dạng đông mang theo trước nay chưa có p h o n g mang hướng về phía cổ tộc lao tổ kinh sợ c ư ớ p dễ đi tự tìm cái chết đối mặt diệp trường ca tàn nhẫn công kích cổ tộc lao tổ long đôi bại xuống long viêm đi theo triệt để phong tỏa ngăn cản diệp trường ca đ ư n g lui phanh lòng cánh tay ngang tàng dài ra trực tiếp trọng trọng đánh vào diệp trường ca thân ảnh bên trên lập tức tinh không chấn động hiệu ỏ a d ậ n hướng thế về diệp trường ca thiêu đốt mà đi. mà cầm h ú a tể k i u trong lui không tay h l chúa tể thần kiếm phát tác phun trào phía dưới chém vào ra một đạo lộng lấy trói mắt nguyên tố kim ế quang trực tiếp bao phủ tại cổ tộc lao tổ bờ phía chúa tể thanh thủ diệp trường ca tung người nhảy lên đưa thân vào cổ tộc lao tổ liếc bầu trời một t r ư ờ n g phái ra, điên cùng đạo vận già vân tế nhật tạo thành một đạo kình thiên cự thủ ẩn chứa đáng sợ chấn áp chi uy trực tiếp hướng về phía cổ tộc lao tổ đánh ra không biết tự lượng sức mình cổ tộc lao tổ xì khẽ một tiếng một đôi chảo nhô ra sức mạnh ngưng kết ở giữa nóng tăng mạnh đột nhiên đánh ra mà ra trọng trọng đập vào kình thiên cự thủ bên trên song trường đụng vào nhau sức mạnh nổ tung tinh không phá diệt hư vô vực sâu hát cám đem diệp trường ca cùng cổ tộc lao tổ ngăn cách cùng lúc đó cổ tộc lao tổ thừa thắng truy kích tay áo đột nhiên vung lên. cường đại trí ông pháp định tắc ổn n u y ê viêm n Long thịnh, tố, t đại r ự cổ tiếp nhật cái kia kiếp quang dòng lũ bước hơi đem bước cuộn cuộn c quang ra dòng Ông, lũ khí. tộc lao tổ long thân run run đôi d ò n g cùng l o n g t r ả o đột nhiên dối dài đong đưa ở giữa mang theo lực lượng đáng sợ hướng về diệp trường ca mà đi tốc độ nhanh đến làm cho không gian cũng không khỏi phát ra rung động thanh â m diệp trường ca tại l o n g t r ả o cùng đôi d ò n g tam trọng dưới thế công trực tiếp bị đẩy lui đứng lên làm cho cổ tộc lao tổ long đi lại lần nữa bộc phát lách mình từ không gian trôi ra một quyền hướng về diệp trường ca đầu đánh qua không gian đột nhiên nổ tung ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng lập tức diệp trường ca bị cổ tộc lao tổ một cước đá vào lồng ngực giống như tên rời c ũ n g giống như bay ngược mà ra ngũ hoang chi địa bên trong nhân tộc nhìn thấy diệp trường ca bị đánh bay một màn ánh mắt ngao n g a o biến lo lắng nội tâm tràn đầy khẩn trương vạn vạn không nghĩ tới thực lực toàn bộ triển khai cổ tộc lao tổ đã vậy còn quá mạnh nguyên bản cùng hắn cân sức ngang tài diệp trường ca vậy mà đã rơi vào hạ phong đẩy lui diệp trường ca phía sau cổ tộc lao tổ khí diễm càng lớn long viêm lưng kết thành từng cái hòa cầu giống như như mặt trời hương n ự c tại cổ tộc lao tổ thân thể vờn qu trước khi chết ngươi còn có cái gì di ngôn sao rõ ràng khi trước giao phong chiếm cứ thượng phong đã để cổ tộc lao tổ triệt để bành trướng bất quá không thể không thừa nhận bật hết hỏa lực cổ tộc lao tổ thực lực thực sự mạnh đáng sợ diệp trường ca bằng vào chuẩn đế thất trọng thiên tu vi có thể cùng cổ tộc lão tổ chiến đấu đến lần này r ộ t đồng đã là vô cùng không đồng ý chỉ bằng ngươi diệp trường ca thần sắc c ư ờ i khẽ trong giọng nói tràn đầy đậm đà vẻ khinh thường đã như vậy bản đế hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chúa tể diệp trường ca âm thanh cực độ nhẹ nhõm nhẹ nhõm bên trong l n chứa sắt y vô cùng cương liệt kèm theo diệp trường ca âm thanh rơi xuống diệp trường ca thật dài thở ra một hơi chữ lâm bí vận chuyển g a i tự bí bộc phát p h á p tác lan tràn g ra dung nhập vào chúa tể thần kiếm bên trong một vòng kiếm quang hiện lên mang theo đầy trời lăng lệ kiếm quang liên tục tăng lên phun trào hợp thành một đầu chân long thân rồng bên trên mỗi một đạo lân phiến đều ẩn chứa một loại p h á p tác phảng phất là giữa vũ trụ tất cả p h á p tác ngưng kết chi thể kiếm quang tạo thành chân long thét dài một tiếng không có bất kỳ cái gì thanh thế h u áp chỉ bất quá làm n ử a mặt lên trời thét dài lúc tất cả lực lượng phát tác cũng vì đó ảm đạm phai mở tựa như đọng lại giống như không chỗ nào hiệu toàn thân áo trắng đơn giản trang phục khuôn mặt cùng diệp trường ca giống nhau như lúc bình t ĩ n h diện mục phía dưới vô hình t r u n g toát ra mãnh liệt huy nghiêm để cho người ta cảm nhận được chúa tể hết thể cường thế vô thượng chúa tể dị tượng xuất hiện thời điểm tất cả pháp tắc liền phảng phất thức tỉnh đồng dạng hơi hơi tranh v a n g lên giống như tại cung n ê n lấy vô thượng chúa tể gia l n g chúa tể kiếm quyết chúa tể pháp tắc diệp trường ca âm thanh rơi xuống vô thượng chúa tể trong nháy mắt dung nhập vào kiếm long bên trong kiếm long ngang nhiên trào lên mà ra giờ khác này thiên địa linh khí cùng ngàn vạn pháp tắc thật giống như tựa như nội điên liên tục không ngừng tràn vào đến s diệp trường ca một chiêu này uy lực mạnh mẽ đến trước n à y chưa từng có diệp trường ca thi triển cường hoành thủ đoạn lúc cổ tộc lao tổ sao lại trơ mắt nhìn xem lần này hắn muốn nhất kích đem diệp trường ca giết chết v ạ n long kèm theo hai tay của hắn kết động ấn quyết gào thét mà ra mỗi một đạo chân long đều đại biểu cho hắn l ĩ n h ngộ trí tôn p h á p tắc cuối cùng trí tôn p h á p tắc dung hợp là một trí tôn p h á p tắc bên trong diễn sinh ra một đạo cường hoành đế đạo p h á p tắc đột nhiên nở rộ hoành kích mà đi ẩn chứa lực lượng cường đại mà ở diệp trường ca cùng cổ tộc lão tổ hai đại thần thông còn chưa chạm vào nhóm lúc trong tinh không mạt khắc một chỗ chiến trường đột nhiên sụ á n hai mắt c ủ m ọ người dẫn lập hấp tức bị hấp dẫn mà đạo i nhiên phát hiện chính là cái đồng đế đ chính cường phát cựu là lấy i thủ đ ạ n đánh giết trong giết chân p phương. mắt một Ấm ẩm. Ấm ẩm. tộc ba vị cao chuẩn đế, trước tiên kết thúc cổ cao chuẩn Trước cái cựu c ba Hai vị đạo dài h đến. đế, đế 417, long đụng vào nhau nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo cho dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc lao tổ đều từ đó cảm nhận được cực kỳ cường đại uy hiếp trong tinh khung song phương giao phong dư ba còn đang không ngừng hủy diệt tàn phá bừa bãi lấy không gian hư vô v ự c sâu hắc ám không ngừng phóng đại không gian tiếng nổ tung p h n g phất trở thành kéo dài không suy hạnh phúc hư vô trong vực sâu n h ấ t lên đáng sợ hắc ám phong bạo từ trong đó phiêu tán mà ra thoải mái ra cực lớn b ậ n sóng đem dư âm năng lượng nghiền nát tăng d ã không gian mới có thể thuận số chữa trị ngũ hoang c h i địa đám người bây giờ đã thấy không rõ diệp trường ca cùng cổ tộc lao tổ bên trong chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà tầm mắt của bọn hắn lại không có rời đi nửa phần dù sao nơi này chính là tồn tại bây giờ nhân loại duy hát cám phong bạo kéo dài rất lâu mới đem tất cả dư âm năng lượng kết thúc lập tức chậm rãi thẩm thấu ra không gian quay về ra hư vô diệp trường ca cùng cổ tộc lão tổ thân ảnh mới xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt trong tinh khung diệp trường ca cùng cổ tộc lão tổ xa xa nhìn nhau trong ánh mắt đều rúng động sát cơ m á h liệt cân sức ngang tải đám người trong đầu đột nhiên dâng lên dạng này một loại ý nghĩ nhưng lập tức lại có m u ố n cái kêu hát cám phong bạo xuất hiện trong lúc nhất thời càng thêm mơ hồ rõ ràng đối với diệp trường ca cùng cổ tộc lão tổ ở giữa thế cục hết sức tò mò lúc này diệp trường ca cười lạnh nói cổ tộc lão tổ, muốn giết bản đế ngươi e rằng còn phải lại tu luyện mấy trăm năm a diệp trường ca nếu như không phải gặp được hư vô hắc ám phong bạo ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói mạnh miệng sao cổ tộc lao tổ lạnh dên một tiếng lập tức ngũ hoang chi địa vô số nhân tộc nội tâm không khỏi may mắn trong hư vô hiện lên mà ra đạo kia hắc ám phong bạo mà cổ tộc bên này nhưng là âm thầm cảm thán t i ế c là chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa a diệp trường ca mệnh thật đúng là đủ cứng đó a diệp trường ca khinh thường một cố đạo phải không bất quá cũng không xê xích gì nhiều ngươi có ý tứ gì cổ tộc lao tổ sắc mặt biến hóa Diệp trường cộng a hời h hờ ợ tộc lao n tổ liền cảm thấy một đạo sức mạnh dẫn vào trong cơ thể hắn liền thấy diệp trưởng ca một quyền hung hăng đánh tới trên người hắn chúa tể thần kiếm vung vẩy mà ra phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường lui sức mạnh bàng bạc tại cổ tộc lão tổ thể cả người giống như, như lưu tinh bay ngược ra ngoài lập tức còn không chờ cổ tộc lao tổ ổn định thân ảnh liền cùng lưu quang hung hăng súng kích lại với nhau lại lần nữa bị hất bay ra ngoài lưu quang ngừng mã tán đi cái cựu đế thân ảnh xuất hiện ở dưới con mắt mọi người p h í a tinh không này cùng ngũ hoang chi địa bởi vì cái cựu đế xuất hiện triệt để lâm vào yên tĩnh liên minh người ánh mắt tràn ngập hưng phấn vẹn vẹn diệp t r ư ở n g ca một cái chuẩn đế thất trọng thiên liền để cổ tộc lao tổ cảm nhận được khó giải quyết không thôi bây giờ cái cựu đế thành công chém giết cổ tộc ba vị cao g i a chuẩn đế cổ tộc lao tổ sao lại có kết cục tốt đâu cổ tộc tất thần cả cường giả thần sắc giả lao ậ vậy p tức thế tại bực này thời khắc mấu chốt xuất hiện, trong lúc nhất thời tâm chết như đèn diệt. coi, cũng cái cửu bực khắc lúc Cổ tộc biến bọn lại hiện, đến đế hắn như nào không nghĩ này như đèn khó mà mấu l tổ trong tinh không ổn định thân ảnh trên thân thể lưu truyền từng đạo thương thế còn có một cái hết sức rõ ràng quyền ấn cùng dấu chân khoe miệng cùng trong lỗ mũi toát ra rõ ràng dứt khoát vết máu để cho người ta khó có thể tin hắn là một gã chuẩn đế tuyệt đỉnh cực giả trong tinh không cổ tộc lao tổ xóa đi trên gương mặt vết máu n g a khí tràn đầy âm chầm không nghĩ tới ngươi cái cựu đế cũng có đánh lén người khác một ngày cổ tộc lao tổ lúc nói câu nói này ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp trứng ca rõ ràng muốn giết diệp trường ca tâm tư cũng không có lôi bước cứ việc cái cựu đế xuất hiện nhưng chuẩn đế tuyệt đỉnh dù sao cũng là chuẩn đế tuyệt đỉnh chỉ cần cho hắn cơ hội hắn cũng không phải không có chém giết diệp trường ca cơ hội đối phó các ngươi cổ tộc bản tọa còn không có hào phóng đến hội cùng các ngươi tương đạo nghĩa hai chữ nhân tộc ta có bao nhiêu tiền bối là chết ở các ngươi cổ tộc đánh lén cái cựu đế cùng diệp trường ca lướt nhau lập tức bình thản đáp lại cổ tộc lao tổ diệp trường ca cười nhặt nói cổ tộc lao tổ bản đế biết ngươi muốn tìm cơ hội giết bản đế nhưng mà không thể không nói cho ngươi ngươi đây là tại si tầm vào tưởng cổ tộc lao tổ bằng vào tình trạng của ngươi bây giờ. ngươi cho rằng bản tọa sẽ cho ngươi dạng này cơ hội sao cái c ử u đế nhìn về phía cổ tộc lao tổ ngựa khí không có chút rung động nào căn bản không có đem cổ tộc lao tổ để ở trong lòng ngươi cổ tộc nhất định hủy diệt tại bắt đầu tinh vực bên trong cổ tộc lao tổ trạng thái toàn thịnh cái c ử u đế đều khinh thường một chú ý chớ đừng nói chi là bây giờ bản thân chịu m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng đạo thương lấy cổ tộc lao tổ bây giờ trình độ đổi lại bất kỳ một cái nào chuẩn đế tuyệt đỉnh cũng có thể dễ như trở bàn tay trừng trị hắn chớ đừng nói chi là đã từng khoảng cách đại đế chỉ có một tia cái cựu đế n h â n tộc cùng yêu tộc liên minh khiến cho thực lực tổng hợp vốn cũng không yếu hơn cổ tộc nếu như không phải là bởi vì chuẩn đế cấp độ dây dưa cổ tộc đã sớm hủy diệt bây giờ chỉ cần giết trước mắt cổ tộc lao tổ cổ tộc những thứ khác chuẩn đế sớm muộn cũng là cá trong chậu trừ phi đào tẩu bỏ đi cổ tộc mà không để ý bằng không chỉ có thân t ử đạo tiêu một cái hạ tràng các ngươi không nên cao hơn g quá sớm ta cổ tộc nội t ì n h cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng cổ tộc lao tổ sắc mặt tâm trầm diệp trường ca ánh mắt đung đưa lưu truyền dù là ngươi cổ tộc nội tỉnh mạnh hơn cũng không khả năng áp chế nhân tộc cùng cổ tộc đợi cho bản đế bước vào đại c h í nhưng n h Diệp t r ư ờ có a n i cái như cựu ổ t ộ đế tại n h n đừng nói cổ tộc lão tổ một cái chuẩn đế tuyệt đỉnh dù là tới một cái nữa e rằng đều không làm được cục diện như vậy nhường cổ tộc lao tổ lâm vào một cái không cách nào lựa chọn cục diện chương bốn trăm mười tám cứ như vậy chạy trốn cổ tộc lao tổ ánh mắt lấp lóe ánh mắt liếc nhìn qua diệp trường ca cùng cái c ử u đế cục diện bây giờ nếu như nếu là hắn cưỡng ép đối với diệp trường ca xuất thủ nhất định sẽ bị cái c ử u đế dây dưa đến cùng nói không chừng còn không có tìm được cơ hội lúc còn có thể bị diệp trường ca bắt được cơ hội trọng thương đã như thế không cần nói chém giết diệp trường ca nói không chừng còn có thể bị diệp trường ca cùng cái cựu đế vây giết cổ tộc lao tổ chầm tư nhưng sát ý lại càng cường hành một bức hạ quyết tâm chặn đánh giết t i ệ p trường ca cái này thái họa lúc này cổ tộc lao tổ khó coi gương mặt đột nhiên toát ra một vòng nụ cười cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú hướng diệp trường ca cùng cái cựu đế đạo thật là không có nghĩ đến một ngày kia bản tọa vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ chuẩn đế thất trọng thiên ép tiến thoái lương lan bất quá diệp trường ca hôm nay ngươi phải chết dù là có cái cựu đế che chở ngươi ngươi cũng chỉ có một cái hạ t r ạ n g lời vừa nói ra làm cho diệp trường ca cùng cái cựu đế hơi nhũ mày năng lượng trong cơ thể vận chuyển tùy thời đều có xuất thủ khả năng cái cựu đế sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ không phải kiêng kỵ cổ tộc lao tổ mà là hắn biết rõ cùng chém giết cổ tộc lao tổ so sánh diệp trường ca an toàn hơi trọng yếu hơn nhưng diệp trường ca nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy chúa tể thần kiếm hơi hơi run run cổ tộc lao tổ bất nói nhiều lời có bản lánh gì liền lộ ra đến đây đi nói đi diệp trường ca liền thi triển ra dị tượng vô thượng chúa、tể. năng lượng từ thể nội bốc lên mà ra sâu trong mắt hiện ra một vòng sâu đậm đề phòng một bức dục dịch bộ dáng vô thượng chúa tể tại người diệp trường ca tùy thời có thể bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra chúa tể chi pháp hắn ngược lại muốn xem xem đây giống như sạn trên bảng cá chết cổ tộc lao tổ đến tột cùng có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió mặc dù sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng chỉ cần giết ngươi cái này nhân tộc cực kỳ có mong thành đế diệp trường ca ngươi nhân tộc cũng không có cái gì đáng sợ cổ tộc lao tổ thể nội tràn ngập ra trí tôn phát tắc ngươi nhân tộc cùng yêu tộc liên minh cương đại tới đâu cũng kém hơn ta cổ tộc t ổ tinh vừa mới nói xong pháp tác phung trào năng lượng từ cổ tộc lao tổ thể nội tiết ra phá lệ dị thường cường đại giống vạn long gào thét châm đồng chập trùng ở giữa quanh mình không gian cũng vì đó p h a toái t ừ n g đạo khí tức hủy diệt từ cổ tộc lao tổ thể nội trôi nổi mà ra long viêm bao trùm thân thể thiếu đốt lúc điên cồn u g bốc lên mà ra toàn thân tạo thành một đạo quỷ dị trắng cảnh nhường diệp t r ư ờ n g ca cùng cái cựu đế vì đó không hiểu lúc này cổ tộc lao tổ bộc lộ một vòng nụ cười tàn nhẫn hai tay kết động l n quyết mắt lom lom nhìn chằm chằm diệp trưởng ca phảng phất đã thấy diệp trưởng ca thân tử đạo tiêu diệp trưởng ca ngươi đi chết đi cho ta cổ tộc lao tổ gào thét một tiếng. quanh thân có thể điệp ra gấp mấy lần điên c u ồ n g một phát cổ tộc lao tổ cái tiên nguyên bản cường kiện thân thể nhất thời biến lúc sáng lúc tối thật giống như bị lòng viêm thiêu đốt đồng dạng sau một khắc cổ tộc lao tổ thân thể song trong suốt hình dạng phun trào năng lượng n h ư ờ n g cái c ử u đế đều có chút thất kinh vội vàng hô lớn trường ca nhanh phòng ngự gia hỏa này muốn lấy tự bạo đ ạ i giới tới kết thúc ngươi cái c ử u đế âm thanh mới vừa vặn rơi xuống cổ tộc lao tổ thân thể liền giống như một đạo như lưu tinh hướng về diệp trường ca hóa đi cùng lúc đó cái cựu đế cùng diệp trường ca đồng loạt ra tay thi c h u ể n ra mạnh nhất phòng ngự thần thông vạn vật chỗ tể vô thượng chúa tể lần này cũng không có giống như phía trước như vậy du nhập g n vào diệp trường ca thể nội hay là chúa tể thần kiếm bên trên mà là mở ra hai tay tại ngàn vạn pháp tắc đổ vào sau khi ngưng tụ ra một đạo khổng lồ màn ánh sáng thần linh lĩnh b ự c năng lượng từ cái cựu đế đỉnh đầu bên trong điên cồn phun trào một tôn thần linh nổi lên giống như chống trời chi thuẫn giống như sừng sững ở diệp trường ca trước mặt h i u liền thấy cổ tộc lao tổ biến thành lưu tinh thế đi không thay đổi hoàn toàn như trước đây xông về diệp trường ca cùng cái cựu đế dựng nên lên hai đại tần phòng ngự thẳng đến khoảng cách chỉ còn lại không đủ mười m m t lúc cổ tộc lao tổ vậy mà đột như ngừng l i ê n thấy cổ tộc lao tổ làm ra một cái không ai từng nghĩ tới hành vi、Xoạ. không gian bị manh nhiên x é rách cổ tộc lao tổ trong nháy mắt đầu nhập trong đó biến mất ở diệp trường ca cùng cái cựu đế trước mặt nguyên bản thoải mái ở trước mắt lực lượng hùng hồn trong trước mắt không còn sót lại chút gì toàn bộ tinh không nhất thời nhã tức im lặng lâm vào trong một mánh tích mịch ai có thể nghĩ tới chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc lao tổ tại cuối cùng trong chiến đấu vậy mà bốn chạy nói ra người không biết chắc chắn sẽ đem người nói lời này xem như đứa đần đây chính là chuẩn đế tuyệt đình a thân là tầng thứ này câu g chẳng lẽ một điểm mặt mũi cũng không cần sao hơn nữa còn là làm ra một bức không tiết bất cứ giá nào bộ dáng nhưng sự thật chính là như thế tại tử vong uy hiếp trước mặt cổ tộc lao tổ lựa chọn như vậy biện pháp thoát thân mặc dù có chút mất mặt nhưng lại vẫn có thể xem là một cái tuyệt cao thoát thân biện pháp diệp trường ca cùng cái cựu đế thậm chí ngay cả chặn lại thời gian cũng không có ngay tại tinh không yên t ĩ n h một khắc này cùng bơi thiên hòa đối chiến tên kia cổ tộc cao dài chuẩn đế nhìn thấy cổ tộc lao tổ đều đi, thế là cũng nghĩ lách mình trốn xa phong cái cựu đế một chữ phun ra cổ tộc cao dài chuẩn đế chỗ không gian lập tức ngưng kết trực tiếp khóa lại phạm vi hoạt động của hắn bơi thiên hòa thừa cơ trực tiếp đánh vào đ diệp trường ca cầm trong tay chúa tể t h ầ n kiếm lách mình mà ra dễ như t r ở bàn tay chém vào tại linh hồn của hắn phía trên linh hồn tiêu tan ra bơi thiên hòa vội vàng thi triển ra cường đại thần thông trực tiếp tan vỡ cổ tộc người này cao giai chuẩn đế linh hồn chi c a n là một tên cổ tộc cao giai chuẩn đế vẫn lạc cái cựu đế nhìn qua cổ tộc lao tổ chạy trốn không gian lắc đầu lao già này vì mạng sống thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cần cổ tộc lao tổ rất rõ ràng nếu như lại cứng rắn tiếp tục đấu tuyệt đối sẽ bị chúng ta cho mày chết cho nên đào tẩu mới là cổ tộc duy nhất đường sống diệp trường ca hai mắt nhắm lại tất nhiên cổ tộc lao tổ chạy trốn vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục đuổi đi xuống tiếp tục gáp xúc cổ tộc không gian sinh tồn một ngày nào đó cổ tộc lão tổ sẽ hiện thân nghe nói diệp trường ca lời nói cái cựu đế k h ẽ gật đầu chính như diệp trường ca nói tới liên minh bây giờ hao tổ lên mà cổ tộc hao không nổi càng l à kéo càng lâu cổ tộc cũng liền hủy diệt càng nhiều kèm theo thời gian trôi qua cổ tộc cùng liên minh ở giữa chiến tranh giành được khả năng thì sẽ càng ít trừ phi cổ tộc còn có chuẩn đế tuyệt đỉnh trong lúc nhất thời diệp trường ca tại trong liên minh hy vọng thẳng bức n h â n tộc cùng yêu tộc mấy vị chuẩn đế tuyệt đỉnh trong liên minh n h â n tộc cùng yêu tộc sĩ khí tăng vọt đại phá vạn long x à o trên giới cổ tộc toàn bộ nga xuống không có lưu một đầu người sống vạn long x à o đống nhiên cũng là máu chạy thành sông thi cốt như núi không phải n h â n tộc cùng yêu tộc lãnh huyết vô tình mà là n h â n tộc cùng yêu tộc cùng cổ tộc ở giữa k i ự u hận thật sự là quá sâu kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc nếu là cổ tộc hôm nay nghiền ép liên minh như vậy cổ tộc cũng sẽ như thế cho nên nói tạo thành cục diện như vậy không phải dân tộc cùng yêu tộc ở giữa liên minh mà là cổ tộc gieo gió gạo Vạn liên o xào n g minh hội t sau nghị tham gia người đều là nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa cao tầng trong đó nhân tộc có năm người theo thứ tự là giang thái hư cái cửu đế lao phong tử nhân ma cùng với diệp trường ca mặt khác chính là yêu tộc có bốn vị cương giả hai vị chuẩn đế tuyết đình ba vị chuẩn đế cựu trọng tiên yêu hoàng điện yêu hoàng đế tuấn Thiết yêu cung đông hoàng hồng c ù n gạt với v n bỏ đạo i n n giang n g thái hư lạnh nhật nói trong vũ trụ cũng không có cái gì tuyệt đối chỉ cần tìm ra trận nhắn g chỗ cũng có thể phá vỡ long nguyên nói vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc cũng không có lây trận pháp làm chủ cao giai trần đế muốn tại cổ tộc cái này siêu cấp đại trận bên trên tìm được trận nhãn cũng không dễ dàng à. lao phong tử liếc mắt nhìn diệp trường ca ngưng thanh vân nói trường ca ngươi đối với cái này có ý kiến gì không nghe nói lao phong tử lời nói diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních phóng nhãn quét mắt mọi người tại đây phát hiện ánh mắt của bọn hắn nhao nhao thả vào trên người hắn rõ ràng yêu tộc mấy vị này đại năng đối với diệp trường ca cái này nhân tộc thiên tiêu hết sức cảm thấy hứng thú các vị tiền bối loại trận pháp này hẳn là chuyển đến cổ tộc thủy tổ vạn lòng cổ hoàng cũng k không không phá h diệp trường ca trầm tư một chút sau đó nói phượng thanh tò mò hỏi người thế nào biết cái này siêu cấp trận pháp đến từ vạn hoàng văn bối tại tranh đội chuẩn đế đại kết lúc thiên tiếp lấy vạn long cổ hoàng đại đế ấn ký diện hóa ra đại đế hóa thân vạn long cổ hoàng thi triển đế đạo thần thống cùng cổ tộc bây giờ siêu cấp đại trận ký tức giống nhau ý hệ diệp trường ca không tiêu não không tự tin nói lời vừa nói ra yêu tộc năm vị đại năng nhẹ nhàng gật đầu nội tâm nhưng là nổi lên khiếp sợ gần sóng mặc dù bọn hắn đều đã từng nhìn thấy thiên k i ế p d i ệ n hóa đại đế hóa thân sự t ì n h nhưng lại không nghĩ tới đại đế hóa thân lại vẫn có thể thi triển đế đạo thần thông càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là nhiều như vậy đại đế hóa thân dù là thực lực chỉ có chuẩn đế nhất trọng tiên thế nhưng đế đạo thần thông cũng không phải giả d i ệ p trường ca lại từ khủng bố như thế đại kiếp bên trong tranh đ ộ mà ra đổi lại bọn họ bất kỳ người nào e rằng đều không thể làm đến người này thiên p h thực sự là đáng sợ a trường ca vậy nhưng biết nên như thế nào tìm kiếm cái này điểm yếu sao cái c ử u đế t r ầ m tư phúc chốc nhẹ giọng hỏi diệp trường ca lắc đầu không biết vạn long cổ hoàng sáng tạo loại trận p h á p này trận nhãn vị trí thiên biến văn hóa điểm yếu cũng sẽ theo trận nhãn vị trí biến hóa mà biến hóa cho nên tìm kiếm hết sức phiền t o á i phức tạp l â n trong vắt vừa nói cái kia lúc đó tại chuẩn đế đại kiếp bên trong vạn long cổ hoàng thi triển loại này siêu cấp đại trận sao diệp trường ca không chút nghĩ ngợi đạo lúc đó vạn long cổ hoàng hoàn toàn chính xác thi triển bất quá bởi vì trước đây ta cùng bọn hắn thực lực t r a n lệ khá lớn lại thêm hấp thu thiên kiếp chi lực cho nên bị ta cưỡng ép phá vỡ cái này siêu cấp đại tr trường ca đã ngơi ư bản thân đánh vỡ qua dạng này trận pháp như vậy cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi có thể tìm hiểu ra phương pháp phá giải sao giang thái hư hỏi một câu trong giọng nói tựa hồ có chút không kịp chờ đợi diệp trường ca lông mày khẽ nhúc n í c h cũng có thể bất quá thời gian này cần có cung không ngắn nhanh nhất cần bao lâu đế tuấn v ấ n đạo diệp trường ca trầm ngâm mấy tức mới ngẩng đầu nói m ộ ư ơ i năm có tổ tự bí tại người lại thêm linh bảo thiên tôn truyền t h ừ a phối hợp thôi diễn hệ thống tồn tại muốn nghiên cứu thấu trước mắt cổng siêu cấp đại t r ư n vẫn còn cần không thiếu thời gian chủ yếu vẫn là diệp trường ca cũng không có hướng trận pháp nhất đạo bên trên lĩnh nộ thiên địa nơi sinh ra lúc hắn chủ yếu lĩnh nộ thôi diễn vẫn là tự thân chúa tể chi pháp cùng với công phạt phòng ngự thần thông bí thuật nghĩ tới đây diệp trường ca trong đầu đ ố n g nhiên bắn ra lóe lên một cái rồi biến mất linh quang hắn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bắt được cái gì nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không có gì cả lập tức làm cho nội tâm của hắn không khỏi ngưỡng ấy ngươi xác định chỉ cần thời gian mười năm đông hoàng hồng kinh ngạc hỏi diệp trường ca nhẹ gật đầu xác nhận nói không sai thậm chí còn có có thể càng nhanh yêu tộc năm vị đại năng liếp nhau một cái nhao nhau thấy được đối phương kinh ngạc cho dù là bọn họ cùng diệp trường ca tiếp xúc không nhiều nhưng nội tâm hay không tự giác lựa chọn tin tưởng ta b ạ n yêu điện không có ý kiến ngược lại cùng cổ tộc so sánh chúng ta hao t ổ n lên long nguyên đứng ra tỏ thái độ yêu hoàng điện đồng ý t h i ê n yêu cũng không dị nghị yêu tộc chuẩn đế đều duy trì cái cựu đế cùng giang thái hư bọn người đương nhiên sẽ không không ủng hộ diệp trường ca cần thời gian nhất trí thông qua được liên minh cao tầng đồng ý kết thúc đối với cổ tộc siêu cấp trận pháp suy luận phía sau yêu tộc năm vị thủ lĩnh cũng không có rời đi trở về chỗ ở ý tứ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp trường ca trên dưới dò xét tựa hồ tại suy tính cái gì ta nói năm vị đạo h ư u các ngươi nhìn như vậy trường c a là muốn làm cái gì thấy thế cái cựu đế lập tức đứng ra đánh vỡ cục diện lúng túng vì diệp trường ca giải vây đế tuấn cười cười đạo h ư u cớ gì nói ra lời ấy nhân tộc cùng yêu tộc bây giờ đã liên minh còn phân cái gì người ta người n h â n tộc thiên tiêu không phải liền là ta yêu tộc sao hủy d i ệ t cổ tộc sau đó t h n g đế tinh vẫn là phải có liên minh duy trì trật tự sao Chương 420, thông ra. nghe nói đế tuấn lời nói diệp trường ca xem như minh bạch yêu tộc những thứ này đại năng vì cái gì lại thảo luận xong chuyện của c ổ tộc t ì n h phía sau ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trên người hắn nguyên nhân chỉ có một cái bây giờ toàn bộ bắt đầu tinh vực táng đế tinh bên trên chỉ có diệp trường ca một người thể hiện ra vượt mức quy định đại đế chi tư hơn nữa cơ hồ có thể nói là dù là diệp trường ca không v ẫ n lạc có chín thành chín cơ hội có thể được đạo thành đế c ổ tộc sắp bị diệt tới nơi sau này táng đế tinh bên trên liền chỉ còn lại nhân tộc cùng yêu tộc hai đại trung tộc đến lúc đó diệp trường ca thành đế sau đó yêu tộc cùng nhân tộc còn có thể bảo trì dạng này địa vị ngang h à sao đây hết t h ả hết t h ả đều sẽ bởi vì diệp trường ca nhất nghiệm mà thay đổi đối với diệp trường ca dạng này nhân vật mấu chốt biện pháp h ư u hiệu nhất chỉ có hai loại hoặc là lôi kéo ban ân hoặc là chảm thảo trừ căn lấy trước mắt thế cục đến xem nhân tộc nắm giữ bốn vị chuẩn đế tuyệt đình lại thêm diệp trường ca như thế một cái có thể vượt cấp chiến đấu vô thượng tiên tiêu chảm thảo trừ căn là tuyệt đối là hạ hạ kế sách thành công ngược lại là c o n tốt yêu tộc tối đa cũng bỏ ra cái giá khổng lồ đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình kỳ bất quá cái này cũng sẽ để cho nhân tộc cùng yêu tộc diễn biến thành cùng cổ tộc như thế thủ không đội trời chung nếu là th đợi cho diệp trường ca trưởng thành yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ cùng bây giờ cổ tộc như thế cho nên lôi kéo mới là trọng yếu nhất lấy diệp trường ca biểu hiện ra tính cách tuyệt đối không phải là như thế lấy đoán trả ơn người hơn nữa dạng này cũng có làm trái nhân quả đạo tâm tu sĩ dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách làm như vậy đ ế tuấn ngươi muốn làm cái gì đ ừ n g tưởng rằng bản tọa không biết ngươi đang suy nghĩ gì cái cựu đế nhìn chăm chú lên yêu hoàng điện điện chủ vân đạm phong k i n h đạo cái cựu đế sống sót thời gian khoảng chừng hơn chín nghìn năm là tại chỗ niên linh lớn nhất t r ư giả tại chỗ những người khác có thể nói cũng là hậu bối nếu như không phải thanh đế trước tiên chứng đạo thanh đế cái cựu đế cùng hắn cách không nhiều á t hẳn có thể trở thành mặt khác một tôn cổ c h i đại đế cho nên cái cựu đế vẫn có tư cách nói những lời này đế tuấn gặp tâm tư bị cái cựu đế đâm thủng cũng không có chút nào tức giận mà là hời h ậ n cười nói tiền bối yên tâm văn bối đối với trường ca đạo h ư u cũng không có bất kỳ ác ý văn bối chỉ là hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể thông qua lần này liên minh vinh cố tình nghĩa mà thôi như thế nào vinh cố giang thái hư lên tiếng hỏi đế tuấn cười nhặt nói tự nhiên là cùng trường ca đạo hữu đ a n hỏi ta yêu hoàng điện phó điện chủ đế tĩnh tu vi đ ạ t đến chuẩn đế ngũ trọng thiên mặc dù trên thiên phú cùng trường ca đạo hữu kém một chút nhưng dung m ạ n như n g là khuynh quốc khuynh thành trường ca đạo hữu không biết ý của ngươi như nào thông ra diệp trường ca lông mày k h ẽ động nội tâm không khỏi đắng vạn vạn không nghĩ tới đường đường yêu hoàng điện điện chủ vì lôi kéo hắn liền đ á m hỏi biện pháp đều dùng đi ra trước mặt nhiều người như vậy diệp trường hảo tại chỗ cự tuyệt nhưng mà trong nhà đã có bốn vị tiểu thê hơn nữa hắn hai vị kia thị n ữ đối với hắn cũng là tình cảm tràn đầy thậm chí ngay cả giang đình đình đế tuấn đạo hữu đế tính thế nhưng là em gái rồi ngươi ngươi nói như vậy lại hỏi qua đế tinh ý kiến sao giang thái hư trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc yêu hoàng điện sự t ì n h hắn vẫn là hơi có nghe thấy chuyên n môn đế tính thế nhưng là đế tuấn tâm đầu đ ụ từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ sủn g ái cô mội mội này đối đãi mội mội đạo lữ cũng là hà khắc tới cực điểm không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chủ động nhắc đến thông gia xem r a diệp trường ca thiên phú quả thực rung động đến đế tuấn đế tuấn nhẹ nhàng n ở nụ cười tiểu mội xưa nay ưa thích c ự n giả g giống trường ca đạo hữu loại này vô thượng tiên tiêu văn bối tin tưởng tiểu mội sẽ không đối với vụ hôn nhân này có dị nghị Ta thiên một từ chuẩn yêu cung cũng có một nữ có đông ế đ hoàng San, tu vi bên trên cùng n tu t vi mặc dù đế hồng đạo đạo Đông mạo mạnh so Hoàng hưu mỗi mỗi kém một chút, nhưng trên tướng mạo nhưng là muốn、so、hắn mạnh hơn không thiếu, hơn thiên hưu thông h tướng trưởng muốn yêu cung mội mội kém một trên ta cũng có cùng ca nữa là ra. ý hợp thời mở miệng đế tuấn đôi mắt ngưng lại so mội mội t a mạnh đông hoàng hồng ngươi có phần cũng có chút quá không cần thể diện đông hoàng san cùng ta mội mội đặt song song yêu t ộ c tam đại mỹ nữ dựa vào cái gì nói so mội mội t a mạnh đế tuấn đạo h ư u không nên gấp gáp mội mội của ngươi cùng đông hoàng san mỗi người mỗi vẻ đây hết thể còn muốn trường ca đạo hữu tới suy tính dù sao người mỗi người có yêu ngươi cần gì phải đứng ra giải thích đâu đông hoàng hồng gặp không kinh sợ đến mức đạo thấy thế long n g uyên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém ta vạn yêu điện long vi thế nhưng là yêu tộc đệ nhất mỹ nữ vô luận là tu vi vẫn là hình dạng đều so đế tĩnh đông hoàng sân mạnh trường ca đạo h ư u nếu là tuyển cũng sẽ lựa chọn cùng ta vạn yêu điện thông ra huống hồ long vi thế nhưng là hội tụ chân long trân phượng cùng với kỳ lân huyết mạch sau này á t hẳn có thể làm trường ca đạo h ư u sinh hạ một cái mạnh nhất hậu đại dòng dõi ngay vậy diệp trường ca khỏe miệng không khỏi run dày kỳ lân bây giờ liền cân nhắc đến hậu đại dòng roi vấn、đề. không hổ là yêu tộc t ắ c phong đi cái c ử u đế gặp yêu tộc tam phương nhiều cái va thái độ mở miệng nói hôm nay cái hội nghị này là tới thảo luận như thế nào phá giải cổ tộc siêu cấp đại trận còn nữa người yêu tộc có thiên tri tiêu nữ à, nhân tộc ta cũng có có ý tứ gì nghe nói cái c ử u đế lời nói đế tuấn nhữ mày lập tức yêu tộc năm người ánh mắt liền nhìn về phía cái c ử u đế đế tuấn thử do xét v ấ n nói cái tiền bối đây là trường ca đạo hữu sự t ì n h văn bối nhìn thì không cần nhúng tay đi chẳng lẽ cái tiền bối có thích hợp hơn trường ca đạo hữu nhân tuyển đông hoàng hồng g i hỏi long nguyên phượng rõ ràng lân trong vắt lướp nhau văn bối thế nhưng là nghe nói cái tiền bối có thể thu một cái nữ đồ đệ cái tiền bối chớ không phải là muốn đem đồ đệ gà cho trường ca đạo hưu phải thì như thế nào cái cựu đế không có ý dấu giếm chút nào trường ca thân là nhân tộc ta một phần tử tự nhiên sẽ lựa chọn nhân tộc ta dù là các ngươi muốn cùng trường ca thông ra cũng muốn chờ bản tọa đem chuyện này quyết định xuống lại nói cái tiền bối ngươi quá mức đế tuấn lạnh rên một tiếng bản tọa quá đáng lại như thế nào cái cựu đế t h ẳ n g n h i ê nói n tiền bối ngươi đồ đệ kia liền đại thánh cảnh cũng chưa tới sao có thể cùng ta yêu tộc tiên tri kiểu nữ so sánh nhân tộc ta hôn nhân xem trọng ngươi tình ta nguyện chỉ cần trường ca đồng ý k h á c bất cứ chuyện gì cũng không thành vấn đề trong lúc nhất thời nguyên bản thảo luận ứng đối cổ tộc đại trận tình thế hoàn toàn đi chệch cái này hoàn toàn chính là thông gia đại hội diệp trương ca có chút đau đầu chương bốn trăm hai mươi mốt tuyển yêu tộc công chúa nghe được cái cựu đến ó i như vậy đế tuấn không khỏi phản bác cái tiền bối ngươi nói như vậy nhưng là không đúng theo ta được biết t r ư ờ n g ca đạo hữu thế nhưng là có t r ư ừ n g mấy vị đạo lữ ngươi coi như muốn đem đồ đệ gà cho trường ca đạo hữu cũng không chậm trễ ta yêu tộc cùng trưởng ca đạo hữu thông gia a không sai cái tiền bối hơn nữa đây là trường ca đạo hữu chính mình sự tỉnh chẳng lẽ chúng ta không phải nhường trường ca đạo hữu chính mình tới làm quyết định sao đông hoàng hồng nhân cơ hội nói đối với đế tuấn cùng đông hoàng hồng lời nói long nguyên mười phần đồng ý theo ta thấy cái tiền bối ngươi nguyện ý gả đồ đệ gả đồ đệ chúng ta yêu t ộ c nguyện ý thông gia thông gia song phương không liên quan tới nhau ngươi nhìn như vậy cái đạo hữu trường ca bây giờ cũng triệt để trưởng thành lên không nếu như để cho chính hắn quyết định đi giang thái hư nhìn thấy tam phương yêu tập thế lực cái này không bông tha bộ dáng cũng là đứng ra nói một câu cái cựu đến g a y vậy cũng là nhẹ gật đầu đồng ý giang thái hư thuyết pháp nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt n h a o n h a o bắn ra đến diệp trường ca trên thân lập tức làm hắn cười khổ không thôi các vị tiền bối vô luận là thông gia vẫn là thành hôn ta nghĩ cũng không nên nóng vội liên quan tới yêu tộc ba vị ta cũng không có gặp qua cũng không có cảm tình cơ sở cho nên chuyện thông gia không bằng coi như xong diệp trường ca tuyển c h u y ể n cự tuyệt nhìn thấy diệp trường ca cự tuyệt đế tuấn sao lại bỏ qua cùng đông hoàng hồng cùng long nguyên ba người lên nhau vội và nói trường ca đạo hữu ngươi xem không như dạng này yêu tộc tam đại mỹ nữ ngươi chưa từng tiếp xúc ngươi có thể chọn lựa một cái người quen biết yêu tộc nữ tử từ năm người chúng ta đi làm mối ngươi xem coi thế nào mấy cái này l á o hồ ly nghe nói đế tuấn lời nói diệp trường ca trong nháy mắt b ừ n g tỉnh đại ngộ hợp lấy lúc trước yêu tộc tam đại cự p h á c h thế lực tranh chấp nửa ngày cũng là gặp dịp thì chơi đã sớm ở chỗ này chờ hắn vì chính là nhường hắn tiếp nhận nhân tộc cùng yêu tộc thông gia giang thái hư cười lắc đầu âm thầm truyền âm cho diệp trường ca trường ca đáp ứng bọn hắn a bọn hắn sở dĩ khẩn cấp như vậy muốn yêu tộc cùng ngươi thông gia hoàn toàn là sợ ngươi thành đế sau đó sẽ đối với yêu tộc bất lợi nếu như ngươi không đáp ứng ta nghĩ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dứt khoát như thế một cái dây dưa tiếp còn không bằng sớm hi có thể chậm rãi bồi dưỡng thế nhưng là bốn diệp trường ca truyền âm đáp lại giang thái hư ngay sau đó nói tiếp sự lo lắng của ngươi ta minh bạch diêu trì thánh nữ bọn người bên kia ngươi yên tâm nếu là ngươi thực sự không m u ố n liền dứt khoát tại yêu tộc bên trong chọn một cái không thể nào đáp ứng đám h ỏ i người nhường đế tuấn mấy người cũng không thể làm gì một cái không thể nào đáp ứng đám h ỏ i người cái này sao có thể diệp trường ca ánh mắt chất động trước mắt mấy vị này thế nhưng là đại biểu người yêu tộc bên trong có người nào có năng lực tự tuyệt bọn hắn du thuyết đột nhiên diệp trường ca trong đầu thoáng qua một đạo thân ảnh quen thuộc lập tức khoe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười tất nhiên yêu tộc năm vị tiền bối như thế nói đến vậy v ã n bối trở về tuyệt chính là v ã n bối không đúng nếu như nhất định phải v ã n bối tại yêu tộc lựa chọn một vị nữ t ử thành hôn lời nói v ã n bối lựa chọn yên như ngữ yên như ngữ diệp trường ca lời nói n h ư ờ n g đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng thanh lân trong vắt năm người biến s á c lập tức t r ầ mặt m lại yên như ngữ vì yêu tộc cổ tri đại đế thanh đế hậu nhân tu vi cũng là đến gần vô hạn chuẩn đế cấp độ thanh đế vất lạc thanh liên một mạch xuống dốc nhưng không thể phủ định chính là yên như ngữ thân phận. yêu tộc công chúa dù là thanh đế không có ở đây dù là yêu hoàng điện thiên yêu c u n g v ạ n yêu điện là bây giờ yêu tộc bá chủ yêu tộc trên giới cũng không có ai có thể tước đoạt t i ê n như ngữ thân phận cũng không có ai có thể miễn cưỡng yên như ngữ nhìn thấy yêu tộc năm vị đại năng đều trần mặt xuống diệp trường ca lập tức gật đầu cười lập tức tiếp tục nói phía trước thanh đế di tích lúc xuất hiện ta đã từng cùng yên như ngữ từng có gặp mặt một lần hơn nữa còn hữu hảo trao đổi một phen ta ngẫu nhiên còn có thể vang lên yên như ngữ bây giờ hữu cơ sẽ cùng yêu tộc thông gia văn bối ngược lại là muốn cùng yên như n ữ vĩnh kết đồng tâm cái gì hữu hảo giao lưu ngay vậy đế tu đông hoàng hồng long nguyên tam phương lẫn nhau căn cứ bọn hắn biết thanh đế di tích lúc xuất hiện diệp trường ca nhưng khi yên như ngữ mặt đem thanh đế trái tim đọc đi cái này làm cho yên như ngữ một mực ghen ghét lấy diệp trường ca muốn yên như ngữ cùng diệp trường ca thông ra không thể nghi ngờ là khó như lên trời nghĩ tới đây đế tuấn đám người nhất thời minh bạch diệp trường ca lựa chọn như vậy là cố ý mà thôi vì chính là để bọn hắn biết khó mà lui không còn nhắc đến yêu tộc cùng nhân tộc chuyện thông ra đế tuấn bọn người không thể không thừa nhận diệp trường ca cái lựa chọn này hoàn toàn chính xác c a minh bất quá đế tuấn bọn người cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người nếu như yêu tộc cùng nhân tộc không thông ra lời nói sau này cổ tộc hủy diện diệp trường ca một ngày kia thành đế phía sau yêu tộc cát sẽ vì vậy mà bị người quản chế tộc đây là bọn hắn nói không hy vọng nhìn thấy cho nên chuyện thông gia bắt buộc phải làm đế tuấn ngưng thanh vân nói trường ca đạo hữu có thể hay không thay cái nhân tuyển ngươi cũng biết t i ê n như ngữ là ta yêu tộc công chúa a tiền bối vừa rồi thế nhưng có thất người yêu hoàng điện điện chủ thân phận a còn nữa nói không phải van bối khoe khoang yên như ngữ mặc dù là thanh đế tiền bối hậu nhân nhưng mà van bối thiên phú cũng không yếu hơn thanh đế tiền bối có c lẽ ò nếu là như g yên như ngữ vị này công Còn yêu tộc công chúa.、Còn、không chờ muốn cái tiết chuyện thông gia coi như xong đi diệp trường ca ra vẻ một bức tiết hận thân sắc lúc này đế tuấn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm xưa nay trời mặc ít nói phượng thanh mở miệng tất nhiên trường ca đạo hữu nguyện ý cùng ta yêu t ộ c công chúa vĩnh kết đồng tâm như vậy công chúa bên kia liền từ chúng ta đi thuyết phục nếu là có thể thành công như vậy hôn nước này coi như định như vậy xuống、Tốt. ngay vậy diệp trường ca nhúng mày hắn hoàn toàn không nghĩ tới phượng thanh vậy mà lại mở miệng nói ra lời như vậy bất quá việc đã đến nước này phủ định là tuyệt đối không được chỉ có đáp ứng công chúa bây giờ ngay tại trong liên minh chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng trường ca đạo hữu cũng không nên đổi ý hủy ứa p ư ợ n g thanh đứng dậy nói giang thái hư đồng dạng đứng dậy cam kết điểm này ta thay trường ca đảm bảo tuyệt ấ t n đối với yêu tộc diệp trường ca cũng không có bao nhiêu không thích cũng không có muốn để nhân tộc xưng bá toàn bộ vũ trụ ý nghĩ mỗi cái chủng tộc cùng với những cái khác chủng tộc cũng là cạnh tranh quan hệ giống như là dân tộc yêu tộc cổ tộc không khác nhau chút nào vật c ạ n h tiên h trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là vũ trụ mở sau đó liền tồn tại p h á p tác sinh tồn diệp trường ca tôn trọng loại này p h á p tác cũng minh bạch chính là bởi vì p h á p tác sinh tồn tồn tại n h â n tộc mới đủ lấy phát triển đến bây giờ nhưng cạnh tranh cũng chia tốt cạnh tranh cùng ác tính cạnh tranh mà cổ tộc chính là tại ác tính cạnh tranh cho nên n h â n tộc cùng yêu tộc mới có thể xem cổ tộc vì sinh tử kiểu địch dù không phải là diệp trường ca thuận thế dựng lên cũng sẽ có một cái khác tồn tại đứng ra hủy diệt cổ tộc từ đầu đến cuối đế tuấn cùng đông hoàng hồng bọn người lo lắng sự tình cũng chỉ là bọn hắn đơn phương lo ngại nếu như diệp trường ca thật có hủy diệt yêu tộc tâm tư thành đế sau đó cũng sẽ không bởi vì một chỉ là thông gia mà bỏ ý niệm này đi đế tuấn cùng đông hoàng hồng mấy người cũng minh bạch điểm này nhưng nhất thiết phải vì mình tộc đàn phụ trách cho nên mới kiên trì trận này đám h ỏ i tiếp tục tránh sau này diệp trường ca thật thành đế làm cho yêu tộc từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng dù sao cho dù ai cũng biết diệp trường ca là chân chính nhân tộc các vị thiên bối cổ tộc siêu cấp đại trận cho ta thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp đi phá giải diệp trường ca hướng về phía giang thái hư bốn người chắp tay giang thái hư nhẹ gật đầu trường ca không cần vội vã như thế nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa cựu hận tồn tại nhiều năm như vậy cũng không gấp tại cái này nhất thời phút chốc giải quyết nếu có thời gian liền trở về thái sơ thánh địa xem đa tạ tiền bối văn bối đang có tính toán như vậy văn bối xin được cáo lôi trước diệp trường ca lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi trở về thái sơ thánh địa lúc này cái c ử u đế đột nhiên mở miệng gọi lại diệp trường ca đạo trường ca ngươi đầu tiên chờ chút đã tiền bối thế nào diệp trường ca xoay người lại bình tĩnh hỏi cái cựu đế thở phào một cái ngự trọng tâm trường nói trường ca ta mới vừa nói sự tình ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc sự tình gì diệp trường ca nao nao không hiểu hỏi cái cựu đế cười lắc đầu ngươi thật sự không có để ở trong lòng hay là cô ý giả vờ không biết diệp trường ca hơi n h ữ mày t h ầ n s á c chấn động kinh ngạc nói tiền bối ngươi nói nên không phải phía trước đem đồ đệ gà cho ta sự tình à. không sai cái cựu đế nhẹ gật đầu diệp trường ca hơi n h ữ mày khổ tâm nói ta còn tưởng rằng tiền bối trước ngươi là vì cho ta giải vây mới nói như vậy không nghĩ tới tiền bối ngươi thật sự có quyết định này trường ca kỳ thực ta đối với ngươi một điểm hiểu rõ làm người không tiêu không gấp đối xử mọi người sự hòa hợp khiêm tốn hữu lễ lại thêm ngươi thiên phú dị bẩm ưu nhi ngược lại có chút không xứng với ngươi cái cựu đế mỉm cười nói diệp trường ca vội vàng nói tiền bối ngươi đ â y chính là c h ế t sắt văn bối người nào không biết tiền bối h ái đồ hạ cựu h u nắm giữ cùng tiền bối như thế thể chất mấy ngàn năm phía trước nếu không phải tiền bối cùng thanh đế khoảng cách thời gian quá gần tiền bối đã sớm thành cựu đại đế chi vị nghĩ đến hạ cựu h u cô nương cũng nhất định có thể ưu nhi liền đại thánh cảnh cũng chưa tới muốn thành đế cũng là ngươi trước tiên thành đế làm sao lại đến thế nào cái cựu đế lắc đầu diệp trường ca nghiêm t r ă n nói tiền bối yên tâm cho dù là ta trước tiên thành đế Ta cái ũ n nghĩ g sẽ cựu đế tán thắn nói cái cựu đế đột nhiên nói cái cựu đế đột nhiên xuất hiện lời nói nhường vốn chuẩn bị xoay người diệp trường ca đột nhiên chấn động trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc tiền bối đừng nói đùa tiền bối cũng là chuẩn đế tuyệt đỉnh chỉ cần lại thêm lấy tích lũy chắc chắn có cơ hội đột phá đến đại đế chi cảnh đây là sự thực giang thái hư đứng ra trầm giọng nói diệp trương ca ánh mắt nhìn về phía giang thái hư ba người phát hiện giang thái hư nhân ma lao phong tử sắc mặt đều là khó coi lập tức minh bạch cái cựu đế lời nói không q u a cái cựu đế trầm giọng nói vài ngàn năm trước ta liền thử qua sung kích đại đế chi cảnh chỉ bất quá tiếc là chính là cuối cùng thất bại hơn nữa còn rơi xuống một thân đạo thương những năm này đạo thương mặc dù tốt bảy tám phần nhưng từ đầu đến cuối đã là khó mà thành đế tiền bối yên tâm ta sẽ mau chóng thành đế sau đó tuyệt đối sẽ giút ngươi tìm kiếm bất tử tiên dược diệp trương ca đ lúc này diệp trường ca đột nhiên muốn sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm điệu bên trong ngoan nhân nữ đế nàng e rằng có biện pháp có thể nhường chính mình làm sao có thể tại thời gian nhanh nhất thành đế a cái cựu đế ý vị thâm trường đạo ưu n h i tính cách của nàng quá mức mạnh hơn ta lo lắng sau khi ta đi nàng vì hoàn thành ta thành đế tâm nguyện không tiếc bất cứ giá nào cho nên ta mới suy nghĩ đem nàng gả cho ngươi ít nhất dạng này tí tách còn không chờ cái cựu đế nói xong diệp trường ca bọn người liền nghe được một tiếng thanh thúy i ọ t nước rơi xuống đất â m thanh ánh mắt nhìn rõ ràng là một vị đen nhánh tóc dài trắng toát nữ tử dung mạo không thể so với diệp trường ca thê tử chỉ bất quá vị nữ tử này nhưng là một bức nam tử trang phục nếu như không phải diệp trường ca có chuẩn đế thất trọng thiên thực lực lại tinh thông ngàn vạn phát tác thật đúng là rất khó một mắt xem thấu trước mắt chính là một cái nam tử nữ tử trước mắt trên thân chắc có một loại ngụy trang trí bảo cho nên mới sẽ ẩn giấu đi phụ nữ đặc thủ diễn sinh ra nam tính đặc thủ u nhi bốn cái cựu đế phát ra khổ tâm l ờ i nói diệp trường ca lông mày k h ẽ nhúc ních đây chính là cái cựu đế tiền bối đồ đệ hạ cựu u sao hạ cựu u xóa đi trên gương mặt vệ nước mắt sư tôn ngươi nói là sự thật sao u nhi sư tôn dù sao cũng không thể cùng ngươi cả một đời cho nên mới hy vọng tác hợp ngươi cùng trường ca thành hôn cái c ử u đế thở dài bất đắc dĩ một tiếng hạ c ử u u thần sắc có chút tạm đạm thịnh mịch u nhi biết sư tôn là vì u nhi về sau cho nên u nhi đáp ứng cửa hôn sự này nói đi hạ c ử u u liền quay người chạy tới trong n g á y mắt đó mơ hồ có nước mắt chiếu xuống trên không trường ca nhân ra nhớ đều đáp ứng ngươi còn không đuổi theo giang thái hư trầm giọng nói diệp trường ca bất đắc dĩ lắc đầu đây đều là sự tình gì a hắn nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng cửa hôn sự này a cứ việc bên trong lòng có ý nghĩ như vậy nhưng diệp trường ca vẫn là nhìn cái cựu đế một mắt lập tức đuổi theo Chương t bây giờ có thể nói a đông hoàng hồng thứ nhất không chịu nổi quét mắt chung quanh một cái trầm giọng vẫn nói ngươi tại sao muốn đáp ứng diệp trường ca muốn đi khuyên báo cáo yên như ngữ ngươi không biết nha đầu kia tính khí sao lấy nàng tính tình nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng đám hỏi chứ đừng nói là cùng diệp trường ca đám hỏi mấy vị này yêu tộc cự phách đối với yên như ngữ vị này yêu tộc công chúa đều là có sự hiểu biết nhất định trước kia thanh đế một mạch nhỏ túng bọn hắn cảm nghiệm thanh đế vì yêu tộc làm ra công hiến vốn nghĩ đối với thanh đế một mạch làm những gì thế nhưng là yên như ngữ lại nói muốn lấy lực lượng của mình đem thanh đế một mạch phát dương quang đại nếu như không phải xem ở yên như ngữ là thanh đế sau đó chính thống đổi lại bất kỳ một cái nào yêu tộc đã sớm không để ý tới yên như ngữ người là nữ nhân người hiểu được nữ nhân người biết nữ nhân ở suy nghĩ gì sao phượng thanh lường đông hoàng hoành nhất nhãn liên tiếp hỏi bà cái vấn đề đối mặt phượng song tam vấn đông hoàng hồng lập tức cá khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì đế tuấn nhìn xem đông hoàng hồng dáng vẻ lúng lập tức cười cười lập tức đi ra hòa giải t ố t đông hoàng phượng thanh tất nhiên làm như vậy liền có hắn làm như vậy đạo lý chúng ta nghe vẫn là một chút phượng thanh nói thế đó đi ừ có đế tuấn lời nói đông hoàng hồng hừ nhẹ một tiếng không còn đi cùng phượng thanh g i ả n g co nhìn thấy đông hoàng hồng xuống thang đế tuấn đem ánh mắt nhìn về phía phượng thanh cười vẫn nói phượng thanh ngươi là ở đây hiểu rõ nhất yên như ngữ ngươi định làm gì trước đây yên như ngữ cự tuyệt tam phương yêu tộc cự phách trợ giúp phía sau phượng thanh liền trở thành cùng yên như n ữ tiếp xúc nhiều nhất người thời khắc lưu lại yên như n ữ bên cạnh dạy bảo nàng tu luyện nhưng từ trước tới giờ không chủ động đúng tay điên như ngữ nhất tộc sự t ì n h theo ta được biết công chúa điện hạ hoàn toàn chính xác đối với diệp trưởng ca mười phần ghét dù sao diệp trưởng ca cấp đi thanh đế trái tim bất quá một đoạn thời gian trước ta nhưng từ công chúa điện hạ trên thân phát giác được một loại không thích hợp tình cảm phượng thanh trầm g ã i nói tới một đoạn thời gian trước phượng thanh nhẹ nhàng gật đầu không sai chính là diệp trưởng ca cùng cổ hoàng tử lúc chiến đấu như lời ngươi nói đặc biệt tình cảm là cái gì phượng thanh trầm g i i nói lo lắng nói đùa cái gì diệp trường ca thế nhưng là công chúa nhất là ghen ghét người công chúa là lo lắng diệp trường ca chết ở cổ hoàng tử trên tay thanh đế trái tim rơi vào cổ tộc trong tay a đông hoàng hồng phản bác phượng thanh lường đông hoàng hoành nhất nhãn thanh đế trái tim đã bị diệp trường ca l u y ệ n hóa dù là cổ hoàng tử đem diệp trường ca c h é m giết cũng không khả năng cầm tới thanh đế trái tim người chỉ lo lắng sẽ không phải nữ c h i tình a đế tuấn không xác định v ấ n đạo phượng thanh lắc đầu có lẽ là không phải nhưng ta có thể chắc chắn công chúa tuyệt đối không giống trước đó như vậy bài xích ghen ghét diệp trường ca cho nên người mới đáp ứng diệp đồng ý thuyết phục công chúa đáp ứng thông gia long n g uyên mở miệng hỏi phượng thanh trông mong điểm nhẹ không sai diệp trường ca rõ ràng là muốn từ chối thông ra tất nhiên dạng này chúng ta dứt khoát thuận nước đầy tuyển nhường diệp trường ca không cách nào từ chối thế nhưng là công chúa vạn nhất cự tuyệt đâu đông hoàng hồng lần nữa đưa ra ý kiến khác biệt phượng thanh tức giận trận nhìn nhìn đông hoàng hồng ta tất nhiên dám đáp ứng chính là có n ắ m chắc nhường công chúa đáp ứng tất nhiên dạng này vậy chúng ta còn chờ cái gì đi bây giờ liền đi tìm công chúa đem đám hỏi sự tình nói cho nàng còn lại liền giao cho phượng thanh đế tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo kèm theo đế tuấn âm thanh rơi xuống năm người thẳng đến yên như ngự a sợ tại c h i địa không có chút nào bất kỳ dừng lại gì bốn cái gì một vị không có cú lan tuyệt mỹ nữ tử xinh xắn trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc các người đáp ứng diệp trường ca thuyết phục ta cùng với hắn thông ra là đế tuấn nói rõ sự thật nói yên như n g ự a sắc mặt khó coi ai bảo các ngươi thay ta làm chủ công chúa diệp trường ca thiên phú đã rõ rãng lấy chuẩn đế thất trọng thiên có thể đón lấy chuẩn đế tuyệt đỉnh cổ tộc lao tổ nhiều như vậy thế công cho đến trước mắt táng đế tinh không có người thứ hai có thể xịu việc hắn đông hoàng hồng trầm giọng nói tiên như ngữ kiểu cả giận nói cũng là bởi vì dạng này các ngươi liền muốn đem ta bắn đi đổi lấy nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hòa bình sao công chúa mời ngươi tỉnh táo mấy người chúng ta cũng là nhìn xem ngươi lớn lên làm sao lại làm ra chuyện như vậy chúng ta chỉ là đáp ứng thuyết phục mà thôi chân chính quyền quyết định vẫn là ở trong tay ngươi long nguyên không có chút rung động nào đạo tiên như ngữ hít vào một hơi thật sâu đi liền theo các ngươi nói tới như vậy d i ệ p trường ca có thể thành đế nếu như hắn có hủy diện yêu tộc c h i tâm dù là ta gả cho hắn có thể ngăn cản hắn sao đó cũng không phải trọng điểm căn cứ chúng ta chỗ quan sát diệp trường ca tuyệt không phải gây sự người nhưng trong nhân tộc thế nhưng là không thiếu giã tâm bừng bừng người nếu như tương lai diệp trường ca t h à n h đế dù là nhân tộc cố ý chèn ép yêu tộc yêu tộc lại bởi vì diệp trường ca tồn tại từ đó giận mà không dám nói gì công chúa thân là yêu tộc một phân tử chắc hẳn cũng không muốn yêu tộc mặc nhân tộc khi nhục ca nhưng nếu như công chúa cùng diệp trường ca thông ra cũng không giống nhau hoàn toàn có thể ngăn chặn nhân tộc chèn ép yêu tộc sự tính phát sinh chúng ta chỉ là tới khuyên nói công chúa nếu như công chúa đồng ý vậy chúng ta sẽ đối ngoại phát ra tuyên bố nếu như công chúa không đồng ý vậy chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ cơ cầu lân trong vắt bằng đơn giản giọng nói hướng yên như ngữ giải thích bọn hắn vì sao muốn làm như vậy nguyên nhân đồng thời đem quyền chủ động giao cho yên như ngữ long uyên hướng về yên như ngữ chắc tay công chúa nếu như ngươi quyết định xong tùy thời có thể triệu tập chúng ta ba ngày sau đó chúng ta tắt thì sẽ đáp lại diệp trường ca ngươi tốt nhất cân nhắc chúng ta đi trước một bước nói xong đế tuấn cùng đông hoàng hồng bọn người liền hướng lấy yên như ngữ chắc tay quay người rời đi trong toàn bộ đại điện chỉ để lại phượng thanh cùng yên như ngữ hai người nhìn qua đế tuấn đông hoàng hồng long uyên lân trong vắt bóng lưng rời đi yên như n ữ rơi vào trong trầm mặc không biết qua bao lâu mới lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện vợ thanh ngươi tại sao còn chưa đi chức trách của ta chính là dạy bảo công chúa tu luyện ở lại đây bên trong là phải phượng thanh nhẹ nhàng nợ nụ cười thể hiện ra vạn thiên phong tình ánh mắt nhìn thẳng yên như ngữ vừa nói công chúa vừa mới đang suy nghĩ gì nghĩ tốt mê mẩn a ngươi là lưu tại nơi này làm thuyết khách ta đối với phượng s o n g vấn đề yên như ngữ cũng không trả lời ngược lại là đâm thủng phượng s o n g mục đích phượng kiểm lại gật đầu một chút cũng không có dấu diếm yên như ngữ ý tứ chương bốn trăm hai mươi b ố đồng ý ngươi chính là hoàn toàn như trước đây ngay thẳng yên như ngữ bất đắc dĩ lắc đầu giữa hai lông mày cũng không có phía trước như thế phẫn nộ thần thái ngồi ở sau lưng trên ghế dài phượng thanh mỉm cười nói ta nói qua ta sẽ không lừa ngươi tiên như ngữ đôi mắt đẹp l o e lên ánh mắt hơi có chút mê ly công chúa vẫn không trả lời vấn đề của ta tiên như ngữ ngẩng đầu nhìn về phía phượng thanh nói ta không biết ngươi đang nói cái gì công chúa n g ư ơ i ta cũng là nữ nhân nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân kỳ thực trước đây diệp trưởng ca cùng cổ hoàng t ử lúc đối chiến ta liền có thể nhìn ra lo lắng của ngươi ngươi cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây ghen ghét diệp trưởng ca đúng không phượng thanh trầm trầm đến tiên như n ữ muốn phản bác nhưng m ô i thơm n ú c ních lại chậm chạp không có phát ra âm thanh phượng thanh thần sắc bình tĩnh khuôn mặt triển hiện cao quý trang nhã kỳ thực ngươi trực tiếp cũng biết từ ngăn t r ở diệp trường ca cướp đi thanh đế trái tim một khắc này bắt đầu nội tâm của ngươi liền đã in dấu lên diệp trường ca thân ảnh ta không có yên như ngữ thần sắc ngưng lại rất lâu mới phủ l ĩ n h đạo công chúa cần gì phải lừa mình dối người đâu phượng thanh đạo n h â n đạo có cùng không có trong lòng chính ngươi rõ ràng nhất những năm gần đây ngươi liều mạng tu luyện không phải là vì có thể siêu việt diệp trường ca sao diệp trường ca có thể nói là trở thành người động lực người mỗi ngày nghĩ cũng là diệp trường ca bất chi bất giác người đã bốn đủ yên như ngữ thân thể mềm mại không biết bắt đầu từ lúc nào run dày phượng thanh lời nói lập tức im bặt mà dừng mấy tức hậu phương mới bắt đầu nói tốt n g ư ơ i đối với diệp trường ca cảm giác đến cùng như thế nào chúng ta tạm thời không nói trước ngươi không phải đã nói với ta thanh đế cũng có có thể vẫn còn sống ngươi nói cho những người khác yên như ngữ lông mày khẽ nhúc ních phượng thanh l ắ t đầu ta há lại sẽ phụ lòng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta ngươi đem thanh đế còn sống tin tức nói cho ta ta vẫn luôn là thủ khẩu như mình sở dĩ lần nữa nhắc đến là muốn nói cho công chúa một việc sự t ì n h gì nghe được phượng thanh lời nói t i ê n như ngữ nhiễu chặt lông mày mới g i á n ra phượng thanh bình tĩnh nói thanh đế nếu quả thật giống công chúa nói tới như vậy còn không có vấn lạc sống sót tại một chỗ nào đó cái kêu công chúa có hay không nghĩ tới thanh đế vì cái gì không tìm đến thanh l i ê n một mạch có thể tiên tổ bị vây ở một chỗ nào đó t i ê n như ngữ nói ra một loại khả năng phượng kiểm lại gật đầu hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nhưng thanh đế thế nhưng là cổ chi đại đế có thể vây khốn thanh đế chỗ thử hỏi công chúa nhưng có biện pháp giải cứu thanh đế sao người muốn nói cái gì bốn đế, đế có có yên như, như ngữ tựa hồ minh bạch phượng tưởng nhớ phượng thanh tiếp tục nói trái lại diệp trường ca xuất thế bất quá hơn mười năm một đường hát vang tiến mạnh chẳng lẽ ngươi bất giác phải cùng thanh đế trước kia rất giống sao hôm đó chuẩn đế đại kiếp ngươi cũng thấy qua bao nhiêu vị đại đế hóa thân đều không làm gì được hắn thanh đế tại chuẩn đế đại kiếp lúc thế nhưng là không có loại chiến trận này ha. đương nhiên ai cũng không thể nói diệp trường ca nhất định có thể thành đế dù sao vũ trụ lớn như vậy khó tránh khỏi ngày mai liền sẽ có người trước tiên thành đế nhưng diệp trường ca chiến lược ngươi cũng thấy qua chuẩn đế cựu trọng tiên chống lại chuẩn đế tuyệt đỉnh không thành vấn đề hơn nữa ta cảm giác diệp trường ca cùng cổ tộc l a o tổ trong trận chiến ấy cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực yên như n ữ thân thể mềm mại chấn động cái này sao có thể phương dọn đường không có gì không thể nào diệp trường ca vốn là một vị chuyên về sáng tạo kỳ tích người cho nên nói dù là diệp trường ca không thể thanh đế lấy cái kia vượt cấp chiến đấu siêu cường chiến lược đợi đến hắn tấn thăng đến chuẩn đế tuyệt đỉnh lúc tuyệt đối đối với ngươi trợ giúp tìm kiếm thanh đế nhiều trợ giúp cho nên ta mới đáp ứng phía dưới trận này thông ra vô luận là tình cảm vẫn là điều kiện khách quan phía dưới ta cảm thấy đối với ngươi cũng là có ích vô hại đương nhiên cuối cùng lựa chọn quyền lợi hoàn toàn ở trên tay của ngươi phượng thanh sau khi nói xong liền chậm rãi rời đi chỉ còn sót lại yên như n ữ một người yên như n ữ một người rơi vào trong tư không biết qua bao lâu mới ngầm đầu trong mắt đẹp rúng động ánh mắt kiến định diệp trường ca ngày xưa ngươi c Sau ta này liền m đối với đây hết thạy cũng không có từ biết được diệp trường ca giờ này khắc này đang đội theo tìm hạ cựu u bước chân đi tới một chỗ trên ngọn núi hạ cựu u hai tay vòng đầu gối một thân một mình ngồi trồm hồm ở sơn phong nơi danh giới lẳng lặng nhìn trước mắt chạy không hết thạy diệp trường ca đi tới hạ kiểu u mặt khác một bên ngồi xuống nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i vẫn tốt chứ n g ư ơ i như thế nào cùng đi ra hạ kiểu u nhìn thấy diệp trường ca đến hốt hoảng xóa đi khỏe mắt vệ t nước mắt diệp trường ca bất đắc dị như b a i xem chính n g ư ơ i đi ra không yên lòng cho nên liền cùng n g ư ơ i đi ra xem không nghĩ tới ngươi chạy đến đến nơi đây nắm g phong cảnh tới là sư tôn nhường n g ư ơ i tới a hạ kiểu u hỏi một câu diệp trường ca lắc đầu ánh mắt tinh khiết như nước không phải ngươi sau khi đi cái tiền bối chỉ là thợ dài một cái cũng không có nói thêm cái gì đến nội giang thái ư diệp trường ca căn bản không nói dù sao cái này hôn sự e rằng đã thành định cục nói nhiều vô ích hạ cựu u trầm mặc diệp trường ca thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí nếu như ngươi thật sự là không muốn cùng ta thành hôn kỳ thực ngươi có thể cự tuyệt sư tôn có h ả o ý ta không muốn cho sư tôn sau khi đi lo lắng nữa ta hạ cựu u lắc đầu diệp trường ca trầm giọng vẫn nói ngươi làm như vậy liền không sợ về sau hối hận không ngươi thân là chúng ta nhân tộc đệ nhất tiên h tiêu liền đối với mình dạng này không có lòng tin sao hạ cựu u quay đầu nhìn về phía diệp trường ca vẫn đạo diệp trường ca khét cười một cái dĩ nhiên không phải bất quá cảm tình ở chúng cũng là cần ngươi phối hợp yên tâm đi trở thành thê tử của ngươi phía sau ta sẽ thực hiện một cái thê tử nên tận tất cả chức trách hạ cựu u nhẹ nói trong giọng nói tràn đầy tình mình diệp trường ca khẽ gật đầu đã ngươi sắp trở thành thê tử như vậy ngươi sư tôn cũng là ta sư tôn đợi đến ta tấn t h ă n g đại đến lúc sẽ cố gắng tìm kiếm bất tử d ư ợ n g thay cái tiền bối kéo dài tính mạng cảm ơn ngươi hạ cựu u cảm kích nói diệp trường ca nói ngươi ta sắp trở thành phú thê không cần quan tâm những thứ này chúng ta trở về đi thôi nhìn ra được cái tiền bối vẫn rất lo lắng ngươi ân chương bốn trăm hai mươi lăm tới trong trời sao lạnh lẽo một chiếc chiến hạm chậm rãi phi hành dựng lên chiến hạm bề ngoài khắc giấu lấy hai cái chữ to v i n h hằng nếu như diệp trường ca ở đây nhất định sẽ phát hiện chiếc này chiến hạm hết sức quen thuộc hắn đến từ v i n h hằng quốc độ v i n h hằng quốc độ là một cái đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện hoàn mỹ kết hợp quốc gia cương thổ liền ở vào v i n h hằng tinh vực trong đó có v i n h hằng chủ tinh tiên vũ tinh thủy ma tinh thần thổ tinh kể từ năm đó diệp trường ca từ vĩnh hằng quốc độ cấp đi mạnh nhất tiến hóa dịch phía sau hơn nữa quét ngang vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng quốc độ sĩ khí rơi xuống cuối cùng đã dẫn phát vĩnh hằng quốc độ ẩn thế tu luy sơ giai chuẩn đế cùng t r u n g giai chuẩn đế phụ trách trải vớt vĩnh hằng tinh vực trọng chấn vĩnh hằng tinh vực n h â n khí mà cao giai chuẩn đế lại lần theo diệp trường ca rời đi khí thức truy kích mà đi tựa hồ muốn cho vĩnh hằng tinh vực đám người một cái công đạo kỳ thực diệp trường ca sau khi rời đi căn bản không có tất yếu tiêu phí lớn như vậy đại giới đổi bắt nhưng vĩnh hằng quốc độ cao giai chuẩn đế vẫn là làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái t r í tôn cốt cùng t r í tôn thánh thể đi qua vĩnh hằng quốc độ ghi lại hình ảnh vĩnh hằng quốc quân phát hiện diệp trường ca thể chất cùng thể nội chí tôn cốt là ngàn năm một thở thành đạo thời cơ nếu như có thể cho nên vĩnh hằng quốc độ mới không tiếc vận dụng mạnh nhất chiến hạm mang theo đại lượng nhân mã truy tìm diệp trường ca dấu vết cuối cùng t r ờ i không phụ người có lòng vĩnh hằng quốc độ phát hiện bắt đầu tinh vực tồn tại bất quá bởi vì phát hiện táng đế tinh bên trong lực lượng cường đại cho nên để không đả thảo kinh xạ phái thám tử ra đối với táng đế tinh bên trên hết thẻ tiến hành hoàn mỹ dò xét vĩnh hằng chiến hạm bên trong bốn bóng người đâm đầu vào mà ngồi bọn hắn theo thứ tự là vĩnh hằng chuẩn đế phần thiên tiên vũ chuẩn đế tề hằng thủy ma chuẩn đế mạc ngọc thần thổ chuẩn đế viết hải bốn người này phân biệt đại biểu vĩnh c h í n hạm h bên trong còn có một vị thủ tọa chỉ bất quá bên trên trống rỗng rõ ràng không người ngồi ngay ngắn vĩnh hằng c h u ẩ n đế phần thiên trước tiên mở miệng nói căn cứ thám tử t ớ i báo t ă n g đế tinh bên trên bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đã gây dựng liên minh c h i t để hướng cổ tộc phát động công kích đã đem cổ tộc chèn ép gắt gao tại một chỗ ta đã thông chi quốc quân cũng không biết quốc quân lúc nào xuất quan tiên vũ c h u ẩ n đế t ề hàng trầm giọng nói thủy ma c h u ẩ n đế mặc ngọc lạnh lùng nói diệp trường ca sợ thuộc nhân tộc nếu như chúng ta trắng trận cướp đoạt lời nói sẽ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc chỗ liên minh bắn n ư ợ c cho nên ta cho là chúng ta hẳng là chúng ta trong liên minh có sáu vị chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h hơn nữa diệp trường ca sau khi độ k i ế p tại trong thời gian thật ngắn tu vi đạt đến chuẩn đế thất trọng tiên chiến lược có thể so với chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h dù là liên hợp thực lực đại tồn cổ tộc chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì thân thổ chuẩn đế viên khải đạo vĩnh hằng chuẩn đế phạm thiên lắc đầu cái này cũng chưa hẳn cổ tộc mặc dù tại nhân tộc cùng yêu tộc liên minh chen ép phía dưới tổn thất nặng nề nhưng chiến lược mạnh nhất thế nhưng là còn có bốn vị chuẩn đế tuyệt đình bằng vào chúng ta bốn người lại thêm quốc quân sợ rằng sẽ cùng dân tộc yêu tộc liên minh đánh một cái lưỡng bại câu thương căn cứ ngh cổ tộc thuộc về sinh vật huyết mạch bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại hơn nữa điện tử nhiều nếu như cùng nhân tộc yêu tộc liên minh ra tay không thích hợp lời nói như vậy cho phép mà chống đỡ cổ tộc ra tay tiên vũ c h u ẩ n đế tề hàng trầm ngâm phúc trốc nói thủy ma c h u ẩ n đế mặc ngọc hơi nhữ mày nếu như đối với cổ tộc ra tay dạng này chẳng phải là sẽ thừa dịp liên minh tâm ý đợi đến cổ tộc hủy diệt sau đó liên minh sức mạnh tập trung chung một chỗ chúng ta lấy cái gì đổi bắt diệp trường ca đâu đương nhiên không thể triệt để trợ giút nhân tộc có thể ngư ông đắc lợi a thân thủ trần đế viên khải k h o miệm phát họa ra một vòng nụ cười âm viên khải ý của ngươi là muốn đem táng đế tinh trận này thủy k h ó i đ ủ c h ú n g ta thừa dịp loạn cướp đoạt cổ tộc huyết mạch cùng truyền t h ừ a đổi bắt diệp trường ca không sai t h â n thổ h u ẩ n đế viên khải nhẹ gật đầu thám tử không phải đã nói rồi sao cổ tộc bọn này thái cổ sinh vật hiện nay bằng vào một cái siêu cấp trận pháp tại kéo dài hơi tàn chỉ cần chúng ta có biện pháp đánh vỡ cái này siêu cấp trận pháp nhân tộc cùng yêu tộc liên minh sẽ không đối với cổ tộc xuất thủ sao thế nhưng là cái này siêu cấp trận pháp liền trong liên minh lục đại trần đế tuyệt đỉnh đều không thể đánh vỡ chúng ta lại không thông trận pháp như thế nào đánh vỡ cổ tộc cái này siêu cấp trận pháp đâu thuỷ ma trần đế đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. vũ ngay c h tại bốn người thảo luận thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện lạnh nhà tâm thanh vang lên ẩn chứa trong đó uy nghiêm vô thượng làm cho bốn người thần sắc lập tức trang nghiêm ánh mắt ngao ngao nhìn về phía thủ tọa phía trên quốc quân liền thấy trên thủ tọa xuất hiện một vị người khoác kim giáp uy nghiêm bá khí trung nhân nhân trong lúc phất tay hiện lộ rõ ràng cùng người khác bất đồng sức mạnh khí tước vĩnh hằng quốc quân tên là vĩnh cựu tu vi chính là chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h là vĩnh hằng tinh vực duy nhất bá chủ không có ai có thể phản bác đến làm quyết định cho nên vĩnh hằng quốc độ mới khóa vượt khoảng cách xa như vậy cũng muốn đem diệp trường ca bắt sống vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu nhẹ nhàng gật đầu các người mới vừa nói tới ta đây đều nghe được kỳ thực căn cứ vào biện pháp của các ngươi muốn đem táng đế tinh thủy quái đục mười phần đơn giản chẳng lẽ quốc quân có thể tìm được cổ tộc tòa kia siêu cấp đại trận điểm yếu sao vĩnh hằng chuẩn đế phản thiên ánh mắt sáng lên lập tức đoán được ch vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu khoe miệng hiện ra nụ cười nhạt không sai muốn tìm được cổ tộc siêu cấp đại trận điểm yếu vĩnh hằng chiến hạm liền có thể làm đến ba nghe nói vĩnh hằng quốc quân vĩnh cựu lời nói bốn người ánh mắt nhao nhao biến không hiểu hoàn toàn không biết ý tứ của những lời này vĩnh hằng quốc quân cười nhạt nói các ngươi không biết vĩnh hằng chiến hạm lợi hại nó có thể đối với một phương sự vật hoàn chỉnh q u é t h ì n h hơn nữa còn có thể khóa chặt một chỗ phát động vĩnh hằng trùng sáng uy lực thì khống chế nhân tu vì cái gì gấp m ư ơ i cái gì bốn người lập tức biến kinh ngạc đến t ự c điểm vạn bạn không nghĩ tới vĩnh hằng chiến hạm vậy mà như thế lợi hại nghĩ tới đây Bốn người quét mắt trên giới, nếu như giới, quét mắt thể có vĩnh ô hạn sử dụng sử v hằng chiến chẳng có khắc, hạm, phải thể Nhưng vĩnh hàng xưng toàn bộ vũ trụ sao. Nhưng mà sau một đây là trụ bá bộ sao. vũ sau quốc quân l vĩnh cựu n nước g trầm giọng nói căn cứ vào vĩnh hằng chiến hạm đối với táng đế tinh kiểm nghiệm vĩnh hằng quốc quân t vĩnh cựu giảng thuận đạo phía trước vì sợ táng đế tinh bên trong chuẩn đế phát hiện cho nên căn bản không có tiến về phía trước thời gian một tháng liền vẫn có thể đến táng đế tinh đại gia làm tốt chuẩn bị chiến đấu bắt sống diệp trường ca tiến công sinh mệnh cấm khu là chương bốn trăm hai mươi sáu cầu hôn lúc này tàng đế tinh cũng không biết có một đám khách đến từ vực ngoại đã để mắt tới tàng đế tinh diệp trường ca cũng là như thế liền thấy diệp trường ca mang theo hạ cựu h u đi tới cái i ể u đế chỗ đại điện bên trong cái i ể u đế cảm giác được hai người đến đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lập tức ánh mắt đại động ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp trường ca cùng hạ cựu h u nắm chắc hai tay nếu như không phải đối với hạ cựu h u cùng diệp trường ca khí tức hết sức quen thuộc cái i ể u đế thậm chí hoài nghi trong tầm mắt cũng không phải đồ đệ của hắn hạ cựu h u cùng nhân tộc hy vọng diệp trường ca chỉ là hắn trong lúc nhất thời mắt mở nhìn lầm rồi mà、thôi. các i ử u đế là, là ngươi h cái c ử u đế kinh hai nói diệp trường ca cười nói cái tiền bối không bây giờ ta cùng với ưu nhi cũng coi như là chính thức kết thúc nước ta hẳn là sưng hâu ngươi một tiếng sư tôn sư tôn không cần kinh ngạc ta cùng ưu nhi đã quyết định tuân theo quyết định của ngươi bất quá ngươi yên tâm liên quan tới ngươi đại nạn sự tỉnh ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm bất tử dược ưu nhi cái cựu đế lập tức bừng tỉnh hiệu ra Ca cho hắn kéo dài tính hạ cửu hữu đi tới cái cựu đế bên cạnh nâng lên cái cựu đế dài gọi một tiếng cái cựu đế lập tức cười cười tốt sư tôn không nói nhìn qua hạ cựu hữu lần này bộ dáng diệp trường ca lập tức hội tâm nợ nụ cười kỳ thực cái này hạ cửu hữu vẫn là thật đáng yêu nghĩ tới đây diệp trường ca lập tức nhớ tới một cái khác thông gia đối tượng yêu tộc công chúa yên như ngữ yên như ngữ bây giờ e rằng cũng là hận chết chính mình đi phía trước hắn đoạt thanh đế trái tim hiện tại hắn lại lại cầm nàng làm bia đỡ đạn nếu như không phải là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc ở trung h o a thuận yên như ngữ sợ rằng sẽ trực tiếp cầm trong tay thanh đế cực đạo đế binh hôn độn thanh l i ê n giết qua đến đây đi diệp trường ca không khỏi cười, cười. mặc dù hắn cùng với yên như n g ự a ở giữa có chút không vui ma sát nhưng mà không thể không nói yên như n g ự a vị này yêu tộc công chúa vẫn là hết sức xinh đẹp không có chút nào bại bởi trước mắt hạ k i ử u u người cười cái gì đâu nghe nói diệp trường ca tiếng cười hạ k i ử u u còn tưởng rằng diệp trường ca là đang cười chính mình lập tức lạnh lùng trường diệp trường ca một mắt diệp trường ca nhún b a i hơi có chút bất đắc dĩ cái k i ự u đế ân cần dạy bảo nói u ngươi một chút cùng trường ca đi một chuyến thái sơ thánh địa cùng hắn nhìn một chút người nhà đến nỗi ngươi cùng trường ca ở giữa nước sư tôn ta sẽ đích thân đi tìm chủ nói vẫn là để gia sư đến tìm cái tiền bối xem như tới cửa cầu hôn. diệp trường ca vội vàng nói cái cựu đế lắc đầu ngươi cùng u ở giữa h ư n nước vốn là ta nói ra trước sao có thể để các ngươi thái sơ thánh địa nhắc đến sư tôn ta đã thông chi gia sư gia sư hẳn là rất nhanh liền đến diệp trường ca trầm giọng nói thái sơ thánh địa diệp vô trần mang theo thái thượng trưởng lão lưu tinh n g uyên bãi kiến cái tiền bối diệp vô trần chính như diệp trường ca nói tới như vậy kịp thời đổi tới bây giờ đại chiến sắp đến rất nhiều xính lễ cũng là diệp vô trần từ thái sơ thánh địa trong kịp thời đều ra cho nên mới lãng phí một chút thời gian ngay vậy cái cựu đế lập tức đi ra đại điện trong tầm mắt xuất hiện diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên thân ảnh của hai người an lãnh đạo hai vị mời đến cái tiền bối k h á c h khí diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên hướng về cái cựu đế chắp tay đi tới đại điện bên trong diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên ngồi xuống phía sau chắp tay nói cái tiền bối bởi vì thời gian cất vào kho số đông xính lễ đều không thể chuẩn bị cẩn thận mong rằng cái tiền bối thứ lỗi trường ca cùng u nhi thành hôn là ta nói ra các ngươi có thể tự mình đến sớm ta đã là trong lòng còn có cảm kích xính lễ sự tình vẫn là thôi đi cái cựu đế lắc đầu mặt lộ vẻ mịn cười diệp vô trần vội và nói cái tiền bối cái này có thể vạn, vạn không được tất nhiên lệnh đồ gả cho trường ca cái kia xính lễ là ta thái sơ thánh địa phải lấy ra đúng vậy a cái này dù sao cũng là nhân tộc tiên tổ lưu lại quy củ diệp trường ca mở miệng nói cái cựu đế gặp diệp trường ca đều nói như vậy mới nhẹ gật đầu t ố t liên quan tới đồ cưới chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cẩn thận Cái còn có chuyện, chút cái cái cửu cùng tiền bối, tiền bối kiến. Diệp Tinh khỏi một một thấy Trần lướt thở lần này đến đây còn có một chuyện, muốn nghe Nhìn đồng Nguyên không khỏi lướt nhau, nhau nhau Lưu vào đây đế ý ý, Vô cái c ử u đế bình tĩnh nói cứ nói đừng ngại trường ca xuất thế đến nay cùng mấy vị nữ tử tình đầu ý hợp ta cùng thái thượng trưởng lao thương lượng đi qua hy vọng cho trường ca cùng với những cái khác nữ tử hôn lễ cùng một chỗ cử hành không biết cái tiền bối ý như thế nào diệp vô trần trầm giọng nói cái c ử u đế do dự mấy tức sau đó nhẹ gật đầu có thể bây giờ liên minh thanh thế hạ đẳng giết hại cổ tộc vô số vừa vặn mượn nhờ trường ca trận này cái thế hôn lễ cho liên minh hừng vui tranh thủ sớm ngày nhất cử cẩm xung cổ tộc cái họa lớn trong lòng này tiền bối anh minh diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên đứng dậy chắc tay nhìn nhau phân biệt nhìn thấy biệt đồng ố i p h ư thời diệp trường ca cũng là nhân tộc bên trong nhất là chú mục thiên tiêu nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa liên minh minh chủ là cái cựu đế ngay trước trước mắt bao người đồng thời cưới mấy vị nữ tử trong đó còn có một vị là minh chủ thân truyền đệ tử đây không phải là mang ý nghĩa diệp trường ca rất có thể là đợi tiếp theo liên minh minh chủ sao sáng tỏ chính là đang cấp diệp trường ca tạo thế đồng thời thừa cơ mở rộng thái sơ thánh địa lực ảnh hưởng một mực chưa bao giờ nói chuyện hạ cửu u đột nhiên vẫn nói hai vị tiền bối vạn bối hạ cửu u không biết trừ ta ra, diệp trường ca còn có bao nhiêu hồng nhan c h i kỷ n ữ khí nghe vào h ơ i h ậ n nhưng lưu tinh nguyên cùng diệp vô trần há có thể không biết trong đó là có ý gì mặt ngoài là hỏi thăm bọn họ kỳ thực là đang hỏi diệp trường ca chương bốn trăm hai mươi bảy hồng nhan c h i kỷ ngoại trừ u nhi n g ư ờ i bên ngoài còn có sáu vị diệp trường ca ánh mắt không có chút rung động nào nhìn về phía hạ i ể u U, mở miệng nói theo thứ tự là giao chỉ thánh địa thánh nữ diêu trì ta thái sơ thánh địa đại sư tỷ liễu hạ tuyền tử phụ thánh địa thánh nữ tử h á n lu diệu dù cam an diệu d ì cùng với ta hai người thị nữ vân hoàng cùng nàng sư tôn mục tình hề nghe nói diệp trường ca lời nói cái cựu đế nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn thật đúng là không nghĩ tới diệp trường ca lại có nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ bất qua đối với cái này cái cựu đế cũng không để ý cường giả vi tôn thế giới nam nhân tam thê tứ thiếp mười phần bình thường thậm chí có vài nữ nhân đều sẽ tam cung đ ư c viện cái này cũng không hiếm、lạ. không cần nói cái cựu đế không nghĩ tới liền diệp t r ư ờ n g ca sư tôn diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên đều không nghĩ đến bất đồng chính là bọn hắn không có dự liệu được chính là diệp t r ư ờ n g ca vậy mà ngay cả vân hoàng cùng một tình hệ đều biết tính đi vào ngươi ngược lại là cỡ nào phong lưu tiêu s á i a hạ cửu hữu lánh m ặ c nói một câu diệp t r ư ờ n g ca hời h ậ n cười nói nếu như ưu nhi ngươi bây giờ muốn đổi ý còn kịp dù sao chúng ta còn không có thành hôn một khi thành hôn sau đó ngươi lại nghĩ đổi ý liền đến đã không kịp ai nói ta muốn đổi ý ta hạ cửu chuyện đã đáp ứng cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận hạ cửu vội và nói mặc dù hạ cựu u bất m a n hết sức diệp trường ca nhiều như vậy hồng nhan nhưng không có cách nào nàng đã đáp ứng xuống cái này cũng là sư tôn của nàng ý nguyện hơn nữa nàng mới là cuối cùng cùng diệp trường ca quen biết coi như nếu không thì đầy cũng không tới phía nàng cái cựu đế nhìn thấy hạ cựu u bộ g á n g này nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu đồ đ ệ của hắn hắn tự nhiên hiểu rõ diệp trường ca phẩm tính thiên phú cũng là nhân tuyển tốt nhất hắn tin tưởng chỉ cần sau một quãng thời gian đồ đ ệ của hắn hạ cựu u tuyệt đối sẽ cùng diệp trường ca sinh ra mãnh liệt cảm tình diệp vô trần trầm giọng nói cái tiền bối tất nhiên song p ư ơ n g cũng không có bất cứ ý kiến gì vậy văn bối liền đi an bại trưởng ca hư lễ đi thôi cái cựu đế nhẹ gật đầu hay là trước chờ một chú ta t lúc này một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện vang lên diệp trường ca bọn người vì thế mà choáng váng đ ô n g nhiên nhìn thấy giang thái hư đang tại từng bước đi tới thái hư thế nào cái cựu đế lập tức đứng dậy con tưởng rằng là cổ tộc sẽ ra chuyện gì biến động giang thái hư khoát tay á o ngươi yên tâm không phải cổ tộc mà là yêu tầu yêu tộc cái cựu đế không rõ giang thái hư ý tứ lập tức trong đầu hiện ra một vòng linh quang lập tức nghĩ tới một loại khả năng diệp trường ca ánh mắt đột nhiên ngưng lại lập tức kinh ngạc không thôi sẽ không phải là yêu tộc không sai giang thái hư nhẹ gật đầu ngay tại vừa rồi yêu hoàng điện đế cho ta đưa tin nói yêu tộc công chúa yên như ngữ đã đồng ý cùng trường ca ở giữa thông gia hy vọng thái sơ thánh địa có thể chuẩn bị thỏa đáng hướng về phía trước yên như ngữ vậy mà đáp ứng ba nghe nói giang thái hư lời nói trường ca lông mày k h ẽ nhúc đích nội tâm nhấc lên không thể tưởng tượng nổi gần sóng hắn bây giờ hoàn toàn không hiểu rõ yên như ngữ đến cùng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ yên như ngữ muốn tại trong hôn lễ ám sát hắn vẫn là nói yên như ngữ muốn mượn thông ra đến báo thủ chính mình cái này đại g i i có phần cũng quá lớn một chút Ngay hai ạ Kiểu U lường diệp Trường Diệp c một mắt, sâu trong mắt trong sâu n ổ lên một vị ò n Trần cùng Tinh Nguyên nhau, trong từng tinh mang. g phức tạp. Diệp lập từng sởi tinh mang. Hai liếc mắt sởi Vô v Lưu lệ còn xin phiền phức chuẩn bị một chút xính lễ cùng yêu tộc ở giữa thông gia không dung trì hoãn đây là liên quan tới t á n g đế tinh sau này nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình đại sự giang thái hư hướng về diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên chắc tay diệp vô trần trầm giọng nói giang thần vương nói rất đúng chúng ta lập tức đi thái sơ thánh địa chuẩn bị sư tôn lão tổ chờ một chút diệp trường ca gọi lại diệp vô trần cùng lưu tinh nguyên ánh mắt chuyển hướng giang thái hư trầm giọng vẫn nói giang thiền bối chẳng lẽ cùng yêu tộc thông gia không có quay về c h i địa sao phía trước ta đưa ra yên như ngữ là cho rằng nàng không thể nào đáp ứng ta ta cùng với nàng thế nhưng là có thủ cùng yêu tộc thông gia là người chính miệng đáp ứng một khi bộ ước liên minh rất có thể t ă n g rã yêu tộc rất có thể sẽ rời đi thảo phạt c ổ tộc cục diện chuẩn bị ngư ông bất lợi đối với nhân tộc ta tình thế là bất lợi giang thái hư lắc đầu diệp trường ca rơi vào trầm tư ánh mắt biến ảo khó lường cái cựu đế chấn ă n nói trường ca kỳ thực đối với yêu tộc cùng ngươi thông gia ta vẫn tương đối ủng hộ ta muốn yêu tộc công chúa sở dĩ sẽ đáp ứng ắt h ẳ n không có hại ngươi tâm tư không sai giang thái hư đồng ý nói trường ca mặc dù bằng vào chúng ta nhân tộc thực lực trước mắt cũng có thể đánh bại cổ tộc nhưng không thể không cân nhắc sau này tương lai ngươi thành đế sau đó thắng đế tinh bên trên rất có thể lại bởi vì ngươi tồn tại ước hiếp yêu tộc đến lúc đó nhân tộc ta cùng bây giờ cổ tộc có cái gì khác biệt đâu cho nên ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng nếu như ngươi vẫn như cũ quyết định cự tuyệt cùng yêu tộc liên minh vậy chúng ta cũng không miễn có ngươi hết thể đều tại lựa chọn của chính ngươi giang thái hư sau khi nói xong liền không nói nữa n h ờ diệp trường ca chính mình lựa chọn diệp trường ca nhìn hạ k i ử u u một mắt hạ k i ử u u vẫn là bộ kia lạnh lùng thân sắc cái này khiến hắn mười phần bất đắc dĩ vốn là cho là t r e o chọc chính là một cái kết quả không nghĩ tới lại thêm một cái ta minh bạch giang tiền bối ý tứ yêu tộc sớm ta tự mình đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này yên như n g ự a đến tột cùng đánh lại cái gì tính toán diệp trường ca cuối cùng vẫn đáp ứng xuống Nắp sư tôn, giang tiền bối. Ta trước tiên phản hồi thái sơ thánh、địa. ngày mai ta liền sư sơ sẽ đi yêu tộc sở sớ trước ta thái ta tộc trụ bối, hồi mai đi địa, yêu Thu thu n g vậy bọn ta cũng tại chỗ rời đi diệp vô trần cùng lưu tinh liên hướng về cái cựu đế cùng giang thái hư chắc tay nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi giang thái hư ghé mắt nhìn về phía cái cựu đế vừa cười vừa nói minh chủ hiện tại cuối cùng yên tâm đi cổ tộc hủy diệt sau đó nhân tộc cùng yêu tộc liên minh liền triệt để giao cho trường ca cái cựu đế nhẹ gật đầu lập tức thở dài một hơi t i ế c là nhân tộc ta đ ứ t g ã y nghiêm trọng chuẩn đế cao thủ không nhiều trợ giúp trường ca người ổn định người trong liên minh càng không nhiều hơn cổ tộc hủy diệt sau đó trường ca sẽ nối lại bên trên cái này đứt đoạn chương bốn trăm hai mươi tám trở về thái sơ thánh địa thánh tâm phong diêu chỉ nhìn qua phương xa sâu kín thở dài một tiếng các ngươi nói phu quân lúc nào mới có thể trở về a diêu tri ngươi yên tâm căn cứ thánh chủ tin tức truyền đến nói đại sư m i n h tu vi đã đạt đến chuẩn đế thất trọng tiền ngoại trừ cổ tộc cái k i a bốn vị chuẩn đế t u y ế t đỉnh là không ai có thể t h ư ơ n g tổn tới đại sư m u n h liêu hạ tuyền nhìn xem diêu tri an ủi t ử hát nu ngưng thanh đạo phu quân vậy mà đều lợi hại như vậy ta cũng muốn nắm chặt tu luyện không thể rơi xuống phu quân quá nhiều nhu nhi ngươi yên tâm đi phu quân tuyệt không có khả năng bởi vì tu vi mà không muốn n g ư ơ i a một cái thánh khiết nữ tử phát ra n ạ o báng âm thanh trong giọng nói tràn đầy câu hồn đoạt phách ị lực liêu hạ tuyền mặt nợ nụ cười nhìn về phía vị này thánh khiết nữ tử, khẽ cười nói, diệu gì? ngươi thông cảm nhu nhi một chút dù sao chúng ta không giống ngươi như thế đã cùng phu quân đội phòng tuyển nhi liễu hạ tuyền lời nói rơi vào an diệu di trong thai lập tức trên gương mặt hiện ra một vòng đường đỏ hấn r ộ i hô to một tiếng ha ha ha t ử h á n nhu không khỏi phát ra một hồi tiếng cười diệu di ngươi có thể hay không nói cho bọn tìm muội cùng phu quân viên phòng là cảm giác gì các ngươi kèm theo t ử h á n nhu những lời này rất tiếng d i ệ u chỉ liễu hạ tuyền ánh mắt nhau nhau tập trung ở an diệu di trên thân thậm chí ngay cả vân hoàng cùng một tỉnh hệ đều xuống ý thức nhìn về phía an diệu di nếu không phải an diệu di xuất thân từ d i ệ u do cam e rằng thật muốn không k i ê n trì nổi cuối cùng an diệu di cố nén nóng bỏng gương mặt ra vẻ chấn định nói các ngươi muốn biết làm gì không đi chính mình t h ử xem chúng ta không phải tới trước hướng ngươi thỉnh giáo một chút sao dù sao diệu di ngươi kinh lịch nhiều không liêu hạ tuyền t r e o kẹo nói an diệu di cuối cùng nhẫn nhịn không được trực tiếp nào h về phía liêu hạ tuyền tuyền nhi ngươi muốn chết cả diệu di ngươi không nên xấu hổ sao dù sao tất cả mọi người là tìm mọi liêu hạ tuyền cười d u y n ó i nghe nói liêu hạ tuyền cái t i ê lộ liễu lời nói vô luận là an diệu di vẫn là tử hãn nu cùng diêu trì thậm chí ngay cả vân hoàng cùng một tình hề gương mặt nội tâm đều hiện ra đỏ bừng chi s ắ c lục nữ bên trong diêu trì ôn nu thành thạo liễu hạ tuyển tài trí khai phóng t ử hãn nu hướng nội t h à n thùng an diệu di thánh khiết bị hoặc vân hoàng huệ chất lan tâm một tình hề thành thục trự trạng e rằng cũng liền liễu hạ tuyển dám nói như vậy t u y ể n nhi ngươi cũng không cần nói vậy diêu trì i ậ n trách ta nói vậy chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao liễu hạ t u y ể n lông mày khẽ nhúc ních nhẹ nhàng cười theo thứ tự đảo qua mấy người chẳng lẽ các ngươi không muốn biết viên phòng là loại cảm giác thế nào vẫn là nói các ngươi không muốn cùng đại sư huy viên phòng vân hoàng t i n h t ỷ chẳng lẽ các ngươi không muốn sao chúng ta chỉ là công tử thị nữ vân hoàng cùng một tình h ề hốt hoảng giải thích một câu liễu hạ tuyền n i é t miệng ngươi làm không ra được sao ta tin tưởng đại sư huynh có thể cảm nhận được hơn nữa mấy người chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đem các ngươi hai người xem như thị nữ đối đãi không sai đợi đến phu quân trở về ta liền cùng phu quân nói diệu trì nhẹ gật đầu vân hoàng cùng một tình h ề ăn ý đồng thời mở miệng không m u ố n cứ như vậy vui vẻ quyết định các ngươi phản bác vô hiệu an diệu di cũng cười xen vào nói giờ khắc này vân hoàng cùng một tình hề nhao nhao đều túi đầu không thể không nói liêu hạ t u y ể n lời nói ở giữa nội tâm của các nàng nhưng các nàng thật có thể chứ các nàng thế nhưng là quan hệ thầy trò a sáu vị tỷ tỷ t a t ử thái thượng trưởng lão nơi đó nghe nói thánh chủ cùng d i ệ p đại ca đang trên đường trở về ngay lúc này một thanh â m phá vỡ thánh tâm phong bên trên bình tĩnh liền thấy một vị thân hình cao gầy hai chân thon dài tuyệt thế nữ tử chạy nhanh đến trên gương mặt hiện ra hưng phấn khuôn mặt trong ngực còn ôm một cái tiểu hòa nhi nghe vậy lập tức diêu chỉ cùng liếu hạ tuyền bọn người mừng rỡ nhìn lên trước mắt tuyệt thế nữ tử liên tục xác nhận và nói đình đình ngươi nói là sự thật sao phu quân thật muốn trở về rồi sao ta nghe thái thượng trưởng lao nói giang đình đình nhẹ gật đầu quá tốt rồi ta bây giờ liền đi thu thập một chút ta cũng đi trong một chớp mắt lục nữ hoàn toàn biến mất ở giang đình đình trong tầm mắt nao nao h về tới gian phòng của mình trang điểm trang điểm đình đình các tỷ tỷ đi như thế nào giang đình đình trong ngực nữ hoa nhìn xem đột nhiên biến mất lục nữ không hiểu hỏi giang đình đình cười nói bởi vì diệp đại ca lấy trở về cho nên bọn họ đi thay quần áo diệp trường ca không tại thái sơ thánh địa diêu t r bọn người cơ hồ không ra thánh tâm phong cũng chỉ có giang đình đình một người ưa thích mang theo tiểu niếp, niếp đến thái sơ thánh địa chơi đùa vì cái gì ca ca trở về các tỷ tỷ muốn đi thay quần áo a tiểu niếp niếp tò mò hỏi giang đình đình giải thích nói bởi vì các nàng thích diệp đại ca cho nên muốn muốn đem tốt nhất một màn hiện ra cho diệp đại ca nhìn a a niếp niếp cũng thích ca ca cái tia niếp niếp muốn hay không cũng thay quần áo đâu tiểu niếp niếp sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giang đình đình vui vẻ nói chúng ta sáng sớm hôm nay liền đổi qua cho nên chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ diệp đại ca trở về liền tốt không bao lâu diêu chỉ liêu hạ tuyền bọn người liền mặc trình tề giống như họa bên trong tiên nữ giống như xuất hiện toàn bộ thánh tâm phong mỹ cảnh tại trong chốc lát cũng vì đó ảm đạm phai mở hoa các tỷ tỷ các ngươi tốt xinh đẹp a tiểu n i ế p niếp nhìn thấy diêu trì liêu hạ tuyền đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ diêu trì từ giang đình đình trong ngực nhận lấy tiểu n i ế p niếp tiểu n i ế p niếp ngươi cũng rất xinh đẹp đợi đến ngươi sau khi lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn tỷ tỷ, vì cái gì thời gian dài như vậy trôi qua đình, đình đều lớn lên ta vẫn còn không lớn lên nói tiểu niết niếp sắc mặt lập tức khổ tâm số dưới liêu hạ tuyền nói khẽ tiểu niếp niếp ngươi yên tâm n g ư ơ i ca ca nói chờ thời cơ chín m g ồ i phía sau ngươi liền sẽ lớn lên chúng ta c h ờ n g ư ơ i ca ca trở về nói không chừng ngươi ca ca liền sẽ có biện pháp n h ư ờ n g ngươi trưởng thành thời gian dài như vậy không thấy tiểu niếp niếp đã không kịp chờ đợi lớn lên sao đột nhiên một đạo thanh â m quen thuộc q u e n q u ẩ n tại thánh tâm phong bên trên chúng nữ thân thể mềm mại chấn động ca ca âm thanh tiểu niếp niếp nhất thời hưng phấn nhất thời hưng phấn ánh mắt liếp nhìn mà đi không ngừng tìm kiếm diệp trường ca thất ảnh không gian tản ra một tia ba động l i ê n thấy diệp trường ca ôm lấy hạ cựu h u cái kia vòng eo thon gọn xuất hiện tại chúng nữ trước mặt đem hạ cựu h u đặt ở mặt đất diệp trường ca chậm rãi đi tới chúng nữ trước mặt lúc này chúng nữ trong tầm mắt ngoại trừ diệp trường ca bên ngoài đã dung không được bất kỳ vật gì liền một bên hạ cựu h u đâu không có chú ý tới tiểu niếp niếp trực tiếp nhảy đến diệp trường ca trong ngực cảm thụ được diệp trường ca ấm áp ôm ấp ca ca niếp niếp rất nhớ người a ca ca cũng nhớ người a diệp trường ca t o á t ra nụ cười ấm áp lập tức đối với diêu chỉ chúng nữ đạo ta trở về chương bốn trăm hai mươi chín đã lâu không gặp kế tiếp diệp trường ca liền đem hạ k i ử u u giới thiệu cho chúng nữ lập tức đem trong khoảng thời gian này phát sinh mọi chuyện toàn bộ nói cho chúng nữ liền thiên đạo nơi sinh ra cũng nói rõ sự thật không có chút nào giấu giếm chúng nữ một chút cũng không có tỉ huý hạ k i ử u u ý tứ cho nên nói ngươi lần này trở về ngoại trừ k i ử u u bên ngoài còn có một cái khác tỉ bội không mang trở về diêu trì lôi kéo hạ k i ử u u trong giọng nói hiển thị rõ thân thiết c h i sắc đối mặt diêu trì chối lộ ra ôn hòa hạ cửu u mặc dù có chút cực độ không thích ứng nhưng không có bất luận cái gì ý phản kháng dù sao nàng minh bạch sau này nàng và các nàng muốn sớm chịu ở chung diệp trường ca có chút bất đắc dĩ nói có lẽ vậy ta vốn là cho là yên như ngữ như thế nào cũng sẽ không đáp ứng lần này hai tộc thông gia nhưng là không nghĩ đến kết quả hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của ta đại sư minh yên như ngữ ta ngược lại thật ra cùng nàng tiếp xúc qua một hai lần mặc dù cực kỳ mỹ lệ nhưng cực độ muốn phục hưng thanh liên một m ạ c h ngươi khi đó đoạt thanh đế trái tim bây giờ nàng đáp ứng thông gia e rằng không có đơn giản như vậy à liễu hạ tuyển ngưng thanh v ấ n đạo t ử hát ngu đột nhiên nói có phải hay không là yêu tộc những cái tiệc ự p h á c bức bách yên như ngữ hẳn là sẽ không sư tôn đã từng nói yêu hoàng điện thiết yêu cung vạn yêu điện đều đối thanh đế cực kỳ tôn trọng là tuyệt đối sẽ không bức bách yêu tộc công chúa hạ k i ự u u giảng thuật đạo chúng nữ nhìn hạ k i ự u u một mắt rõ ràng các nàng không nghĩ tới hạ k i ự u u lại sẽ chủ động dung nhập trong các nàng an diệu di trầm giọng nói mặc kệ yêu tộc phải trang giống k i ự u u nói như vậy tôn trọng thanh đế phu quân ngươi lần này tiến đến thông gia đều cần phải cẩn thận yên tâm đi bằng vào ta tu vi trước mắt ta muốn đi trong cả vũ trụ không có mấy người có thể lưu lại ta diệp trường ca chân an nói đông nhiễu nếp, nếp mở miệng hỏi ca ca ta cũng nghĩ gả cho ngươi nhưng ta lúc nào có thể lớn lên a liên quan tới tiểu niếp niếp n g ư ơ i đến cùng nghĩ ra biện pháp không có diêu chỉ ân cần hỏi han diệp trường ca vớt ve tiểu niếp niếp mái tóc tiểu niếp niếp đợi đến ca ca làm xong liền dẫn ngươi đi một chỗ đến lúc đó ngươi liền có thể trưởng thành n g ư ơ i muốn dẫn tiểu niếp niếp đi chỗ nào liêu hạ tuyền vấn đạo nàng nhìn ra tiểu niếp niếp lai lịch bất phàm diệp trường ca nói như vậy hẳn là là ngay cả hắn tự thân cũng không có cách nào địa phương muốn đi tuyệt không phải bình thường chi đ i ệ diệp trường ca trầm ngâm phúc chốc mới nói rõ sự thật sinh mệnh cấm khu hoàng cổ cấm điện g ư ờ i muốn đi hoàng cổ cấm đ i ệ diệp trường ca lời vừa nói ra nhất thời làm chúng nữ thần sắp đại trấn nội tâm lập tức lo lắng liền hạ cựu ưu đô lông mày nhữ chặt diệp trường ca vội vàng c h ấ n an nói các ngươi yên tâm ngoan nhân nữ đế hẹn ta tiến đến hoang cổ cấm địa tiểu nếp nếp cùng ngoan nhân nữ đế có liên quan muốn nhường tiểu nếp nếp lớn lên chỉ có ngoan nhân nữ đế mới có biện pháp thế nhưng là bốn diêu chỉ còn nghĩ thuyết phục diệp trường ca diệp trường ca còn không chờ diêu chỉ nói xong lần nói các ngươi yên tâm hôm á c nữ đế sẽ không đả thương hại ta bằng không thiên kiếp hóa thân đại đế ấn ký thức tình này nàng liền có thể cường xác ta hơn nữa từ nơi sâu xa ta mơ hồ cảm thấy ta giống như cùng ngoan nhân nữ đế có liên quan rất lớn bốn chúng nữ nhìn thấy diệp trường ca kiên trì như vậy liền không nói thêm gì nữa diệp trường ca nói sang chuyện khắc đạo ít ngày nữa sau đó chúng ta liền muốn đ á m c ư ớ i không nên bởi vì những sự t ì n h này ảnh hưởng tâm tình đại sư minh ta muốn nói với ngươi chuyện liễu hạ tuyền lường vân hoàng cùng một tình hệ một mắt mở miệng nhắc đến đạo diệp trường ca k h é c ư ờ i một tiếng nói mới ta nói chúng ta chẳng lẽ tuyển nhi n g ư ờ i không rõ sao nghe được diệp trường ca lời nói đám người khét lời một tiếng còn không chờ những người khác nói chuyện một bên giang đình đình gương mặt v à bừng hai mắt nhắm chặn Hướng về phía、Diệp、Trường ca nói về Diệp Ca một chỗ â u d i đại điện đ ố n g nhiên mở ra đại môn lập tức đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng thanh lân trong mắt nhao nhao hiện thân bên ngoài đại điện nhưng không thấy yên như ngữ thân ảnh một đạo ba động tại trước đại điện nổi lên từng đạo gợn sóng kèm theo gợn sóng tảng ra diệp trường ca thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài đại điện đế tuấn đông hoàng hồng long nguyên phượng thanh lân trong vắt nhau nhau hướng về diệp trường ca c h ắ p tay trường ca đạo hữu năm vị tiền bối lợi lâu văn bối đúng hẹn mà tới diệp trường ca c h ắ p tay hoàn lễ đế tuấn bọn người cười nói trường ca đạo hữu đã lễ công chúa ngay tại đại điện bên trong trường ca đạo hữu mời đến phượng thanh ngưng thanh đạo diệp trường ca ánh mắt khẽ nhúc ních năm vị tiền bối không theo ta đi vào sao tất nhiên thông gia đã thành ngoại trừ thành hôn những chuyện khác chính là ngươi cùng công chúa chúng ta liền không nhúng tay vào đế tuấn mỉm cười nói diệp trường ca nhẹ gật đầu vậy van bối trước hết tiến vào trường ca đạo hữu xin cứ tự nhiên chật diệp trường ca liền q u a y người hướng đi đại điện bên trong lập tức đại môn đóng lại chỉ còn sót lại đế tuấn năm người bên ngoài đông hoàng hồng liếc mắt nhìn đóng chặt cửa điện các ngươi nói công chúa và diệp trường ca sẽ không phải treo lên đến đây đi long nguyên trầm giọng nói đánh nhau cũng là vợ chồng nhà người ta chuyển giữa không phải chúng ta đủ khả năng nhúng tay phượng thanh đạo như đạo công chúa xưa nay yên tĩnh mặc dù ghen ghét diệp trường ca nhưng tuyệt sẽ không độc thủ diệp trường ca khí vũ yên ngang cũng không phải dạng n à y người tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy chúng ta bây giờ chỉ cần phân p h ó tất cả mọi người không nên quấy nhiêu công chúa chuyện còn lại liền nhìn công chúa cùng diệp trưởng ca chính bọn hắn đế tuấn nhẹ gật đầu sau đó đế tuấn chờ năm người ra lệnh thân là yêu tộc cự phách bọn hắn thế nhưng là không có nghe lén người nói chuyện quen thuộc yêu tộc đám người mặc dù thủ vương yêu tộc ngũ đại cự phách mệnh lệnh nhưng mà nội tâm lại cực kỳ hiếu kỳ nhân tộc này đệ nhất thiên kiêu diệp trưởng ca bây giờ đột nhiên đến thăm tới yêu tộc công chúa đến cùng không biết có chuyện gì tiến vào đại điện diệp trưởng ca đông nhiên phát hiện yên như ngữ giờ này khắc này yên như ngữ chính khâm đoan toạ tại thủ tọa đôi mắt đẹp khép hở tựa hồ sớm đã tại đây đợi diệp trường ca đã lâu đối mặt trầm tình yên như ngữ ưu tính đại điện đem yên như ngữ cái kia yên tình mị cảm hoàn toàn phụ trợ mà ra giống như trong đại điện phong cảnh đẹp nhất diệp trường ca cũng không chút khách khí tại một chỗ trên ghế dài ngồi xuống bình tĩnh nói yên như ngữ đã lâu không gặp đã lâu không gặp lúc này yên như ngữ cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp giống như không cốc bên trong nở rộ ưu lan phá lệ xuất trần chương bốn trăm ba mươi thanh đế còn sống từ trước đây thanh đế di tích đến bây giờ đều đi qua thời gian dài như vậy ta không nghĩ tới ngươi đối với ta còn như thế nhớ mãi không quên thậm chí không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đáp ứng chuyện này diệp trường ca nhiều hứng thú nhìn xem n à nói g n chẳng lẽ ngươi thích ta t i ê n như ngữ ánh mắt ngưng lại lập tức phản bác người nào thích bên trên ngươi thiếu tự mình đa t ỉ n h trước đây ngươi cướp đi tổ tiên trái tim ta hận không thể đưa ngươi tháo thành thắng khối vậy ta liền hiểu kỳ diệp trường ca nhiều hứng thú đạo đã ngươi hận ta như vậy vậy tại sao phải đáp ứng cùng ta thông ra không phải thích ta là bởi vì cái gì diệp trường ca đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì yên như ngữ, ngữ khí biến ác liệt yêu tộc mỹ hoa nữ nhiều như vậy Phía t r ư ớ có c、so、yên u t ộ như ngữ bình tĩnh nhìn chăm chú lên diệp trường ca nói ngươi không muốn cùng yêu tộc thông gia nhưng ta lại muốn để ngươi nhường ngươi cùng yêu tộc thông gia nhìn xem ngươi dự định thất bại mới là ta thú vui lớn nhất nếu thật là như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn ủng hộ yêu tộc cùng nhân tộc liên minh nhằm vào cổ tộc diệp t r ư ờ n g ca thành thạo điêu luyện mà hỏi đối mặt diệp t r ư ờ n g ca vấn đề tiên như ngữ không loạn chút nào cổ tộc không chỉ có là nhân tộc sinh tử đại địch cũng là yêu tộc định nhân cổ tộc bây giờ h a i kiếp khó thoát nhằm vào cổ tộc là ta yêu tộc ý nguyện cho dù ta là yêu tộc công chúa cũng vô pháp phản bác tiên như ngữ ngươi ngược lại là thủ bút thật lớn vì để cho ta ý nghĩ thất bại không tiếp cùng ta thông ra chẳng lẽ ngươi liền nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy sao diệp t r ư ờ n g ca nói khẽ tiên như ngữ cười lạnh nói chỉ cần có thể trả thù ngươi trả giá giá bao nhiêu ta đều nguyện ý liền vì một cái thanh đế trái tim đáng giá không diệp trường ca bất đắc dĩ nói yên như ngữ lạnh rên một tiếng diệp trường ca lắc đầu dù là trước đây ngươi nhận được thanh đế trái tim cũng là vô dụng thanh đế trái tim muốn sống sót liền cần thánh thể ôn dưỡng ngươi yêu tộc có thánh thể sao theo ta được biết toàn bộ táng đế tinh liền duy chỉ có một mình ta là thánh thể mà thôi cho nên thanh đế trái tim rơi vào trong tay của ta là lựa chọn chính xác nhất yên như ngữ trầm mặt lại đôi mắt đẹp liên tục lóe lên đối với thanh đế tim sự t ì n h yên như ngữ biết diệp trường ca lời nói không qua ngươi không phải liền là muốn tìm được thanh đế sao ta có thể giút người ta cũng không phải là địch nhân của ngươi tại sao muốn bởi vì nhằm vào ta mà đem ngươi chính mình đưa ra bán đâu diệp trường ca nhẹ dọa khuyên ta cũng không có bán đứng chính mình yên như ngữ lập tức nổi giận đứng lên trong mắt ta chính là như thế không chịu n ổ i sao ta thừa nhận từ ngươi cướp đoạt tiền tổ trái tim lúc ta liền bắt đầu ghen ghét ngươi nhưng cùng lúc ta cũng triệt để nhớ sao thời gian dài đi qua ngươi cho là ta thực sẽ bởi vì ghen ghét ngươi mà nhất định phải cùng ngươi thông ra sao đối mặt yên như ngữ đột nhập lên phẫn nộ diệp trường thần sắc căng thẳng cảm giác yên như n ữ có chút không hiểu thấu kèm theo yên như n ữ lời nói hồ minh bạch cái gì yên như n ữ thật đúng là như cùng hắn ngay từ đầu tùy ý đoán như vậy. lập tức diệp trường ca cảm giác có chút nhức đầu nghĩ hắn ngang dọc giết địch bây giờ càng là bước vào táng đế tinh trẻ tuổi nhất chuẩn đế nhưng lại khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ý tính toán thêm một cái không nhiều nghĩ tới đây diệp trường ca chậm rãi đứng dậy hướng đi yên như ngữ sắc mặt bình tĩnh ánh mắt chân thành phun ra một câu nhu hòa lời nói cùng ta t h u n g ra ngươi thật không hối hận sao ta không hối hận tức giận yên như ngữ nhìn thấy diệp trường ca đột nhiên đi về phía chính mình nội tâm bước lên vô minh nghiệm hòa lập tức gần như tăng lan giã trắng non trên gương mặt lạc yên không tiếng động hiện ra một vòng đường đỏ lập tức phương tâm bước lên ra vô tận dũng khí ki Đi t vút vút ân yên như ngữ phát ra một tiếng nhẹ nhàng cho phép thanh âm trên gương mặt hồng nhuận càng thêm mê ly nhìn lên trước mắt yên như ngữ diệp trường ca ngửi được một đạo tươi mát thú hường cơ hồ không bị khống chế nắm ở yên như ngữ eo chậm rãi túi đầu xuống khắc ở yên như n ữ cái kia mềm mại môi thơm bên trên hai môi tương tiếp đích thời điểm yên như ngữ cái t h a mềm mại chấn động bất chi bất giác có chút cứng nhắc cuối cùng tại trong trầm mê cũng là ôm lấy diệp trường ca thân thể thời gian lơ đã nhanh g n chóng trôi qua diệp trường ca thần thức thả ra trực tiếp nhắm trong đại điện yên như ngữ tầm cung chỗ ôm yên như ngữ lách mình mà đi trong lúc nhất thời quần áo bay lượn trên không t r ú n g thiên lôi dẫn ra địa hỏa kèm theo yên như ngữ một tiếng nửa vui nửa buồn kêu khẽ thanh âm chiến tranh triệt để khai hỏa thiên hôn địa ám đã xảy ra là không thể ngăn cản Nam.、Diệp、trường ca ôm Yên Như Ngữ, khỏe miệng tràn lòng nụ cười, hiện ca ôm một Diệp hài cười, tại coi đầy khỏe đạo diệp trường ca vớt vẽ yên như ngữ mái tóc nhiều năm như vậy vì chấn hương thanh liên một mạch rất khổ cực a không có cách nào đây là thân là yêu tộc công chúa muốn g á n h nổi